Bách ánh Kinh Hồng thấy Lý một ắ t gật thấy thoải thêm chút thắp biết tới rất tâm của nàng, cũng hiểu được chỉ bước cảm Hách đặc cũng cửa còn cửa ra nữa. ra ra quan nàng, nàng đạn, không nói nhiều, nhẹ ngoài, không liên ngoài, hàm mà đóng hiểu biểu rồi lại mái lui lại. đầu m ý ý tiếng thượng quan cẩn duệ gấp lại quạt giấy thủy mặc trong tay mình lại cười nói cẩm cẩm muốn nói gì nàng trịnh trọng như vậy định nói chuyện đại sự gì chăng nam cung cẩm trầm ngâm một lát hít vào một hơi thật sâu sau đó nói chuyện này đã luẩn quẩn trong lòng ta từ rất lâu rồi ta muốn khuyên huynh từ bỏ ý n g h ĩ khôi phục vương triều nam cung đi chương hai trăm linh tám vương triều nam cung vừa nghe xong câu này sắc mặt thượng quan cẩn duệ lập tức lạnh xuống ngay cả nụ cười hòa nhã cũng biết mất không còn dấu tích đây là ý m ộ i hay là ý của bách lý kinh hồng duệ ca ca trong lòng huynh biết rõ đây là ý ai mà nam cung cầm nhìn thẳng hắn cũng biết hắn sẽ tức giận cho nên mới hỏi như thế thượng quan cẩn duệ nhìn ánh mắt của nàng hít vào một hơi thật sâu kim n ộ khí đầy bụng mình xuống lại tiếp tục nói cẩm cẩm m ộ i có hiểu hay không m ộ i và ta khác nhau m ộ i là công chúa m ộ i có thể lựa chọn là có muốn báo thù hay không nhưng ta không giống như thế ta là do mộ quý phi mẫu thân của m ộ i nhặt về khi du ngoạn giang nam nam cung r u ệ ta nợ vương triều nam cung một tân huệ to lớn cho nên trách nhiệm này ta nhất định phải gánh vác ta hiểu nhưng r u ệ ca ca à, ta nghĩ trong lòng huynh cũng rất rõ ràng phú quốc căn bản cũng không có khả năng cho dù huynh có năng lực đến mức nào cũng không thay đổi được lòng người cũng không phải là nàng bất hiếu cũng không phải nàng không muốn khôi phục vinh quang của gia tộc nam cung mà là nàng không muốn r u ệ ca ca và nàng dùng sinh mệnh đi làm một việc căn bản cũng không có ý nghĩa và không có khả năng thành công tất cả mọi chuyện liên quan tới nam cung hoàng triều nàng đã bắt đầu điều tra từ lâu rồi sử sách đã ghi chép rõ ràng trong lịch sử của vương triều đã xuất hiện bao nhiêu bạo quân việc ác ngập trời tội lỗi trồng chất toàn bộ vương triều đã mục nát từ gốc rễ đến thời kỳ của phụ vương nàng toàn bộ vương triều đã làm mất hết lòng dân rồi cho dù là phụ hoàng có tài năng kinh thiên động địa cũng không thể vãn hồi bại cục h o nên dẫn đến tất cả mọi chuyện trước kia phát sinh mà không hề có bạo động nếu như vương thất nam cung được bách tính ủng hộ thì hai hoàng đế của hoàng phủ gia và bách lý gia kia chắc chắn đã không thể sống mà đi ra được khỏi vương triều nam cung mà đã bị dân chúng giết giữa đường rồi cho nên mới dẫn đến việc người trong thiên hạ nói là bốn nước trong thế chân vạn hầu như không có người nhắc đến vương triều nam cung nàng từng để cho người đi dò hỏi về vương triều nam cung hỏi qua không phải mọi người quên đi vương triều nam cung mà cơ bản là không dám nhắc tới cái triều đại kinh cùng đó trong ấn tượng của mọi người vương triều nam cung cùng với thương triều của thời đại trụ vương không khác nhau làm ấy thượng quan cẩn duệ cho dù có đại tài khống chế trong tay lực lượng bộ đội thần bí không kém ai nhưng không có được lòng dân thì cũng vô dụng mà thôi ta hiểu thượng quan cẩn duệ gật đầu cười khẽ cũng không biết là chán nản hay thoải mái trong lòng đông có cảm giác nhẹ nhõm kỳ thật hắn cũng biết cái gọi là phục quốc căn bản là không khả năng bởi vì toàn bộ thiên hạ không ai hy vọng khôi phục vương triều nam cung nhưng hắn lại không thể không lừa gạt mình là có thể chỉ cần mình cố gắng là nhất định có thể bằng cách tự ám thị bản thân để cho mình kiên định hơn việc gánh vác trách nhiệm trên vai nam cung cầm khẽ thở dài nếu hinh đã biết vậy thì cần gì phải như vậy biết rõ là chuyện phí công nhưng vẫn muốn làm có phải rất giống nàng hay không nhưng dù cho biết rõ ta cũng không thể buông bỏ đi trách nhiệm này bởi vì đây là trách nhiệm không thể trốn tránh của nam cung duệ ta m ộ i h i ể u không có nhiều thứ biết rõ là dù có liều hết tất cả để làm cũng không thể được nhưng lại không thể vì như thế mà từ bỏ có nhiều thứ cần kiên trì rất nhiều mà không cần lý do chỉ vì nó cần được kiên trì thượng quan cẩn duệ cười nói ra rất nhiều lời này nhìn nam cung cẩm với ánh mắt mang theo vẻ tang thương cùng bất đắc dĩ cũng giống như đang nhìn một tiểu nha đầu không hiểu chuyện nam cung cẩm cười lạnh một tiếng thật đúng là một suy nghĩ quỷ quái ta là công chúa chính tông đây mà còn không định làm chuyện vô vị này ta chỉ dự định tự tay đâm chết bách lý ngạo thiên thôi có đôi khi việc con người ta kiên trì với những việc người ta nghĩ rằng nên kiên trì ấy cũng không có gì là sai cả nhưng nếu không nỡ từ bỏ khi nên từ bỏ đó chính là ngu xuẩn câu này vừa nói ra thượng quan cẩn duệ bỗng sửng sốt một chút hắn chưa từng nghĩ tới một tiểu nha đầu cũng có thể có tầm nhìn như thế này nhìn như là cực đoan và không có đạo lý gì nhưng nếu suy nghĩ kỹ càng thì lại có thể hiểu được ý chân thành trong đó thế nhưng mà thấy hắn có vẻ đã nghe ra rồi nhưng không chịu tiếp thu nam cung cẩm bóng thở dài một hơi nhìn chăm chú vào mắt hắn nói rõ từng chữ từng chữ nếu như là ta hy vọng m ì n h từ bỏ thì sao nàng không muốn thượng quan cẩn duệ lãng phí thời gian và sinh mệnh của mình vì một chuyện vô vị bởi vì nàng có thể đ o á n được một triều đại không có dân chúng làm hậu thuẫn kết quả cuối cùng mà thượng quan cẩn duệ có thể có sẽ chỉ có một đó là chết trẻ mắt phượng của nàng và đôi mắt như mặc ngọc của hắn nhìn vào nhau cùng nhìn một lúc lâu một người thì kiên trì một người thì yên l ặ o khoảng t r ừ n g nửa khắc đồng hồ thượng quan cẩn duệ bỗng bật cười tiếng cười như tiếng than nhẹ rõ ràng là đã thua trong trận đối chiến r ồ i ra bàn tay thon dài vớt vớt tóc nàng rồi nói cẩm cẩm hình như m ộ i luôn luôn hiểu rõ ràng nên làm như thế nào mới có thể thuyết phục được ta nàng có đạo lý của nàng hắn tất nhiên cũng có đạo lý của hắn cho nên cho dù là nàng nói có lý hắn cũng có thể kiên trì tín nhiệm trong lòng hắn không thay đổi nhưng khi nàng tự nhiên hỏi hắn nếu như là ta hy vọng mình từ bỏ thì sao chỉ cần một câu đó của nàng là đủ để cho tín nhiệm hắn giữ vững vài chục năm sụp đổ từ khi còn bé nàng đã biết làm thế nào để có thể thuyết phục hắn chỉ cần nàng là mặt m l ệ n h cau mày cho dù là yêu cầu vô lý hắn cũng đều sẽ đáp ứng không ngờ sau khi lớn lên vẫn là như thế duệ ca ca coi như huynh đã đồng ý rồi nhé nam cung cầm cười khẽ mội đã hy vọng sao ta có thể không đáp ứng ta luôn luôn nguyện ý là mội m vừa lòng chuyện uyên ư ơ n g kiếp kia mội không cần phải lo lắng ta sẽ có biện pháp huynh có biện pháp ư nam cung cầm lứa người sao nàng không nghĩ ra nhỉ đôi mắt đ i ể m tĩnh của hắn thản nhiên nhìn nàng cười nhẹ nói tin tưởng duệ ca ca đi chẳng lẽ ta mà còn có thể gạt mội sao nam cung cẩm gật đầu nhưng ta không muốn vì cái huyên ương kiếp mà duệ ca ca phải nghĩ đến một biện pháp máu chó nào cả ví dụ như vì ta mà hy sinh tính mệnh để hóa giải cấm chế này ha ha lời này trực tiếp khiến thượng quan cẩn duệ phì cười ra tiếng hắn cười trước nay vẫn tao nhã lễ độ hoặc lãnh đạm xa cách duy chỉ có hôm nay là nụ cười thực sự cũng rất đẹp đẽ đầu của m ộ i toàn nghĩ những thứ gì bên trong thế cái gì mà hy sinh tính mệnh nhưng đúng là máu chó thật ha ha ha nụ cười này khiến cho nam cung cẩm đành phải c ư ờ i trừ trong tiểu thuyết chẳng phải có rất nhiều nhân vật nam hy sinh tính mạng của mình vì nữ chính sao cho nên vừa mới nhìn thấy dáng vẻ thâm trầm của hắn nàng lập tức nghĩ tới chuyện này không ngờ lại là tự mình đau khổ đa tỉnh cuối cùng còn bị chế dễ ước thôi không cho huynh cười nữa ta đi về trước hố ơi là hố thật mất mặt ừ m muội về trước đi sợ là có người đã đợi lâu lắm rồi thượng quan cẩn duệ cười t r e o g ẹ o nam cung cẩm quay đầu chăm chú nhìn hắn một chút trong mắt chất chứa sự khinh bỉ vô hạn huynh đủ rồi đấy huynh nên tự xử lý chuyện của huynh ở đây trước đi rồi nói sau đã hai mươi lăm tuổi rồi sắp tới là hai mươi sáu tuổi vậy mà còn không biết xấu hổ dễu cợt người ta ta thấy một cô nương cũng không tệ huynh nên suy nghĩ cho kỹ nàng nói xong cũng không nhìn sắc mặt của hắn nữa xoay người rời đi ở t r i ề u đại này nam giới đa số là lập gia đình khi vừa tới ngưỡng hai mươi tuổi như thượng quan cẩn duệ hay lãnh tử hàn như thế này đều là hiếm thấy nam cung cẩm vui sướng hài lòng rời đi thượng quan cẩn duệ lại có chút buồn vô cớ nhìn bóng lưng của nàng cẩm cẩm nói một cô nương không tệ sao hắn lại không biết một cô nương không tệ chứ chỉ là hắn không xứng không xứng với một tấm chân tình của nàng tim của thượng quan cẩn duệ từ trước đến nay đều không hoàn chỉnh trong lòng của hắn có rất rất nhiều trách nhiệm và gánh nặng nhất là cẩm cẩm hơn nữa chính là những trách nhiệm và gánh nặng này thực sự quá nặng quá nặng ép tới nỗi khiến hắn hoàn toàn không thở nổi hắn không lấy ra được tình cảm hoàn chỉnh để đáp lại một cô nương cho nên hắn chỉ có thể cự tuyệt và cự tuyệt hắn cũng không biết rốt cuộc đối với hắn thì cẩm cẩm có địa vị gì nhưng hắn lại biết dù hắn có chết vì cẩm cẩm thì hắn cũng không thể vứt bỏ trách nhiệm vì hắn như thế nên hắn biết l ấ y cái gì để mà đối diện với mối tình cuồng si của một cô nương sẵn sàng chịu lệnh nửa năm ở thiên sơn chỉ vì một tấm áo lông t r ồ n chống lạnh cho hắn chứ chỉ e rằng đến cuối cùng hắn sẽ nợ nàng cả đời này có đôi khi hắn nghĩ n ă m đó mình cứu nàng cuối cùng là đúng hay sai nếu như là người khác cứu được thì cuộc đời của nàng biết đâu lại là một phong cảnh khác nam cung cẩm ra ngoài thấy ngay bách lý kinh hồng đang đứng cách đó không xa chờ nàng nhìn như lạnh lùng nhưng lại không khó để người ta cảm nhận được bên dưới vẻ yên lặng kia là sự lo lắng cùng bất an c h à n g đang sợ cái gì vậy nam cung cẩm t r e o tức nói không có gì hắn trả lời nhanh chóng nhưng cũng chính vì trả lời nhanh như vậy nên càng lộ ra vẻ giấu đầu lòi đôi nam cung cẩm cũng không nói gì nắm lấy tay của hắn rồi đi vừa đi vừa nói đừng nghĩ nhiều ta chỉ nói để duệ ca ca từ bỏ một số chuyện không nên kiên trì nữa về phần n g uyên lương kiếp hình như hắn đã có biện pháp giải quyết nói ta cứ yên tâm là được ừ n có biện pháp giải quyết trong mắt bách lý kinh hồng cũng hiện lên vẻ khó xử có thể có biện pháp gì giải quyết chứ làm biến mất dấu ấn đỏ trên thân một người ạ dấu ấn đỏ kia xem ra là không thể nào rửa đi chẳng lẽ lột bỏ một lớp ra đi nếu thật sự lột đi một lớp ra cũng sẽ không biến mất mà suy nghĩ trong đầu hắn dừng lại đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì cầm nhi hắn nhìn không được gọi nàng một tiếng nhưng lại cảm thấy cần phải cân nhắc ừng nam cung cầm không hiểu quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêng tinh xảo của hắn nàng lại càng cảm thấy mờ mịt hơn bách lý kinh hồng trầm ngâm một lát cuối cùng vẫn lựa chọn ngậm miệng không nói không có gì thượng quan cẩn duệ muốn làm như thế nào là chuyện của hắn so với biện pháp khác thì đây có vẻ cũng là một biện pháp tốt hơn nữa cũng không hẳn đúng như hắn nghĩ hắn không cần nhiều phải nói nhiều trở về phủ thưa tướng tất nhiên là phải đi cửa sau từ xa đã nhìn thấy băng tâm đứng ở cửa sau phủ thưa tướng xem ra cô ấy đang bị người ta ngăn cản nam cung cầm nhữ mày quan hệ của nàng với thanh lâu luôn đều là kín đáo miễn cho bị người khác hoài nghi nếu để người ta biết nàng và băng tâm có gặp nhau vấn đề mà nàng phải đối mặt chắc chắn sẽ không nhỏ b a n g tâm không l ô mãng như người khác chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì nghĩ thế nàng và bách lý kinh hồng liếc nhau một cái đầu tiên cả hai đều tung người nhảy lên tránh khỏi hai mắt của mộ dung tiên thu vào phủ thừa tướng sau đó họ giống như đang đi dạo mát đi loanh quanh bồn phía cuối cùng cũng có hạ nhân nhìn thấy bọn họ gọi tướng h ra tướng h ra có chuyện gì nam cung cầm giảng u ngoài cổng có một tú bà tên băng tâm tìm ngài nói là cô gái có quan hệ với ngài thân thể khó chịu cho nên xin mời ngài đi thăm cô ấy một chút hạ nhân vừa nói vừa nhìn sắc mặt bách lý kinh hồng sợ gây ra mâu thuẫn không nên có trên mặt nam cung cẩm không biểu hiện gì nhưng trong lòng thầm khen ngợi sự thông minh của băng tâm n g ư ờ i mời nàng vào đi rõ hạ nhân vừa đi ra cửa vừa cảm thấy kỳ quái thừa tướng cũng có thể cho loại nhân vật như tú bà của kỹ viện vào cửa sau thừa tướng đại nhân không phải là điên rồi chứ nếu chuyện này bị truyền đến thai các thế gia khác không chừng thừa tướng đại nhân còn bị chế dễ ức cũng không lâu lắm băng tâm được đưa vào trên mặt đầy vẻ sốt ruột vừa nhìn thấy nam cung cẩm kích động đến nỗi suýt thì tự tắt vào mặt mình mấy cái cô có chuyện gì vậy nam cung cẩm nhìn cô ấy cảm thấy có chút kỳ quái nàng chưa từng thấy băng tâm có tâm trạng như thế này bao giờ băng tâm nhìn quanh một vòng thấy xung quanh đều không có ai khác d ậ m chân một cái nói chủ nhân không xong rồi linh nhi có thai rồi cái gì nam cung cẩm tưởng mình đang nằm mơ nàng không nghe lầm chứ bách lý kinh hồng cũng kinh ngạc một chút không nghĩ tới thủ hạ một tay mình bồi dưỡng ra lại xảy ra chuyện hoang đường như thế này khi đang làm nhiệm vụ không thể nào chờ một chút mấy ngày trước ta trông thấy nàng chẳng phải vẫn bình thường sao mới qua có mấy ngày mà đã mang thai rồi làm sao có thể phát hiện nhanh như vậy chứ băng tâm lập tức cảm thấy càng ấm ức trong lòng chuyện này cũng đều tại ta lúc đó ngài cùng hoàng thượng đi đánh trận linh nhi lại đem lòng yêu thích một công tử mà người công tử kia lại thường xuyên ở cùng một chỗ với ngài cho nên ta đoán nhân phẩm sẽ không quá xấu nên giật dây linh nhi ra ngoài hẹn h ọ với h ắ n giao toàn bộ chuyện của thanh lâu giao cho ta xử lý ai biết ai cuối cùng là hai người đó không kiểm soát được cảm xúc sau đó kỳ thật loại chuyện này tại thời hiện đại thực sự rất hay gặp nam nữ phát sinh chuyện kia đều là rất bình thường đương nhiên cũng có không ít người xui xẻo mang thai ở kiếp trước chuyện n à n g nghe thấy nhiều nhất là cô gái nào đó mang thai rồi gã đàn ông kia chạy trốn để lại hậu quả khổ sở của hắn làm ra cho cô gái kia xử lý gã đàn ông kia sẽ không chạy luôn rồi chứ phải rồi băng tâm nói gã đàn ông kia thường xuyên đi với mình Đệ, sẽ không phải là mị văn dạ chứ băng tâm nói đầy tức giận ta cũng không biết bọn họ có chuyện gì chỉ là hôm trước ta đi tới phòng linh nhi lại trông thấy cô ấy chuẩn bị uống thuốc độc may m à ta thông minh giống lên một câu nếu cô ấy chết ngài sẽ rất đau lòng nên cô ấy mới dừng lại sau đó cô ấy ôm ta khóc nói là hôm đó hai người uống nhiều quá sau đó vậy cô có thể nói cho ta biết người đàn ông kia là ai hay không đừng nói đúng là mỹ văn dạ nếu thật sự là mỹ văn dạ thì linh nhi t h ả m rồi là là định viễn hậu lãnh vũ tản băng tâm rất đau đầu nói ra là ai chẳng được nhưng cố tình lại là hoàng thần quốc thích linh nhi gặp gỡ hắn tại thanh lâu đương nhiên cũng bị xem là gái lầu xanh để cô nương đầy lạnh lùng và ngạo khí như linh nhi làm thiếp cho người ta sợ là đánh chết cô ấy cũng không c a m lòng nhưng xuất thân như vậy muốn làm hầu p h ụ phu nhân không phải đang nói đùa chứ à à hóa ra là tên lãnh vũ t ả n hũ nút kia nam cung cẩm suy nghĩ một chút phát hiện ra đúng là hắn và linh nhi rất xứng đôi bởi vì hai người này đều hũ nút kiệm lời như nhau đúng là rất thích hợp mà tiếng t â m của tên tiểu tử lãnh vũ t ả n đó không tồi không hề giống tên mị văn dạ kia thị thiếp thành đàn thiếu ra ăn chơi càng nghĩ càng thấy hắn là một sự lựa chọn không tệ lãnh vũ tàn biết chuyện này chưa biết rồi nhưng l á o hầu ra cũng không phải người tốt lúc hắn đi nói chuyện với ông ta liền bị ông ta giam lỏng hôm qua hầu phủ còn cho người truyền lời tới nói là hài tử thì bọn hắn muốn nhưng linh nhi là gái lầu xanh không thể lấy về nhà sẽ làm mất hết thể diện gia đình chờ hài tử được sinh ra thì bọn hắn sẽ đưa đi bang tâm thực sự rất muốn mắng chửi bọn hắn mẹ nó đều là một đám không ra gì gái thanh lâu thì không phải là người sao nhưng trong lòng cô cũng rất rõ ràng những nhà được gọi là nhà cao cửa rộng ra thế nề nếp ấy thực chất trong đầu họ đều bẩn thịu vô cùng loại chuyện này là rất phổ biến nói cách khác các cô còn không gặp được l á n h vũ tản cho nên cũng không biết là hắn thật lòng hay giả dối sao nam cung cẩm lạnh giọng hỏi băng tâm hơi sợ hãi gật nhẹ đầu không dám nhìn sắc mặt nam cung cẩm chuyện này đúng là cô làm không ổn bản thân cô vốn là người trong thanh lâu cho nên gan to bằng trời cũng không phải là chuyện lớn ấn gì nếu thật sự không may mắn có thai cô cũng có thể vui sướng thoải mái sinh đứa bé già nuôi lớn rồi xúi d i ụ c con mình đối nghịch và phá hoại tên khôn kiếp kia nhưng linh nhi thì lại không giống như thế cô ấy vốn là một cô nương trong sạch ra giáo chỉ đi làm trợ thủ cho mình mà thôi nam cung cầm móc một chiếc bình xứ nhỏ từ tay trong áo ra đưa cho băng tâm sau đó thì thầm một lúc vào thai cô ấy khiến cho sắc mặt băng tâm khi nghe được lúc đỏ lúc trắng sau khi nghe xong cô nuốt một chút nước bọn cảm thán nói chủ nhân cô muốn giày vò bọn hắn như vậy sao gây ra chuyện như thế này để ta phải gánh đương nhiên là phải giày vò rồi hơn nữa ngoại trừ làm như vậy cô còn có cách nào tốt hơn sao linh nhi và lãnh vũ tàn làm như vậy là chuyện tự do của hai người bọn họ nhưng nam cung cẩm lại không thích đến lúc xảy ra chuyện thì nàng mới biết cho nên giày vò nho nhỏ một chút là rất cần thiết mà nàng làm như vậy không phải là vì dày vò hai người bọn họ không thôi còn là vì để bọn hắn cuối cùng có thể có được hạnh phúc nữa nàng thật sự là quá vĩ đại băng tâm nuốt nước bọt một chút rồi nói chủ nhân ta không có biện pháp tốt hơn nhưng như vậy có phải là quá đen tối không quá đen tối học của hắn mà ra đấy nàng cung cầm nhìn bách lý kinh hồng rồi nói không cho hắn một chút mặt mũi nào bách lý kinh hồng nhẹ nhàng ho khan một tiếng lúng túng quay đầu đi băng tâm sửng sốt nhìn người đàn ông đang lúng túng ngượng ngùng kia một chút rồi sau đó cởi trộm một tiếng che miệng đi về cô ấy đã đi rồi huynh còn vẹo cổ đi làm gì nam cung cẩm nhìn tên mà đầu đã nghiêng tới tận chân trời mở miệng trêu ghẹo hắn quay đầu lại thản nhiên nhìn nàng hơi buồn bực một chút nhưng cũng ngay lúc đó nam cung cẩm trợt cảm giác được cánh tay phải của mình như đang bị lửa đốt chuyện gì đang xảy ra sao thế giọng hắn bất giác mang theo vẻ sốt ruột nam cung cẩm chỉ cắn môi dưới tay trái nắm lấy cánh tay phải của mình không nói lời nào chỗ có cảm giác bị lửa đốt chính là chỗ có dấu ấn màu đỏ bách lý kinh hồng không nói hai lời ôm nàng lên đi nhanh về phía gian phòng của nàng sau khi đi vào hắn giật tay háo bên phải của nàng ra liền trông thấy dấu ấn màu đỏ vốn là màu đỏ nhạt đang chậm dại biến thành màu đỏ lửa mà s ắ c mặt nam cung cẩm càng đau khổ dữ tận hơn nàng cắn môi dưới như muốn cắn nát ra bách lý kinh hồng đưa tay hắn tới cạnh miệng của nàng âm thanh lạnh lùng vang lên cắn cung cẩm Nam ta. dấu ừ n cùng lại thật sự cắn mạnh tanh nồng trong miệng. Nhưng thậm chí hắn còn không rên lên một tiếng, ngược lại khỏe môi hiện lên một nụ g giác lại lại lại cuối cái, mùi tươi môi cười. một một thậm cảm máu thậm một một chút, thật thể chí có được chí khỏe sự d ấn kia sau khi đã đỏ đến tận cùng thì chậm rãi ngưng tụ lại cùng nhau cuối cùng biến thành một dọn chất lỏng màu đỏ trượt xuống dọc theo cánh tay nam cung cẩm cảm giác bị lửa đốt cũng dần dần giảm đi cuối cùng sau khi dọn chất lỏng màu đỏ trượt xuống cánh tay nam cung cẩm t r ư n g n tay nam c c không còn một chút dấu vết nào của dấu ấn lúc trước đây là giải rồi sao nàng còn có chút không dám tin vốn cho là không giải được ừng nhìn như thế có lẽ là đã giải được cấm chế rồi bên phía duệ ca ca nàng đống có cảm giác bất an nàng vừa về tới đây dấu ấn này liền được giải cái gọi là dấu ấn trên thân của một trong hai người biến mất chắc chắn là nói dấu ấn trên người hắn biến mất trước không được ta muốn qua nhìn xem thế nào một chút bách lý kinh hồng không cản nàng chỉ yên lặng đi theo trong lòng đã đoán được một chút mà nam cung cẩm cũng bởi vì quá gấp nên trực tiếp từ cửa chính xông ra ngoài bỏ qua cả chuyện cố tình che giấu hành tung của mình khi đến phủ của thượng quan c ầ n duệ tên gác cổng thấy nàng quay lại thì tựa như cũng không thấy kỳ lạ chút nào sau khi vào cửa thì trông thấy một cái chuông lớn bày ở phòng trung tâm mà hách liên tháp đặc đang cầm đồ dùng của pháp sư t ắ t mãn chán đầy mồ hôi trông giống như là vừa hoàn thành việc gì thượng quan c ầ n duệ thì một tay đang cầm chén trả thái độ vô cùng nhàn nhã trên khuôn mặt phòng thần tuấn lãng cũng không có vẻ gì kỳ lạ cẩm cẩm muội nam cung cẩm thở dài một hơi hóa ra pháp sư có thể giải huyền lương k i ế p nhưng sau khi nói xong chính nàng cũng cảm thấy có chút buồn cười như thế không khỏi cũng quá mê tín nhỉ thượng quan cẩn duệ cười khẽ một tiếng ừng đúng cho nên ta mới nói ta có biện pháp mà muội tin chưa ta giật mình còn đang lo lắng huynh sẽ xảy ra chuyện gì nam cung cẩm nói giờ đã yên tâm nàng quay người muốn rời đi nhưng đồng thời tại lúc đấy nàng thấy bách lý kinh hồng đi đến đôi mắt trong suốt kia lại một mực nhìn vào cơ thể thượng quan cần duệ như là đã nhìn thấu cái gì ánh mắt này khiến cho nam cung cẩm ca kinh trong đầu lập tức tỉnh táo sau khi tỉnh táo nàng nhạy cảm n g ư ờ i thấy được một chút mùi máu tươi thoang thoảng quay đầu nhìn thượng quan cần duệ một chút nàng h i ế p đôi mắt phượng vẻ lạnh lùng sắc bén như dao duệ ca ca huynh khẳng định là h u y ê n lương kiếp này đã được giải trừ sao nếu là có thể giải như thế sao trên sách kia không ghi chép như vậy thượng quan cẩn duệ đặt chiếc cốc trong tay của mình xuống đứng lên chỉ thiếu mỗi nước xoay một vòng nữa thôi hắn ta nhìn nam cung cẩm rồi cười nói không phải thế thì sao nữa m ộ i thấy ta có vẻ giống như là có cái gì không bình thường à nam cung cẩm quan sát hắn từ trên xuống dưới một phen đúng là nhìn không có gì khác biệt so với lúc nàng ra về nàng liền yên tâm ừng nếu nói như vậy chúng ta đi về trước đây nói xong nàng xoay người cầm lấy tay bách lý kinh hồng nhưng đúng lúc xoay người ánh mắt nàng lóe lên một cái đúng là không có gì không đúng nếu thượng quan cẩn duệ mà cẩn thận muốn giấu giếm gì nàng thì nàng làm sao có thể nhìn ra điều gì khác thường thấy nàng xoay người định rời đi thượng quan cẩn duệ mới thở dài một hơi và bông lỏng cảnh giác nhưng sau đó nàng quay lại thật nhanh lấy thế x é t đánh không kịp bưng thai túm lấy cổ tay của hắn sờ lên mạch cổ tay do mạch hắn thượng quan cẩn duệ cười khổ một tiếng hắn vốn cố gắng chống đỡ để tỏ ra mình bình thường nhưng cuối cùng không thể duy trì được nữa thân thể mềm nhũn n g ã gục xuống chương 209, giải ấn ký duệ ca ca nam cung cẩm sợ hãi kêu lên một tiếng đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của hắn vừa chạm vào người hắn nàng đã s ở thấy một mảng máu ướt đẫm trường bào màu xanh lam của hắn đã ướt đẫm máu tươi nên biến thành màu xanh đ ậ m hách liên tháp đặc lập tức tiến lên đỡ một bên thượng quan cần duệ có chút không vui quát nam cung cẩm bỏ tay ra nam cung cẩm giơ tay lên mới biết mình là đã ấn vào vết thương của hắn nghĩ tới cảm giác mà tay nàng mới sơ thấy trong lòng nàng cảm thấy rất hái hùng khiếp vía bách lý kinh hồng chậm rãi tiến lên m ặ t không có chút cảm xúc nâng thượng quan cẩn dội lên sau đó đưa hắn vào phòng nam cung cẩm mơ hồ đã đoán được điều gì liền tranh thủ thời gian sai người đi chuẩn bị vải và nước nóng cùng với các loại thuốc cầm máu thuốc giảm đau sau đó đi theo vào trong lòng hách liên tháp đặc vô cùng bất mãn với nam cung cẩm cũng c à ngàn n g vạn lần bất mãn với thiếu chủ ngu xuẩn nhà mình đáng ra sau khi thiếu chủ giải quyết xong chuyện đấy chấp nhận để được trị liệu cho tốt đã thì cũng không bị nặng đến nông nỗi này thế mà cứ cố gắng chịu đựng lấy thân thể mình ra mà diễn t r ò nói là sợ công chúa ấ y n ấ y nói trắng ra chính là ngu mới đúng theo hách liên t h á p đặt nếu đã nỗ lực cố gắng để làm điều gì thì nên lập tức nói cho đối phương biết mới đúng không nói thì người ta làm sao biết mình tốt thật đúng là trong lúc o á n thầm trong lòng hắn cũng đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết mà nam cung cẩm là truyền nhân duy nhất của thần y dìa đương nhiên là không e rẻ dùng kéo cắt bỏ quần áo thượng quan cần d u khi nhìn thấy vết thương kia dù cho là nàng giết qua vô số người cũng không khỏi run lên một cái toàn bộ cánh tay phải giờ là một mảnh máu thịt bé bét hắn chính là cứ thế mà mạnh mẽ đem chỗ thịt kia khoét ra sau khi khoét ra thì dấu ấn đỏ tất nhiên là không còn nữa dấu ấn đỏ trên người nàng cũng sẽ biến mất đây chính là biện pháp hắn nghĩ tới hắn khẳng định sẽ không máu chó mà hy sinh tính mệnh nhưng như bây giờ xem ra thì có gì khác biệt cơ chứ n a m cung cẩm cắn môi dưới n h í u chặt lông mày cẩn thận tỉ mỉ xử lý vết thương cho hắn ở bên cạnh thì hạ nhân đưa tới khăn mặt nàng cũng là tự mình lau mà thượng quan cẩn duệ nằm nhắm mắt khuôn mặt phong thần tuấn l ã n g đã không thể tìm thấy chút hồng hào nào đây là triệu chứng của mất quá nhiều máu khoét thịt tất nhiên sẽ làm thương tổn tới không ít mạch máu nàng thật sự không do hắn làm thế nào mà làm được nàng lấy châm bạc ra đâm vào mấy đại huyệt của hắn để bảo vệ nhịp tim sau đó mắt cũng không cũng không dám nháy một cái để t r a thuốc lên vết thương của hắn nhìn thấy máu cuối cùng cũng không chảy nữa nàng thở dài một hơi sau đó liền bắt đầu băng bó tỉ mỉ một lúc lâu sau nàng mới xử lý xong vết thương mà trên giường và trên c h â n đã bị thấm ư ớt một mảng lớn máu màu đỏ tươi trói mắt khiến cho người ta không mở mắt ra được mà chậu nước nhóm hạ nhân b ê thì trong đó cũng toàn bộ là huyết thủy nhìn cực kỳ kinh khủng n à n cung cầm nhanh chân đi đến bên cạnh bàn cây r a thuốc bổ máu thuốc giảm đau dao cho hạ nhân đi lấy thuốc ngay lập tức có hạ nhân tới thay đi ga giường cùng quần áo còn nam cung cẩm thì vẫn luôn giơ cánh tay của hắn lên để tránh bị người khác đập vào lại mất một lúc lâu ga giường và quần áo mới thay xong sau đó nàng đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn hắn chăm chú từ trước đến nay nam cung cẩm chưa từng nhìn thấy thượng quan cẩn duệ như thế này trước đây nàng luôn luôn trông thấy hắn cười một cách trầm ổ n nhưng trong nụ cười đó lại ẩn chứa múi dao lạnh leo hắn luôn luôn xuân phong đắc ý cho nên mọi người trông thấy hắn cũng hầu như sẽ cảm thấy như gió xuân ấm áp hiện nay cứ nằm ở trên giường như thế hầu như không tìm thấy chút sức sống nào hắn như thế này trông rất xa lạ nhưng cũng rất thân thuộc sự thân thuộc này khiến cho người ta nghĩ đến mà rơi lệ nam cung cẩm đứng ở đầu giường thượng quan cần duệ c ò n bách lý kinh hồng đứng ở sau lưng nam cung cẩm đôi mắt như ánh trăng say lòng người nhìn nàng trong lòng ngổn ngang cảm xúc hắn biết tính tình của nàng chỉ cần người bên ngoài đối nàng tốt một chút nàng ắt sẽ móc tim móc phổi ra cho đối phương xem đối phương như người một nhà mà lần này thượng quan cẩn duệ hy sinh lớn như thế này trong lòng của nàng chắc chắn vô cùng cảm động bây giờ hắn chỉ đang hận dấu ấn kia tại sao lại không ở trên người hắn trời cao kia cũng không có cho hắn cơ hội được khoét thịt để bảo vệ nàng may mà ta đã đến kịp nam cung cẩm thầm cảm thấy may mắn may mắn nàng tới kịp nếu không cánh tay của hắn mà giao cho người khác xử lý không chừng cánh tay phải sẽ bị phế hoàn toàn mất nhưng mà bởi vì ban nãy nàng quá tập trung tiêu hao không ít tinh lực nên bước đi của nàng cũng hơi lảo đảo một chút sau đó nàng ngửi được mùi tuyết liên s ô n g vào mũi rồi ngã vào trong một cái lồng ngực hơi lạnh bướt vẫn khỏe chứ âm thanh thản nhiên vang lên không thể nói là câu này có sự quan tâm nhiều hơn hay thế nào nhưng lại làm cho người cảm thấy rất ấm áp nàng cung c ẩ m gật đầu vẫn ổn nàng thở dài nặng nghề nghĩ nàng có nên xem như đây là hạnh phúc không nàng có một người huynh trưởng lúc nào cũng nỗ lực vô điều kiện vì nàng sẵn sàng chiều theo ý nàng hay dạng huynh đệ như lãnh tử hàn vì nàng mà chấp nhận đem tất cả sự bất nhân bất nghĩa đều gánh trên người đó rồi thì như c h i kỷ quân lâm uyên không tiếc tính mạng mình vì nàng muốn đồ vật còn mỗi khi nàng cảm thấy mệt mỏi thì nhất định có thể tựa vào bả vai nhưng hình như kinh nghiệm chắc trở mà nàng gặp phải đó nhiều hơn một nửa số người ở đây đấy nhìn người đang nằm trên giường nam cung cầm n ở nụ cười đắng chát rồi nói ta luôn cảm thấy là ta bất hạnh ngắn ngủi hơn hai mươi năm trải qua muôn vàn thử thách tranh đấu qua lại quả nhiên là vận mệnh nhiều đạt có vẻ như ta chỉ ước muốn đơn giản là sống sót cũng thật khó khăn khó như lên trời vậy nhưng có đôi khi cũng cảm thấy mình rất may mắn thật sự là rất may mắn bất kể ta gặp chuyện gì hoặc là gây ra chuyện gì cũng có các chàng ở bên cạnh ta ta cho rằng các chàng mới là tài sản quý giá nhất trong cả đời này của ta vô cùng quý giá từ trước tới giờ thì trong lòng của nàng tiền luôn luôn là quan trọng nhất thậm chí nàng còn không biết mình muốn nhiều tiền như thế để làm gì chỉ là cảm thấy rất quan trọng rất thích tiền trong tay càng nhiều trong lòng càng an tâm cho nên dù thường xuyên có rất nhiều tiền nhưng đều không nỡ dùng có lẽ nàng chính là thần dữ của trong truyền thuyết kia tóm lại chính là đối với tiền nàng có một loại khát khao rất không rõ ràng vì sao nhưng tới hôm nay cuối cùng nàng đã có thể hiểu ra rằng có rất nhiều thứ quý giá và đáng trân trọng hơn so với tiền rất nhiều dù là ngàn vàng cũng không đổi được ngàn vàng có thể đổi lấy tính mạng con người có thể đổi lấy vô số kẻ làm việc cho ngươi nhưng để đổi được người vì ngươi mà không tiếp thân mình một cách thật lòng không đổi được bách lý kinh hồng nghe thế chỉ im lặng ôm chặt e o nàng để cho hai người tới gần nhau hơn một chút lại gần nhau hơn một chút huynh nói xem người như ta sinh ra cuối cùng là may mắn hay là bất hạnh nam cung cầm hỏi giọng điệu có một chút yêu thương nhẹ nhẹ suy nghĩ cũng càng bày xa có lẽ là may mắn vì nếu nàng chỉ là một người bình thường sống một cuộc sống bình thường thì không khả năng gặp được nhiều người như thế cũng không có khả năng có được nhiều tấm chân tình mà có dùng ngàn vàng cũng không đổi được như vậy sinh mệnh vốn là một sự công bằng hắn trả lời vấn đề của nàng bằng một câu ngắn gọn nếu là cả đời thuận buồm xuôi gió thì làm gì có cái gì hoạn nạn để mà gặp được chân tình nếu gặp được chân tình thì tất nhiên là bên trong quá trình đó sẽ phải trải qua rất nhiều cực khổ có thể coi như đây là vì để đạt được một cái gì đó nên phải trả giá cao cho nên đây coi như là một sự cân bằng đúng vậy một sự công bằng một giao dịch công bằng với vận mệnh nếu là người thông minh nhất định sẽ làm được trao đổi đồng giá thật ra nàng còn muốn nói có những trao đổi dù cho là không đồng giá nhưng miễn là trong lòng nàng cảm thấy có giá trị thì đó chính là có giá trị nói xong phiến mây đen trong lòng nam cung cẩm kia cũng c h ậ m chậm tan đi chỉ là trông thấy thượng quan cẩn duệ thì nàng vẫn cảm thấy còn có chút lo lắng thân thể của hắn nếu là sau buổi tối mà không xảy ra chuyện gì thì coi như là không sao nhưng nếu là phát sốt vậy thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng có người ở phủ thừa tướng đang chờ chúng ta trở về bách lý kinh hồng nhắc nhở cũng không phải là nhắc nhở nàng cần phải trở về ngay mà là không thể xem nhẹ vấn đề này nam cung cẩm cũng phản ứng lại phân phó người ngoài cửa phái một người đi phủ thừa tướng truyền lời nói đại ca của bản quan bệnh tối nay bản quan muốn ở chỗ này chăm sóc hắn rõ thị tý lên tiếng sau đó ra ngoài tìm người đi làm đ à o mắt một cái thì sắt trời đã tối đen hai người đang ngồi ở đầu giường trông coi v u ô n ngủ thì ngủ một lúc đi ta trông cho thật ra trong lòng của hắn đúng là cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i cùng người phụ nữ của mình chăm sóc canh chừng người đàn ông khác loại cảm giác này tự nhiên là khiến hắn cực kỳ không thoải mái nhưng hiện tại thì không thể làm gì khác ai bảo bọn hắn nợ ân tình người ta nghĩ đến đây hắn không khỏi có chút toán niệm nếu để cho hắn biết cấm chế này là ai dợ cho quỷ bách lý kinh hồng hắn mà không lột ra người đó thì không làm người hắn đang nghĩ như vậy thì một lao già khỏm khẽm nào đó đang cưỡi ngựa ở ngôi thành cổ nào đó kia cũng đồng thời không chịu được mà hắt xì hơi một cái nhìn chung quanh một vòng nói ai đang định gài b ấ y l a o nhân ra ta đó nói xong thì vươn tay ra rồi nhắm mắt lại bấm ngón tay tính toán không bao lâu sau ông ta đã biết được từ đầu đến cuối câu chuyện không nhịn được mà nuốt một chút nước bọn vốn ông ta cho là mình hạ cấm chế này có thể để cho bọn nhóc con kia đau đầu một đoạn thời gian lại không ngờ rằng nam cung duệ này là loại khẩu phật tâm x à mọi chuyện đều lưu lại đường lui tiểu tử đó vốn biết tiến biết lùi như vậy nhưng lần này lại không hề lưu lại một tí đường lui nào trực tiếp ra tay khoét một miếng thịt của mình xuống ôi người trẻ tuổi chính là nhiệt huyết dâng trào như thế đây giờ thì hay rồi nhỉ nằm trên giường không biết sống hay chết thế kia kia tên tiểu t ử bách lý kinh hồng kia còn định ra tay với ông ta còn định lột ra ông ta ạ ông ta nghĩ mà cảm thấy toàn thân phát lệnh tranh thủ thời gian vung tay và ngón tay tính xem tương lai mình có bị lột ra hay không nhưng sau khi tính toán mấy lần đ ố n g nhiên rất khổ sở nhớ ra một vấn đề thầy bói không tính được vận mệnh của chính mình thế là ông cụ già tóc trăng xóa nào đó không khỏi ngẩng đầu lên đầy bi thương nhìn trăng sáng trên không trung buồn bã kêu rên sư phụ tại sao ngài chết sớm như vậy chứ bây giờ ta tìm không được người xem bói cho ta vậy thì để đồ nhi đoán một quẻ cho ngài một âm thanh rất vô sỉ từ phía sau hắn vang lên để cho khoe miệng lao già nào đó tuy già rồi mà không đứng đắn co quắp nghiêm trọng âm thanh phong lưu hoa lệ kia lại tiếp tục chuyển tới đồ nhi tính ra sắp tới sư phụ có đại kiếp nếu như sau này tại lúc nửa đêm sư phụ lại phát ra tiếng sói chu chắc chắn sẽ bị thiên lôi đánh trúng hẳn phải chết không nghi ngờ tiểu t ử thúi ngươi không muốn sống nữa à hai tên đồ đệ của hắn đại đồ đệ mặc quan hoa cảm thấy hứng thú đối với việc xem sao trời nhưng là lại không có hứng thú với đoán mệnh hắn ta luôn nói là rất nhiều chuyện nếu mà tính toán cũng biết được thì sống còn có ý nghĩa gì con nhị đồ đệ đạm đài minh nguyệt học được toàn bộ tài dùng binh kế sách trị quốc của ông ta sau đó lại đạp ông ta một cước nói là đoán mệnh căn bản chính là bức phép hắn không muốn giả thần giả quỷ thương thay cho ông ta đã lớn tuổi nhưng tuyệt chiêu khiến ông ta kiêu ngạo nhất lại rơi vào kết quả là không có người kế tục Tiểu tử thật giết đi mới phải nhi muốn muốn hốn mệnh cho mình, thật là nên giết hắn đi mới được. Ha ha, không phải đồ nhi không này còn đoán nên láo là được. đồ sư phụ lão nhân gia ngài nên cẩn thận bây giờ là nửa đêm canh ba bị cướp tiền là chuyện nhỏ bị c ư ớ mới là chuyện lớn. p sắc chuyện nhi đi là Đồ về t r ư ớ cút Đạm đài đến đặc minh mà cảm mình một cảm làm mệnh. hỏm là thành là này biết giận việc khiến biệt giác biết bởi khi giả nhiều nguyệt không biết vì sao mà luôn nhấc chân hắn công, nên thường không chính hắn con trừng trăng. thấy chọc cho phụ cho hẹm tay tức trị bé bị vì vì sao sư của lao lẽ có Có c cút cút cút ngay lập tức cho ta nghe thấy con nói chuyện là bực mình ông cụ già g i ậ n đến xanh mét cả mặt rồi nhưng khi nhìn thấy đối phương nghe lời c ư ớ i ngựa rời đi lại chợt nhớ tới cái gì lao đ ố n g hô lên minh nguyệt tốt nhất là con nên rời khỏi tây võ sớm một chút lúc ra đi tốt nhất đừng để người của mộ dung thiên thu phát hiện đạm đài minh nguyệt ngừng lại cảm thấy có chút đau đầu hắn đương nhiên biết thời điểm ra đi không nên bị mộ dung thiên thu phát hiện mới tốt miễn cho đối phương phái binh lục soát khi hắn trên đường khiến cho bản đồ bị lục soát ra nhưng để không bị phát hiện quả thực không phải là một chuyện dễ dàng gì n ệ tình thằng nhóc nhà con ngoan ngoan nghe lời mang rượu ngon tới cho vi sư vi sư sẽ mách cho con một chút đưa tới phủ hiến kinh hồng hơn ngàn lượng vàng bảo đảm con sẽ lên đường bình an ha ha giá dứt lời ông cụ hung hăng quất mạnh một roi thúc n g a đi sau khi hắn đi khoe môi đạm đài minh nguyệt hiện ra một nụ cười quỷ dị không hổ là sư phụ thấy hắn đưa rượu tới biết ngay là hắn muốn được chỉ điểm một vài điều chỉ là chuyện này cũng có quan hệ tới hiến kinh hồng sao thật đúng là rất thú vị nhìn trăng sáng trên trời một chút đ ỗ n g nhiên hắn có chút hối hận sớm biết như thế thì cũng nên học xem bói một chút lần sau bắt được lao già đáng chết kia nhất định phải học nhưng mà hắn nghĩ mình mà muốn học cái xem bói này chắc lao già đáng chết kia sẽ rất vui vẻ đây Trưng tới thượng phát suốt. vết thương thận phát suốt. ra rệ Vương, Người nhưng đừng nội vàng. Đợi tới nửa đêm, chuyện nam cung cẩm lo lắng cuối cùng vẫn ra thượng quan cẩn nhiên nàng miệng phòng nhiễm cũng phòng đến 10 phần cẩn Mạc đêm, cẩm Mặc chăm Bắc cuối lúc cực chú, và vẫn Đợi rồi đã đề đã đề là là xử quả xảy lây lo lý dù kỳ toàn bộ người trong phủ lại một phen bận rộn từng cái khăn lệnh thay phiên đặt lên đầu thượng quan cần duệ nam cung cẩm tức giận đến mắng to vì cái gì mà cổ đại không có thuốc hạ sốt cuối cùng bách lý kinh hồng nghĩ đến một biện pháp chính là mùa đông bốn phía đều là tràn ngập băng tuyết thế là liền để cho người ta nhặt khối băng trong đống tuyết rồi dùng vải bọc lại rồi đặt lên trên chắn hắn cách hạ sốt này hiệu quả hơn so với khăn vải ướt nhiều lắm cũng không lâu sau mặt hắn cũng bớt đỏ đi một nửa mấy hạ nhân tới cởi bớt quần áo trên người hắn Tránh chạm vào vết thương định dùng băng hạ nhiệt độ toàn thân nam cung cẩm cũng tự giác quay mặt đi tránh bận rộn đến nửa đêm cuối cùng cũng hạ được nhiệt độ của hắn xuống t r ờ i đã tờ mờ sáng thượng quan cẩn duệ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại nam cung cẩm cũng đã dò mạch hắn đã không có gì đáng ngại xem chừng là nghỉ ngơi một hồi sẽ tỉnh vào lúc này một tràng tiếng gõ cửa vang lên nam cung cẩm cùng bách lý kinh hồng liếc nhau một cái cuối cùng là nam cung cẩm nói vào đi cửa bị đẩy ra xuất hiện trước mặt bọn hắn là một nguyệt kỳ sắc mặt tiểu thụy không kém thượng quan cẩn duệ có thể trông thấy rõ ràng quầng thâm dưới mắt nàng nhìn dáng vẻ dường như là do hạ nhân truyền tin tức trở về nói thượng quan cẩn duệ bị bệnh thế là xoắn suýt suốt cả đêm suy nghĩ xem có nên đến hay không cuối cùng tình cảm vẫn chiến thắng lý trí nên nàng mới xuất hiện ở nơi này một nguyệt kỳ hôm nay không còn vẻ thoải mái tự nhiên như bình thường nữa hôm nay nàng trông thấy nam cung cẩm có chút mất tự nhiên luôn cảm giác mình là một cô nương mà lại quá chủ động như thế thật không hay chút nào nàng cũng có phần lo lắng nam cung cẩm sẽ rêu cận hoặc xem thường nàng ai ngờ đối phương vừa thấy nàng một cái liền lập tức như là gặp được thân nhân thất lạc nhiều năm vô cùng hưng phấn bước tới cầm tay của nàng cuối cùng tỷ cũng đến đến là quá tốt rồi ta nói tỷ ngay này đối xử với đàn ông ấy phải kiên trì bất khuất không chịu thay đổi c u ố n chặt lấy hắn cùng với không sợ xấu hổ mới là yếu tố quyết định thành công cho nên vì hạnh phúc của mình mặt mũi danh tiết gì gì đó vứt hết cả đi như thế mới có thể quẫn người đàn ông mình thích về nhà được biết chưa nói xong n à n g lại nhịn không được mà lấy công tích vĩ đại của mình năm đó làm ví dụ để dạy dỗ chỉ vào bách lý kinh hồng đang đứng cách đó không xa nói thì có biết lúc trước tên kia tên kia khiến ta khó khăn như thế nào không đ ộ n g một chút lại cô nương mời về đi nếu không nữa thì chính là ta cứ nói chuyện một mình với hắn như dở hơi còn hắn thì không thèm đáp lại một câu nào cuối cùng là ta phải quấn chặt lấy hắn đó còn không phải là phải chịu ngoan ngoan sao tỉ nhìn xem nhìn xem điều này khiến cho mặt bách lý kinh hồng s ạ m cả lại rất có cảm giác kích động muốn đóng sập cửa lại mà đi một nguyệt kỳ cảm thấy hơi lung túng nhưng đồng thời lại cảm thấy nhiều hơn là tìm được vô tận dũng khí nguyên bản đ ấ y lòng còn có chút t r u ộ t dạ n g dưới sự cổ vũ của nam cung cẩm trái tim trống không của nàng như được tiếp thêm sức mạnh hít vào một hơi thật sâu nàng gật nhẹ đầu tỏ vẻ tán thành cuối cùng một bàn tay nam cung cẩm đập lên đầu vai một nguyệt kỳ dùng một loại giọng điệu gửi gắm nói vậy hạnh phúc của đại c a t a giao cả cho tỷ đó bách lý kinh hồng đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn các nàng cuối cùng ở trong tim mình cho ra một cái kết luận thế giới của phụ nữ và các cuộc đối thoại của phụ nữ ấy hắn thực sự không lý giải được đang lúc nói chuyện người trên giường hơi chật vật mở mắt ra lúc đầu trong mắt còn có chút mệt mỏi mà cảm giác đau ở trên cánh tay truyền đến rõ ràng khiến thần trí của hắn khôi phục tỉnh táo nghiêng đầu nhìn bọn họ sắc mặt tuy là tái nhợt nhưng cười rất ốn nhã nhìn vẫn cực kỳ thư thái để mọi người phải lo lắng rồi cút đi dám l ừ a gạt ông đây là pháp sư giải quyết được vấn đề nếu không phải ông đây thông minh cánh tay của huynh đã bị phế mất rồi huynh lại còn có mặt mũi mà cười với ông đây như thế à nam cung cẩm mắng lấy mắng để đ ỗ n g nhiên cảm thấy trong lòng rất chua sót nghe trận mắng này đôi lông mày anh tuấn của thượng quan cẩn duệ cao lại có vẻ rất không vui nói là con gái không nên luôn luôn nói lời thô tục như vậy hắn nói với vẻ của một huynh t r ư ở n g nói xong chính hắn cũng nhịn không được mà phải t ú i xuống bật cười kết quả bị sặc nước miếng chính mình cũng không biết là do một nguyệt kỳ không kiểm soát nổi chân của mình hay là bị ảnh hưởng bởi lúc trước nam cung cẩm của vũ nàng liền xông tới chỗ thượng quan cẩn duệ như một làn gió vỗ nhẹ mấy lần vào lưng hắn cho đỡ sặc nàng vỗ xong thì cả hai người đều ngây ngẩn cả người đây là lần đầu tiên thượng quan cẩn duệ thấy một nguyệt kỳ chủ động đến thế này mà một nguyệt kỳ cũng thoáng kinh ngạc vì hành vi chủ động quá của mình nam cung cẩm thì lại mở miệng phá vỡ cục diện lúng túng bế tắc này ha ha ha cười ta à huynh cười ta huynh lên mặt dạy lời ta rồi tự huynh bị sặc sao đáng đ ờ i nha đầu không có lương tâm thượng quan cẩn duệ cũng không nhịn được mà mắng một câu kỳ thật càng ở chung hắn càng cảm thấy cẩm cẩm càng lúc càng giống như là mội mội của hắn nhất là khi phát hiện ra cứ thi thoảng hắn lại thích lên mặt dạy bảo nàng đôi câu loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt nam cung cẩm cũng không yếu thế ta không có lương tâm đấy cho nên về sau đừng có vì loại người vô lương tâm như ta mà làm mấy cái loại chuyện quên mình vì người khác rất ngu xuẩn này nữa bởi vì nó không đáng giá đâu k h ú c khục lời nói này khiến cho thượng quan cẩn duệ bị sặc chỉ mắng một câu nhà đồn đốc sau đó thì không nói gì nữa tỏ ra là mình hơi mệt một chút ta khở cũng là bởi vì có đại ca ngốc như huynh do huynh làm hư ta đó thôi huynh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi đã vết thương của huynh đã không có gì đáng ngại nữa rồi nhưng cánh tay này cần một ít thời gian để lành lại có lẽ ta sẽ đi trong hai ngày nữa chúng ta đi nhưng quả thật là có lo lắng một chút vì mộ dung thiên thu sẽ chú ý tới huynh nhiều hơn giọng điệu nam cung cẩm châm xuống trong lòng có chút oán trách tên thượng quan cẩn duệ này làm việc mà không cùng nàng thương lượng một chút tự dưng lại để bị thương vào lúc này khu khu muội khu muội cứ đi đi khả năng đấy ta vẫn phải có không có chút khả năng đấy thì hắn thật có lôi danh hiệu thiên hạ đệ nhất duệ tướng của mình vậy thì tốt mấy ngày nữa chúng ta đi trước một cô nương sẽ ở lại thay ta chăm sóc huynh đồng thời ta cũng giao an toàn của một cô nương cho huynh đấy nàng nói xong cũng không đợi đối phương đáp lời liền ngáp một cái rồi bước chân chữ bát mà đi bách lý kinh hồng cũng đi theo để lại hai người lúng túng ở trong phòng ở phủ thưa tướng h i ê n viên dĩ mạch đang trợn mắt c h ờ hai người bọn họ thực ra có mấy câu để mai nói cũng được nhưng hôm nay nàng không thể nhịn được nữa cho nên đã ở đây chờ suốt cả đêm trông thấy nam cung cẩm ở xa xa nàng lập tức bước tới rồi hưng phân nói chủ nhân chuyện này cô không biết đâu lúc mà linh nhi nghĩ lọ thuốc cô đưa thật sự là thuốc phá thai thì vẻ mặt của cô ấy ôi thôi không cần nói nhiều đến tuyệt vọng hay đau lòng nữa đơn giản là nhìn đã thấy đau lòng sốt ruột rồi người nào trông thấy cũng phải rơi lệ hết lời nói của h i ê n viên dĩ mạch không tự chủ được mà toát ra vẻ đ à n g cười trên sự đau khổ của người khác nam cung cẩm l ư ờ m cô một cái hư lạnh một tiếng đúng thế ai bảo nha đầu thối kia đi tìm đàn ông lại còn dám gạt ta không dạy dỗ một trận thì không phải là tác phong của ta lời này của nàng đầy thâm ý thế nên liên tưởng tới chuyện hư hỏng của bản thân mình hiên viên dĩ mạch cũng có chút lo lắng một ngày nào đó chủ nhân biết chuyện hư hỏng của mình thì có phải sẽ bị một lần dạy dỗ mạnh mẽ hay không nếu bây giờ mà thật thà thì liệu có được khoan hồng hay không nghĩ thế nên cô nói rất nhanh chủ nhân thật ra ta cũng có chuyện muốn bẩm báo ừ n em cũng hư hỏng nam cung cẩm có vẻ như cười mà không phải cười nhìn cô ấy h i ê n viên dĩ mạch sửng sốt một chút có tật giật mình hỏi lại làm sao mà cô biết t r ú c diệp thanh kia rất mất hồn có phải không nam cung cẩm cười rất bị hủi thế là mặt h i ê n viên dĩ mạch lập tức tái nhợt hóa ra là chủ nhân đã biết từ lâu hơn nữa còn đã dạy dỗ cô một phen tuy mục đích cuối cùng là để thúc đẩy chuyện tình cảm của họ nhưng con rắn độc kia cũng dọa cô sợ hết hồn tay cũng bị xương rất lâu mà linh nhi lần này cũng thế rõ ràng là thuốc giả chết nhưng nhất định cứ phải nói là thuốc làm sẩy thai để hù dọa cô ấy chủ nhân cô quá đen tối cô thật sự không nhịn được nữa mà nói ra câu này còn nam cung cẩm gần đây đã nghe thấy câu này rất nhiều lần rồi nên cũng không để trong lòng mà lại còn dương dương tự đ ắ c đen tối à chờ nàng đen tối tới cực điểm thì tên bách lý kinh hồng này sẽ không làm gì được nàng nữa nghĩ đến chuyện này nàng liền ngáp một cái có chút mệnh mỏi hỏi đúng rồi lanh vũ tản kia hiện tại như thế nào lãnh vũ tàn nghe tin tức này thì kích thích vô cùng nghe nói cha hắn tự mình ngăn cản hắn cũng không được hắn đã lao ra khỏi phủ chạy tới ôm linh nhi vào lòng chật trượt sự bi thương kia đừng nhắc tới nữa mà đau lòng đáng thương cho cô đã biết trước chuyện nhưng vẫn phải ở một bên cầm khăn để lau nước mắt do bật cười giả vờ như là đang khóc ừm hừ nam cung cầm rất hài lòng hư một tiếng tên nhóc lãnh vũ tàn này dám làm linh nhi to bụng người nhà giam lòng hắn hắn liền chấp nhận bị quản chế sao không cho hắn biết lợi hại không được mà nghĩ thế nàng lại có chút nhịn không được mà ngửa mặt lên trời cảm thán một câu con người luôn luôn là lúc mất đi rồi mới thấy tiếc nuối mới hiểu được sự quý giá thằng nhóc lánh vũ tàn đáng thương này xem ra lát nữa vào chiều mà gặp hắn thì chắc là mắt hắn đã sưng lên vì khóc rồi ha ha ha thật sự là quá thú vị vốn nàng đang giả bệnh tình nguy kịch không cần phải vào chiều nhưng hôm nay đã có thể đi thăm thượng quan cẩn duệ thì cũng không nên giả bệnh mà không vào chiều nữa c h u y à n c u a t ô i lốt nét. Hiên viên dĩ mạch lau mồ hôi chán rồi nói, chủ nhân suýt nữa là cô không thể gặp được hắn rồi vì hắn quá đau lòng nên định mổ bụng tự sát may là ta đã kịp thời ngăn cản nhưng vẫn bị chậm một bước để hắn kịp đâm bản thân mình giờ thì đã ngất xỉu bị lao hầu ra ép đưa về hầu phủ rồi tưởng như lời nói này khiến cho nam cung cẩm đồng tình một chút nhưng không ngờ nàng còn trở nên đắc ý hơn hắn cứ phải muốn bệnh muốn chết không muốn sống nữa mới tốt như thế thì gả linh nhi cho hắn mới dễ dàng chứ nàng nói lời này ra bách lý kinh hồng hiểu ngay nhưng hiên viên dĩ mạch thì cảm thấy như lọt vào trong sương mù chủ nhân cuối cùng thì cô đang có ý đồ gì nam cung cầm rất chăm chú nhìn nàng một giây hai giây ba giây sau đó phun ra ba chữ rất vô sỉ em đ o á n đi dứt lời thì cười lớn rồi rời đi để lại hiên viên dĩ mạch đứng tại chỗ tức giận dậm chân chủ nhân thật sự là càng ngày càng đen tối nàng phát hiện ra hai người chủ nhân và bệ hạ sau này ở cùng một chỗ người này học theo người kia sẽ càng trở nên lòng dạ h i ể m độc người kia lại học theo người người này trở nên có thủ tất báo cô không khỏi có chút phạm thượng mà nghĩ như thế ở trong lòng nếu như hai người này học hỏi lẫn nhau thật lâu thì sau này chính là vô địch thiên hạ nam cung cầm đi vài bước đ ỗ n g n h i n nói lập tức truyền tin tức ra ngoài nói là bệnh tiểu công tử ngày càng nặng chỉ còn toi thóp mà thôi thừa tướng đại nhân chăm sóc huynh trường xong còn phải chăm sóc con trai nên bệnh tình thừa tướng càng nặng hơn tính mạng chỉ còn một hơi cho nên hôm nay chắc chắn không thể vào chiều ô yi yi yi bệnh tình bản quan thật sự là quá nghiêm trọng mà nàng sắp chết còn vào chiều cái gì nói xong thì ngáp một cái rồi đi tới phòng mình ở bên trong chỉ còn lại hiên viên dĩ mạch đứng tại chỗ một lần nữa cảm thán trong lòng thật là quá đen tối nam cung cầm ngủ một giấc đến trưa thì bị hạ nhân đánh thức nói cái gì mà đạm đài minh nguyện tới trả tiền bởi vì vương hậu tương lai của mạc bắc là hách liên đình vũ nợ thừa tướng ba trăm lạng vàng nam cung cẩm nói hắn để lại vàng rồi đi nhưng hạ nhân lại nói mạc bắc vương có chuyện muốn nói với thừa tướng muốn mời nàng đi ra ngoài một chuyến thế nên nể mặt ba trăm lạng vàng nam cung cẩm hùng hổ bỏ dậy vừa ra khỏi cửa đi tới phòng khách thì thấy ngay mạc bắc vương bệ hạ đang vô cùng nhàn nhã trên mặt hắn vẫn đeo một cái mặt nạ hình mặt quỷ nhìn rất âm trầm kinh khủng và thần bí vừa nhìn thấy nam cung cẩm hắn liền cười nói đã quay giày thừa t ư ớ nàng g ngươi đại rồi. biết nhân Nếu l đ a quay giày ta thì có điều gì muốn ta nói nói ra nhanh giày gì Đừng nói nói thái thì trách có độ nên lên. nàng lại sao không tốt như thế. thật rất Đối như người mình, nàng hiếp khó với uy sự cho ó được t á i độ tốt. Nàng không h c hắn nửa điểm thể diện tự nhiên cũng khiến cho đạm đài minh nguyệt trẹn họ một chút nên cũng không q u a n co nhẹ nhàng gật đầu với người đứng sau hắn hạ nhân phía sau hắn liền giao sấp ngân phiếu cho nam cung cẩm nhưng khi nam cung cẩm cầm sấp ngân phiếu kia thì sửng ư sốt một chút con bé có hình dáng giống như lúc yêu vật kia chỉ thiếu nàng ba trăm lạng vàng nhưng sấp tiền này chắc chắn không chỉ là ba trăm lạng sau khi đếm nàng biết là chỗ này thừa ra một nghìn lạng nam cung cẩm để ngân phiếu ở một bên trên bàn trà mở miệng hỏi hắn các h ạ n như thế này có ý gì làm thừa tướng đã lâu người đưa tiền cho nàng tất nhiên không ít nhưng nàng cũng biết rõ là tiền nào có thể lấy còn và tiền nào thì không cũng bởi vì nàng làm việc đúng mực thỏa đáng nên mộ dung thiên thu đều chỉ là mắt nhắm mắt mở nhưng đạm đài minh nguyệt đưa cho nàng tiền này để làm gì chăm chỉ hy vọng có thể thuận buồm xuôi gió mang theo một số thứ trở về mặc dù đến tận bây giờ hắn cũng không rõ vì cái gì mà sư phụ hắn để cho hắn đến đây đưa tiền cho thừa tướng việc đưa tiền cho hiến kinh hồng và việc hắn bình yên về nước thì có quan hệ gì với nhau nhưng hắn lại cảm thấy sư phụ hắn sẽ không sai cho nên mới tới đây nhưng nam cung cẩm đã rất nhanh khiến hắn hiểu được hai chuyện này quan hệ với nhau như thế nào nam cung cẩm nghe hắn nói xong có vẻ như đã yên tâm đắc y đem ngân phiếu kia nhét vào trong ngực áo rồi nói mặc bác vương quả nhiên thông minh biết bản quan có dự định theo dõi ngươi để phòng việc ngươi l é n trốn đi mà bản quan không biết chờ ngươi trốn đi tới an huy thì sẽ đề nghị hoàng thượng phái người lục soát một phen xem xem có bản đồ hay không đạm đài minh nguyệt im lặng hóa ra cô nàng này định tính kế hắn chẳng trách nếu hắn không đến đưa số tiền này chẳng phải là bị cô nàng vô sỉ hẹn hạ này hãm hại chết hay sao nhưng mạc bắc vương cũng không nên trách cứ bản quan bản quan từ trước đến nay đều không thích bị uy hiếp nếu có thù mà không báo thì bản quan sẽ phiền muộn không ngủ được cho nên mới định đối phó ngươi một chút đây là điều có thể hiểu được hẳn ngươi cũng có thể lý giải và tha thứ cho bản quan nam cung cầm rất chăm chú giải thích cho bản thân nàng dưới mặt nạ khoe miệng đ ạ m đài minh nguyệt co giật mấy lần hắn nói chẳng lẽ y ế n thừa tướng không lo lắng sau khi ta bị bắt sẽ khai ra ngươi bản quan hiểu rõ thực lực của mạc bắc vương lấy năng lực của ngài nhiều nhất là bỏ lại bản đồ không đem đi nữa thì chuyện chạy về là không có vấn đề gì ngài phải chạy trốn bảo vệ tính mạng như thế thì thời gian đâu mà khai ra bản quan nam cung cẩm giải thích thực ra nàng còn một câu chưa nói ra đấy là nếu như không may mà ngươi lọt lướt thì cũng không sao dù sao thì lúc ngươi đi chắc là ta cũng đi đạm đài minh n g u y ệ t không nhịn được mà co giật bộ mặt mấy lần hắn nói với vẻ quái gở c h ẳ n có cần phải cảm tạ yến thừa tướng đã đề cao chấm như vậy không chỉ có điều là y ế n thừa tướng đ ề cao chấm như thế biết chấm vẫn có thể sống sót rời khỏi tây võ thì cần gì phải vẽ ra nhiều chuyện như vậy sau khi hắn nói ra lời này tâm trạng nam cung cầm rất tốt bắt chéo chân lên nói đầu tiên ngươi phải biết rằng đi về và chạy về là hai trạng thái và tâm trạng hoàn toàn khác nhau có thể khiến cho cựu nhân của mình mất ước cộng thêm tâm tình không tốt như thế chẳng phải bản quan sẽ rất vui sao tiếp theo an huy tập hợp binh lực mạnh nhất cũng là nơi tây võ phòng thủ nghiêm mật nhất nếu như cửu nhân của bản quan bất hạnh bị thiên quân vạn mã bắn giết chẳng phải bản quan sẽ vô cùng cao hơn sao cuối cùng là khiến cho mọi người hiểu rõ ràng là nếu như đối nghịch với bản quan còn có ý đồ uy hiếp bản quan thì sẽ không có kết quả tốt hắn hoàn toàn không biết nói gì nữa quả nhiên là nhỏ nhen thì không phải là quân tử bởi vì tiểu nhân hèn hạ trước mặt hắn là một nữ nhân không phải là quân tử nàng biểu hiện sự hẹp hòi và có thù tất báo của nàng cho hắn thấy một cách rất rõ ràng còn nói những lời này với giọng rất đắc ý càng khiến cho người nghe c h ó i hai mười phần im lặng một lúc lâu hắn cuối cùng cũng có thể nói được khó trách tại sao người trung nguyên các ngươi lại nói thà đắc tội quân tử chớ đắc tội tiểu nhân chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó dạy hôm nay chấm đã hiểu rồi chuyện này cũng nhắc cho mạc bắc vương là về sau không nên xem thường nữ nhân càng không nên tùy ý đắc tội nữ nhân nếu không thì có ngày lại đ á trúng thiết bản đấy nam cung cẩm thu tiền của người ta nên rất đắc ý và tốt bụng làm thầy giáo dạy học Đạm Đài Minh thêm một Nguyệt、Thỏ、trong lòng tự bổ sung thêm cho nàng Thỏ tự cho bổ c ân u Châu. đó là không nên đắc đang là lòng là là lập lúc nàng. nào không nhân như、nàng. Nhưng thật hiện hắn hỏi mình hắn thật nhân hắn chưa nhìn thấy nữ nhân nào ngồi bắt chéo chân Nhưng ngay lập tức hắn nhớ nên nữ trong người nữ Bọn nay nữ ngồi ngay Dương giờ bắc bắt trước mạc trước cả. tức trước tội tại tự mặt một từ tới tại với ra ra sao. bao sự ở lúc mà nàng cầm quả táo đi ra mặc dù là nhìn qua thì ngực có vẻ bình thường nhưng hắn chắc chắn nàng là nữ nhân nếu hắn nói ra câu này nam cung cẩm nhất định sẽ b ó p cổ hắn mà m a n g to ngực bà mày lúc đấy đang c u ố n vải t r â m chân thành đưa đến thừa tướng đại nhân cũng đã nhận như vậy thực ra trong lòng hắn đang muốn nhỏ máu vốn hắn muốn vì chuyện bồi thường xe ngựa mà lừa tiền thừa tướng một phen nhưng vì hắn có việc muốn nhờ người mà cũng sợ nói ra lại bị tiểu nhân này ghi hận khiến cho việc hắn rời khỏi tây võ không được an toàn nên đành phải mạnh mẽ nghẹ lại nam cung cẩm gật đầu cười nói mặc bác vương yên tâm đi nếu như đã nhận đồ của ngươi bản quan đương nhiên sẽ không ở trước mặt hoàng thượng nhiều lời nếu như có người khác nhiều lời bản quan cũng sẽ vì ngươi mà cản lại miễn cho đến lúc đó mạc bắc vương lại xem bản quan là nuốt lời còn ham hại ngươi đạm đài minh nguyệt gật đầu chịu đựng cảm giác tức giận đến hộp máu mà nói cảm ơn như thế liền cảm tạ yến thừa tướng tại ngọc môn quan bị tiểu nhân chọc g i ậ n đến hộp máu đến tây v õ còn phải đưa tiền tới tận cửa nhà người ta cuối cùng thì cuộc đời này đang như thế nào hắn rõ ràng là muốn tìm nàng báo thù cơ mà ngươi và ta đều làm theo nhu cầu không việc gì phải cảm ơn cả mặc bắc vương ngài yên tâm đi đi bản quan sẽ vì ngươi mà giải quyết tốt hậu quả nam cung cẩm cười nói đạm đài minh nguyệt lại bị nàng chẹn họng an tâm đi hắn chỉ là về mạc bắc mà thôi có phải là đi chết đâu chứ đã như vậy thì chấm đi về trước c ò n thưa tướng đại nhân sau này dùng từ cần phải thỏa đáng hơn một chút mới được dùng từ thỏa đáng mặc bắc vương ngươi đang dạy bảo bản quan đây à âm thanh nam cung cẩm đ ô n g trở nên lạnh lẽo thấy thế đạm đài minh nguyệt lại nghĩ rất nhanh tới chuyện đối phương là người có thủ tất báo nên cười lớn một tiếng nói trâm không có ý như thế chỉ là đùa một chút thôi tiếng cười rất thêm hay lời nói cũng ôn hòa nhưng trong lòng thì tức đến h ụ t máu hắn đường đường là quân vương một nước thế mà phải nhường nhị đến kinh hồng đủ kiểu chờ hắn ra khỏi tây võ quốc mà gặp lại tên khốn nạn này thì khổn thể không báo mối thủ hôm nay thiên hạ này cũng không chỉ có mình nữ nhân biết ghi hận vậy là tốt rồi m ạ c bác vương ăn chưa chưa ý nam cung c ẩ m là ta muốn ăn t r ư a ngươi đi nhanh một chút đi ta chưa ăn đạm đài minh nguyệt rất thật thà trả lời người m ạ c bắc vốn rất hào sảng không ăn liền nói không ăn cũng không quanh co lắt léo nam cung c ẩ m không tưởng tượng được mà nhìn hắn m ạ c bác vương chẳng lẽ ngươi không biết rằng hỏi ngươi ăn cơm chưa chỉ là một lời khách sáo thôi mà người lễ phép đều sẽ trả lời là đã ăn rồi ạ thế là đạm đài minh nguyệt hiểu ra mình đã không tinh ý một lần nữa phải chịu đựng sự tức giận muốn hộp máu mà nói đa tạ thừa tướng nhắc nhở chấm đã ăn rồi chấm đi về trước vậy bản quan không giữ ngài lại nữa mời mạc bắc vương đi nam cung cẩm thuận lời nói tiếp đạm đài minh nguyệt im lặng nhìn nàng ở trong lòng nghĩ ngươi giữ ta ở lại bao giờ ngươi chỉ còn thiếu nước cầm t r ổ i đuổi ta đi thôi hắn đứng dậy đi ra phía cửa còn nam cung cẩm rất nể g h mặt hắn tiến đến tận cổng đợi cho đạm đài minh nguyệt đi xa thị vệ ở cổng đ ỗ n g n h i n nói tướng ra công chúa mặc họa đi từ hôm qua tới giờ chưa về liệu có xảy ra chuyện gì không đạm đài minh nguyệt vừa về tới nhà khách thì có quan viện đi lên hỏi mặc bác vương bệ hạ ngài đã ăn chưa chưa ta đã ăn rồi hắn vô tình nhớ tới lời yến kinh hồng nói người lễ phép phải nói là mình đã ăn rồi vừa nói xong câu này quan viên kia đáp lại ngài đã ăn rồi vậy hạ quan sẽ cho người dọn hết thức ăn này đi hạ quan cáo lui hắn nói xong đám hạ nhân liền đi lên dọn hết thức ăn xuống thực ra ông đây chưa ăn gì Đạm đài minh nguyệt chương ạ n n lời ì n nhân dọn hết đồ ăn n đám đồ đi. một hạ hết Là vua ớ c h i hai trăm mười một mặc họa gặp nạn n g h é hạ nhân bẩm báo nói mặc họa đi cả ngày trời không về nam cung cẩm trợn cảm thấy chuyện này có gì đó bất thường nhưng mặc họa cũng chẳng phải là gì của nàng thế nên nàng cũng chẳng muốn quản nàng h ề ệ m i về phòng lại đi thu dọn một chút đồ đạc quan trọng gấp gọn bản đồ b ố binh nhét vào trong lòng mình nhân tiện kiểm kê lại tiền bạc gần đây của mình sau khi kiểm kê nàng cười cười tự đắc cuộc sống này thật hạnh phúc nói về chuyện vơ vét của cải dưới gầm trời này nam cung cẩm nàng tự nhận thứ hai thì còn có người nào dám nhận thứ nhất chứ nàng quả thật là quá có thiên phú trong việc kiếm tiền nàng càng nghĩ càng dương dương tự đắc nàng vừa đi tới hậu viện vừa cười rất thành thơi thượng quan nhược tịch và quân tử mạch vừa mới ngủ dậy tiểu kinh lan thì còn đang vừa ngủ vừa thổi bong bóng trông rất đáng yêu trông thấy thượng quan nhược tịch nàng liền nói hai người tranh thủ thu dọn một chút đi mấy ngày nữa chúng ta phải đi rồi không ở lại tây võ được nữa có chuyện lớn rồi mộ dung thiên thu đã không còn khoan dung được với nàng nên nàng cũng không còn có lý do gì để ở lại tây võ cả vì thế rời đi sớm mới là con đường đúng đắn cô yên tâm đi lần trước nói chuyện là sắp đi nên chúng tôi đã thu dọn xong xuôi rồi đồ đạc đã xếp gọn ở đằng kia chỉ chờ cô nói một tiếng là xong nhưng chúng ta có nhiều người như thế này lại còn có cả trẻ con có thể đi được chứ thượng quan nhược tịch có chút lo lắng nói nhưng vấn đề này thì nam cung cẩm cũng không cần phải quan tâm nàng biết là người nào đó đã sắp xếp xong xuôi kế hoạch rời khỏi tây võ này rồi nếu chuyện này nàng cũng phải quan tâm thì còn cần hắn để làm gì hắn cũng sẽ không còn mặt mũi nào để suốt ngày quân lấy nàng mà đòi rời khỏi đây nữa chuyện này cô không cần lo tất cả đã có ta tết nguyên đán cũng sắp tới rồi không biết chúng ta sẽ đón tết ở đây hay ở nam nhạc nhưng cũng phải chuẩn bị thật tốt mới được quân tử mạch cười nói trên bảo tết nguyên đán là ngày lễ náo nhiệt nhất trong năm năm ngoái ít người chỉ có ba người các nàng nên có chút vắng vẻ năm nay đông người thế này sẽ vui lắm đây tết nguyên đán thời cổ đại này không giống ở thời hiện đại thời hiện đại thì dịp này vào ngày đầu tiên của năm theo lịch dương còn ở thời cổ đại thì là ngày mùng một tháng riêng âm lịch chính là tết âm lịch ở hiện đại nhắc tới chuyện này nam cung cẩm cũng rất hào hứng ừ m phải chuẩn bị cho thật tốt thật cẩn thận năm nay phải thật là sôi nổi vui vẻ mới được nếu như nàng đoán không sai tết năm nay sẽ được đón ở nam nhạc dù sao thì nơi đó mới là địa bàn của hắn cũng là nơi trở về của nàng nam cung cẩm nói xong câu này quân tử mạch gật nhẹ đầu rồi tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ có vẻ như trong lòng có rất nhiều tâm sự sao thế tử mạch thiểu công chúa của chúng ta đang khổ sở vì tình à bên trong giọng điệu của nam cung cẩm mang theo vẻ trêu chọc ngay lập tức gương mặt xinh đẹp của quân tử mạch đỏ bừng lên đôi lông mày níu lại dậm chân rất bất mãn với nam cung cẩm rồi nói tỉ nói bậy bạ cái gì đấy ta khổ sở vì tình lúc nào ta chỉ đang nghĩ tới một số chuyện mà thôi ừ m m n g i chỉ đang nghĩ tới chuyện mộ dung thiên liệt đang ở đâu mộ dung thiên thu truy lùng khắp thiên hạ để bắt hắn không biết hắn có bị làm sao hay không có thể mọi còn đang suy nghĩ xem liệu có phải là hắn và những người trong hoàng thất kia cùng nhau n h ư u đồ bí mật tạo phản không nếu thật như thế thì quá là nguy hiểm ta nói có đúng không tiểu nha đầu này có bao nhiêu tâm tư đều hiện rõ ràng trên mặt khiến cho người ta không nhìn ra cũng khó mỗi câu mỗi chữ nàng hỏi ra khiến cho quân tử mạch hoàn toàn t r ò n váng tỷ tỷ là con run trong bụng ta sao phi muội nên nói ta là c h i kỷ của muội cái gì mà con run trong bụng thật sự là buồn nôn muốn chết nam cung cẩm có chút ghét bỏ nói rồi sau đó ngay lúc đối phương đang d ở khóc dở cười nàng lại tiếp tục nói nói n g h e xem hai người đã phát triển tới mức độ nào rồi để xem ta có thể giúp muội được gì hay không phát triển đến mức độ nào hả nhắc đến chuyện này tâm trạng của quân tử mạch liền có chút buồn bã không có chút phát triển nào hôm đó hắn cứu ta không nói một câu nào đưa ta cho những cung nữ kia rồi xoay người rời đi ta chỉ nhìn thấy một bên mặt của hắn đã cảm thấy đã cảm thấy càng nói khuôn mặt nhỏ của nàng lại càng đỏ lên một cô nương thì không nên nói chuyện về một người đàn ông như vậy nhưng có vẻ như do nàng đi theo nam cung cẩm đã lâu nên hoàn toàn không để ý đến chuyện này nhưng khi nói đến đây nàng vẫn rất ngại ngùng đã cảm thấy dáng dấp người đàn ông này thật sự là quá đẹp gương mặt kia có thể nói là quá hoàn mỹ khiến bụi cảm thấy vui vẻ thoải mái tim đập rộn ràng mặt đỏ tới tận mang h a i thậm chí là l ư n g của hắn đẹp như một bức tranh từ trên trời rơi xuống càng nhìn càng thấy hùng vĩ như cung điện của các vị thần trên trời khiến cho m ộ i cảm mến trong lòng cũng sinh ra sự sùng bái vô tận ta nói có đúng không nàng không biết nói thế nào thì nam cung cẩm liền nói giúp nàng lần này quân tử mạch càng sửng sốt hơn ngay cả đỏ mặt cũng quên luôn tại sao người này có thể đoán được rõ ràng tâm tư của nàng như thế như thế này còn lợi hại hơn cả xem bói t r o n g t h ờ i ánh mắt t r e o chọc của đối phương khi chờ câu tiếp theo của nàng thì nàng liền đỏ mặt túi đầu xuống và nói đúng vậy t ỷ t ỷ quá thông minh lúc đó mội cảm thấy hắn thật quá anh tuấn tim mội đập nhanh vô cùng chính mội cũng không biết diễn tả cảm giác đấy như thế nào t ỷ đã giúp ta diễn tả toàn bộ rồi nhưng mà ngày hôm sau ta ra khỏi phủ đi tới trước cửa vương phủ nóng hắn nửa ngày cuối cùng cũng trông thấy hắn trong khi nói nàng cũng bất chợt sinh ra một chút buồn bã giọng điệu cũng trùng xuống mấy phần mội nói với hắn là mội tới để cảm tạ hắn chỉ cười cười mà chẳng hề để ý hắn nói hắn nhận ra mội là thiếp của tỷ nên mới rút mội một lần nếu như mội muốn cảm tạ thì không cần cảm tạ hắn mà cứ về cảm tạ tỷ là được rồi nàng còn không nói tiếp là khi trông thấy hắn các đường nét như đao khắt trên khuôn mặt hắn thật sự là đẹp đến hốt hồn còn có khí chất cuồng ngạo và giọng nói tà tứ khiến cho người ta cảm thấy có chút xấu xa nhưng điều càng khiến cho người ta tín phục nhiều hơn chính là khí chất vương giả trên người hắn lúc đó nàng cũng chỉ biết đ ỏ mặt mất tự nhiên mà cúi đầu xuống nhìn giày tê ơ không dám ngẩng đầu lên để liếc hắn một cái nhưng mà mặc dù như thế nàng cũng không thể khống chế được trái tim đang đập rất mạnh của nàng trong khi đó ánh mắt người kia nhìn nàng như thể là đang nhìn một người qua đường điều này khiến cho nàng rất hầm hực trong lòng nam cung cầm nghe nàng nói xong khẽ nhữ mày một cái quan sát tiểu nha đầu này từ trên xuống dưới một lúc sau đó lạnh lùng t r e o t r ọ c cho nên gần đây trong lòng nội cũng không ít lần đấu kỵ với ta đúng không câu này vừa nói ra lập tức khiến quân tử mạch giật thoát mình trong mắt còn mang theo chút đ ố i rối và ấ y náy nàng vội vàng giải thích t ỷ t ỷ quả thực ta có chút đố kỵ nhưng chỉ là khó chịu trong lòng một chút thôi tuyệt đối là không có ý đồ gì xấu xa t ỷ t ỷ phải tin tưởng ta đương nhiên là ta biết mội không có ý đồ gì xấu xa bởi vì mội còn chưa xấu đến thế trong lòng mội hẳn còn đang cảm thấy kỳ quái vì không hiểu sao ta lại biết mội đấu kỵ đúng không ý cười trên mặt nam cung cẩm đã được thu liễm hoàn toàn nàng khẽ thở dài một hơi số đào hoa quá cũng không phải là chuyện tốt lúc nào cũng có thể chuốc lấy sự hiểu lầm đ ấ u kỵ và trả thù đây cũng chính là vấn đề quân tử mạch muốn hỏi nàng rất xấu hổ đỏ mặt rồi gật nhẹ đầu sau đó liền nghe thấy giọng nam cung cầm truyền tới bởi vì với tính tình của muội nếu không có chút đấu kỵ nào thì khi nghe mộ dung thiên liệt nói như thế chắc chắn sẽ nhảy nhót hí hửng về tìm ta để nói lời cảm tạ nhưng hôm đấy muội trở về lại không tìm ta như vậy đã nói ra là trong lòng muội có khúc m ắ t đối với ta nam cung cẩm cảm thấy có chút may mắn may mắn vì hôm nay nàng nhàn rỗi không có chuyện gì nên nói chuyện với hai người này nếu không cứ để mặc cho mọi chuyện phát triển tiếp thì chút khúc m ắ t trong lòng quân tử mạch kia sớm muộn cũng sẽ có ngày bị biến chất sự ghen ghét là thứ dễ khiến tính cách con người ta bị vặn vẹo nhất càng là người đơn thuần khi có dạng tình cảm như thế này thì đến lúc không thể chịu nổi nữa sẽ càng không thể khống chế được bản thân cuối cùng sẽ gây ra chuyện gì đó không thể vãn hồi lại được mà thượng quan nhược tịch nghe các nàng nói chuyện thì cảm thấy không thể tưởng tượng được nam cung cẩm chỉ nhờ vào mấy chi tiết đó thôi mà có thể đoán biết được quân tử mạch đ ấ u kỵ sao đây là người không những thận trọng mà còn hiểu thấu lòng người đến n h ư ờ n g nào ở bên cạnh một người như thế nàng không biết nên cảm thấy kính trọng hay là sợ hãi xin lỗi t ỷ t ỷ lúc ấy quả thực ta có đấu kỵ một chút nhưng chủ yếu vẫn là vì tự ti t ỷ biết đấy lúc trước ở bắc minh trong a chúa cao của sau là lúc vào Hoàng mà công còn có chút. sùng Huynh Nhưng về sau đến Tây Võ, mội giống như gặp giúp thể xẻo, quý, xui tỷ tỷ một Tây tỷ t mội ái mội về Võ, sự ư người thường. ớ c có không thân phận thành bình gì, trở thành một t địa vị r suốt một năm này mội và hoàng tẩu đều cùng nhau theo dõi chặng đường của tỷ trong cả quá trình đã có biết bao nhiêu gian nan vất vả vậy mà mỗi một lần vấp ngã tỷ đều chọn cách lấy hết dũng khí lại một lần nữa đứng lên bước tiếp chẳng những tỷ không bị đánh bại mà càng bị áp chết thì lại càng bùng nổ mạnh cho nên m ộ i hiểu rất rõ ràng rằng m ộ i không thể so sánh với người giống như tỷ mà ly tê vương ra đã nhìn chúng tỷ thì làm sao có thể để ý tới m ộ i nữa cho nên m ộ i cũng chưa từng nghĩ sẽ đối phó tỷ hay là như thế nào quân tử mạch rất t h a n h khẩn đúng là nàng tự ti h nếu như còn ở bắc minh nếu như vị hoàng huynh sùng ái nàng đến coi trời bằng vung ấy vẫn còn sống thì nàng vẫn là một công chúa vô cùng tôn quý chắc chắn sẽ không cảm thấy mình không xứng với ai nhưng hiện nay nàng không có thân p h ậ n địa vị hay tài hoa gì cả hay như một chút sự cứng cỏi của cẩm tỷ tỷ nàng cũng không có người như nàng thì lấy cái gì để xứng với người như thế nam cung cầm nghe vậy liền thở dài một hơi rồi vươn tay xoa đầu nàng nói đừng nghĩ như thế mội nên hiểu rằng hai người yêu nhau thì chỉ có phù hợp hay không phù hợp chứ không có xứng hay không xứng mà mội phải nhớ kỹ bởi vì mội là mội mội của quân lâm u y ê n cho nên cả thiên hạ này không có ai là mội không xứng cả dưới góc nhìn của nam cung cẩm thì được làm mội mội của người kia thực sự vô cùng vinh quang cho nên không một ai mà quân tử mạch không xứng cả lời này rất kiên định và kiên quyết khiến cho quân tử mạch không nhịn được mà hỏi vấn đề đã vướng mắt thật lâu trong lòng nàng thế tỉ tỉ tỉ đối xử tốt với chúng ta như thế này là vì hoàng huynh sao đương nhiên nam cung cẩm trả lời không chút e rè tuy lúc trước đây ở bắc minh quân tử mạch đã giúp nàng một lần nhưng với tính cách của nàng cho dù là nhớ kỹ ân tình đấy thì có cơ hội sẽ trả lại cho người ta chắc chắn sẽ không dùng cả tính mạng để hỗ trợ như bây giờ điều này vốn là sự thật nên khi quân tử mạch hỏi nàng cũng nói thật luôn quân tử mạch mỉm cười hơi tự dễ ước quả nhiên là như thế nếu như không có quân lâm n g uyên ta sẽ coi m g ộ i là bạn nhưng vì có hắn nên ta coi m g ộ i là muội muội rõ ràng chưa nam cung cẩm không muốn vì một vấn đề như thế mà phá vỡ đi mối quan hệ của hai người nhưng thực ra còn có một chuyện nàng chưa nói đó là quân tử mạch quả thật rất giống bách lý dung lúc trước vì nàng sơ s ẩ y nên bách lý dung mới gặp chuyện ngoài ý m u ố n cho nên bây giờ nàng bảo vệ mới nảy sinh cảm xúc muốn bảo vệ quân tử mạch nghe nam cung cẩm nói thế quân tử mạch mới cảm thấy thoải mái gật nhẹ đầu nhưng vẫn lo đối phương hiểu lầm nàng nên tiếp tục giải thích tỉ tỉ hôm ấy mội chỉ không vui một lúc sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều mà những ngày sau mội cũng không còn gặp hắn nữa thứ nay về sau mội sẽ không nghĩ lung tung nữa từ khi hoàng huynh qua đời không có ai đối xử với nàng tốt như nam cung cẩm sao nàng có thể không biết ơn mà còn đi đấu kỵ người ta chứ ừ n thực ra ta cũng không có gì đáng để m ộ i đấu kỵ nếu m ộ i thích bách lý kinh hồng thì ta sẽ muốn m ộ i đấu kỵ ta đấu kỵ thật nhiều vào tốt nhất là đấu kỵ tới chết luôn đi nhưng lại là mộ dung thiên liệt thì hoàn toàn không cần thiết bởi vì ta với hắn không có khả năng yêu nhau một chút khả năng cũng không có cho nên nếu có thời gian đấu kỵ ta thì thà rằng m ộ i đi n g h ĩ xem nên làm thế nào để giành được trái tim hắn đi không chừng chuyện tốt sẽ xong luôn đấy lời này của nam cung cẩm rất chân thật và thẳng thắn nghe thấy thế quân tử mạch vừa xấu hổ vừa buồn bực nhỏ giọng nói biết rõ người đó là người t h ư ơ n g của tỷ tỷ rồi làm sao mà m ộ i thích được chứ nếu m ộ i mà có ý đồ như thế thì nên kéo ra ngoài mà r ế t đi mới đúng tỷ tỷ đừng nói lung tung câu này khiến cho nam cung cẩm rất vui vẻ nói rõ là tiểu nha đầu này không coi nàng là người ngoài nên đã biết là người của nàng thì sẽ không nghĩ đến nữa điều này cũng khiến cho hai người vừa không thoải mái vì chuyện của lãnh tử hàn đó giờ cũng b ấ t đi đôi chút ừ m không ngờ là tiểu công chúa ngây thơ của chúng ta lại có thể nhận thức được như thế thật đáng mừng bản chất ngả ngớn của nam cung cẩm lại bộc phát tỉ tỉ quân tử mạch buồn bực xấu hổ không thôi kêu lên một tiếng hờn rỗi thật lớn đánh thức cả tiểu kinh lan dậy trẻ con bị đánh thức thì đương nhiên sẽ ngoặc miệng ra khóc cầm lên tiếng khóc h oa hoa, hoa nỉ non khiến cho người nghe thật đau lòng thượng quan nhược tịch và nam cung cẩm vội vàng dỗ dành cũng không khỏi nhìn quân tử mạch đầy oán trách nha đ ầ u này sao hôm nay lại lộ mãng như thế quân tử mạch cũng biết mình đối lý nên đành ngậm miệng lại không dám nói gì tiểu kinh lan khóc một lúc lại x ồ x ị t mũi m ấ y cái nước mắt nước mũi chảy đầy mặt thượng quan nhược tịch nhẹ nhàng vô vệ dỗ dành thằng bé cuối cùng nó mở to đôi mắt long lanh như nước hồ Khuôn m ặ thương n ỏ n một mãn, một tỏ phê bình, bàn gia n g m thương m mắt ngủ tiếp. t ngủ Cảnh gia không xong rồi công chúa mặc họa xảy ra chuyện rồi hạ nhân vội vàng chạy vào bẩm báo với nam cung cẩm theo phản xạ nam cung c ẩ m rất muốn nói một câu cô ta xảy ra chuyện thì đâu có liên quan tới ta đúng là chuyện không liên quan đến nàng nhất là trước đây cô ta còn cùng phượng ước tuyết bắt tử mạch đi nữa chuyện này khiến nàng rất tức giận cho nên nàng không muốn quan tâm đến chuyện của cô ta nhưng dù gì thì hiện giờ cô ta cũng đang là phu nhân của nàng nếu nói câu này ra thì mọi người sẽ nghĩ nàng vô tình vô nghĩa bất lợi cho hình tượng vĩ đại anh minh thần võ của nàng cho nên nàng mới không nói ra nàng giả vờ hỏi đã xảy ra chuyện gì vừa rồi có một người chạy tới cửa phủ hình như chính là thị t ỷ của công chúa mặc họa nhưng chỉ còn thoi t h o á t cô ta nói là trên đường trở về mặc gia công chúa mặc họa gặp phải phục kích của mấy trưởng lão mặc gia bây giờ đã bị khống chế lại rồi tên hạ nhân bẩm báo chuyện này trong lòng cũng đang run sợ và không ngừng cảm thán lá gan mấy người mặc gia kia cũng thật lớn chẳng lẽ không biết cô ta là công chúa còn là vợ của tướng g i a sao muốn bắt là bắt như vậy bọn họ không sợ bị binh mã tây võ tiêu diệt sao nghe hắn nói nghiêm trọng như thế nhưng trong lòng nam cung cẩm rất thờ ơ đây là việc nhà của mặc gia không có quan hệ gì với nàng ồ đúng mặc gia nếu như nhân cơ hội này khiến cho mặc họa thiếu nàng một lần ân tình thì về sau nàng có thể sử dụng mặc gia hay không nghĩ như thế khiến cho ánh mắt nam cung cẩm càng ngày càng sáng lên nếu như có thể nhờ chuyện này mà đả động được mặc gia dù chỉ là bộ phận phụ trách cơ quan đường ngầm thôi cũng có thể trợ giúp cho nam nhạc rất nhiều rồi nghĩ xong nàng vội nói đưa thị t ỷ kia tới chỗ bản quan rõ hạ nhân đáp lời rồi cùng vài người đi đỡ thị t ỷ kia tới đây cô ta đúng là chỉ còn thòi t h o á thôi t vừa nhìn thấy nam cung cẩm cô ta liền khóc lóc kể lể tướng ra tướng ra ngài nhất định phải mau trong cứu công chúa mới được ừng nhưng trước tiên ngươi nói cho ta biết bọn họ đang ở nơi nào tổng bộ của mặc gia cho đến giờ cũng không có ai biết là ở đâu cô ta không nói nam cung cẩm thực sự không biết nó ở đâu trong rừng cách thành tây ba trăm dặm thị tỳ kia cố gắng nói một hơi rồi hôn mê bất tỉnh ánh mắt nam cung cẩm lóe lên một cái rồi ra lệnh cho đám hạ nhân mời đại phu đến khám bệnh cho cô ta nàng thu lại cây quạt trên tay rồi trở về phòng còn bách lý kinh hồng thì đang ngồi ở bàn nhàn nhã thường trà sao thế hôm nay không phải xử lý chính sự ạ nàng hiếm khi trông thấy có lúc hắn nhàn nhã như thế này hắn ngước mắt lên đôi mắt màu bạc mang theo một chút ý cười không rõ ràng giọng nói lạnh lùng vang lên sao vậy có việc gì ạ nghe tiếng bước chân này của nàng hắn đã biết là chắc chắn có việc gì rồi ừ m nam cung cầm đáp lời rồi đem chuyện liên quan đến mặc họa nói ra nàng nói xong bách lý kinh hồng cũng im lặng ngón tay như ngọc nhẹ nhàng mân mê c h i ế c chén thật lâu không nói gì nam cung cầm nói chàng cũng cảm thấy khả năng có bẫy ở đây ạ chỗ cách thành tây ba trăm dặm là rất gần với chỗ đóng quân của cấm quân nàng mà đi tới đó rất có thể sẽ có người viện cớ nói rằng nàng có ý đồ mưu phản chính vì thế nên nàng mới vào hỏi ý kiến của hắn bách lý kinh hồng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với nàng nàng cung cầm do dự trong chốc lát rồi cực kỳ kiên định nói không vào hang hổ sao bắt được hổ con bất kể là có bấy hay không ta cũng sẽ thử đi một lần ừng hắn nhẹ nhàng đáp cũng không can thiệp vào quyết định của nàng rồi lại tiếp tục nói nếu như đến đêm nàng vẫn chưa về ta sẽ đi tìm nàng nếu như thật sự có bấy bọn họ lưu lại một người để tiếp ứng sẽ sáng suốt hơn rất nhiều so với việc đi cùng nhau nếu như có bấy m ặ c họa dẫn dụ nàng tới hẳn là vì muốn khiến nàng đối đầu với cấm quân mục đích là để nàng bị mộ dung thiên thu xử lý chắc chắn cô ta sẽ không tự mình ra tay tính toán như vậy nên nếu đến đêm mà nàng chưa về bách lý kinh hồng cũng sẽ kịp thời cứu viện mà nam cung cẩm nghĩ mãi không ra là m ặ c họa có lý do gì để hại nàng lần trước cô ta và nàng đã nói rõ ràng với nhau như thế rồi nghe hắn nói xong nam cung cẩm hiển nhiên cũng rất hài lòng với quyết định này của bách lý kinh hồng chàng có biết ta thích nhất điểm gì của chàng không Ừm. hắn ngầm đầu vẻ mặt không thay đổi nhưng ở đấy mắt lại mang theo n g h i hoặc rõ ràng là bị câu hỏi này của nàng khơi lên sự hào hứng nam cung cẩm cười một tiếng đó chính là cho dù ta có làm gì cho dù là nguy hiểm cho dù là chàng không tán thành thì chàng cũng không ngăn cản ta chỉ cố gắng phối hợp để ta làm mà con người của ta từ trước đến nay cũng không thích bị người khác can thiệp vào chuyện ta làm cho dù là đối phương vì tốt cho ta ta cũng không thích do đó đây chính là điểm xứng đôi nhất của hai người bọn họ xưa nay nàng chỉ thích tùy ý mà làm theo ý mình vô cùng tùy hứng mà tính tình của hắn thì lạnh nhạt cũng không thích gáp đặt suy nghĩ của hắn để can thiệp vào hành động của nàng cho nên bọn họ rất ít mâu thuẫn nàng đi một mình à đã tâng b ư c hắn như thế rồi dường như ý của nàng cũng là nàng muốn đi một mình hắn cũng không tiện can thiệp gì nữa nam cung cẩm gật đầu tất nhiên là đi một mình nhiều người sẽ dễ bị phát hiện người mặc ra cũng không phải kẻ ngu nếu đi cùng mấy người không hiểu về cơ quan thì sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho ta hắn cũng biết lời này của nàng có lý nhưng vẫn có chút không yên lòng hay là để hủy đi cùng giọng điệu này là thái độ thương lượng quyền quyết định vẫn ở trên tay nàng thôi thôi đừng nói là ta không muốn bị vương hữu mà chính tên hủy kia chỉ sợ vừa nghe thấy phải đi cùng ta thì đã khó chịu toàn thân rồi thôi ta đi trước đây nam cung cẩm nói xong cũng không đợi hắn nói gì quay người rời đi dù sao cũng còn có thần binh bất tử đi cùng nàng sợ gì chứ sau khi đi được vài bước tiếng nói của hắn mới chuyển tới cẩn thận một chút chỉ là mấy chữ rất thản nhiên nhưng lại khiến cho nàng cảm thấy thư thái vô cùng yên tâm đi sẽ không để chàng phải thủ tiết vì ta đâu ha ha nam cung cẩm cười lớn rồi đi để lại ai đó xa sầm mặt ngồi tại chỗ thủ tiết ư cách nói này dùng được cho đàn ông sao hả chương hai trăm mười hai chúng ta về nhà nam cung cẩm chạy từ cửa sau ra ngoài mất khá nhiều công sức mới tránh thoát được thai mắt của mộ dung tiên h thu mua một con ngựa để cưỡi trên đường cái nàng thúc ngựa phi như bay nếu đi bộ ba trăm dặm thì nàng sẽ mệt chết mất khí trời tuy giá lạnh nhưng giật cương lao đi cũng không cảm thấy lạnh mấy không lâu sau đó gió lạnh t r ợ t nổi lên tuyết rơi xuống. rơi đ ô n g tuyết phất qua hai má nàng lạnh bớt nhưng nàng như không hề cảm nhận được trong mắt chỉ có duy nhất đích đến của nàng môi nàng mím chặt thành một đường thẳng gương mặt cũng cực kỳ lạnh lẽo từng roi từng roi quất vào m ô n g ngựa nam cung cẩm như bây giờ mới thật sự là yêu nghiệt yêu nghiệt trong bất cứ hoàn cảnh xấu nào cũng có thể xuất hiện với tư thế mạnh mẽ nhất khoảng nửa canh giờ sau cuối cùng nàng cũng tiến vào rừng rậm lúc này tuyết đã ngừng rơi nhưng cả cảnh rừng đều phủ một màu trắng xóa nam cung cẩm tung người xuống ngựa buộc dây cương vào một cây đại thụ bên ngoài rừng sau đó nhanh chóng tiến vào rừng cây vừa bước vào nàng lập tức bị mấy mũi tên đánh lén cho dù là nam cung c ẩ m nghiêng người rất nhanh nhưng vẫn nghe thấy tiếng mũi tên xé rách vải nàng cúi đầu nhìn mới thấy và táo nàng đã bị mũi tên b ắ n rách xem ra nơi này thật sự là tổng bộ mặc ra vì những cạm ấy này tinh diệu hơn rất nhiều những cạm ấy trước đây nàng đã từng thấy nếu không với dạng trận tiễn như thế này thì không thể nào cắt rách được y phục của nàng lần này thâm nhập vào trong nàng lại càng phải cẩn thận hơn đi chưa được mấy bước nàng lại thấy một vật nổi lên ở phía trước con n g ư ờ i nàng xoay chuyển tìm một hòn đá để ném tới hòn đá rơi xuống đất thì lập tức ở hai bên có hai tấm trúc khổng lồ lao vùn vụt tới bên trên đó đầy gai nhọn cũng dễ tưởng tượng được nếu ai bị kẹp trong đó thì hậu quả sẽ thế nào ẩm một tiếng âm thanh không lớn không nhỏ phát ra khi hai tấm trúc kẹp vào nhau chúng kẹp vào cùng một chỗ thì dừng lại nam cung cầm lách đi qua ở chỗ bên cạnh thanh nẹp vừa mới vòng qua thì nàng cảm giác thấy cổ chân như bị thứ gì đó quấn vào ép cờ cờ nàng khẽ chửi nàng cứ tưởng trận thanh nẹp này bị phá rồi có thể đi thẳng qua nên mới chủ quan như thế một sợi dây thừng quấn chặt cổ chân nàng giật ngược người nàng lên không trung nam cung cầm hít vào một hơi thật sâu cố gắng nhảy về phía trước rồi mượn lực vòng về sau khiến cho cơ thể của nàng quay ngược trở lại mặc dù cổ chân bị quấn chặt nhưng một tay nàng đã tom chặt được dây thừng dùng một tư thế đứng rất ngay ngắn giữa không trung bây giờ biện pháp an toàn nhất chính là chờ cho cái dây này treo nàng lên trên cây sau đó cắt đứt dây rồi dọc theo tán cây mà xuống nhưng nàng rất rõ ràng khi dây thừng tới ngọn cây thì sẽ kích hoạt thiết bị báo động thông báo cho mặc ra là có người xâm nhập cho nên nàng không thể chờ tới bước kia được vừa nghĩ thế nàng nhanh tay rút ngư c h ẳ n g bên hông ra chém một phát sợi dây thừng bị chém thành hai nửa thân thể nàng cũng bị rơi thẳng xuống dưới người nàng cách mặt đất khoảng năm mét mẹ nó chứ như thế này mà ngã xuống thì ít nhất cũng sẽ gãy xương nàng cung cẩm q u ă n g mạnh nửa đoạn dây thừng còn lại trong tay nàng đi cuốn vào nhánh cây cách đó không xa nhưng vì sợi dây không có thắt nút nên chỉ có thể làm cho thân thể nàng dừng lại trên không khoảng nửa d â y nhưng đối với nàng thì nửa d â y này cũng đã đủ rồi dừng lại nửa d â y nàng còn cách mặt đất khoảng hai mét lại tiếp tục rơi xuống lần nữa khi cách mặt đất nửa mét thì thân hình nàng xoay một cái lộn mấy vòng trên mặt đất giúp cho nàng không bị thương khi tiếp đất nàng cung cầm lăn tiếp ba vòng mới dừng lại được nàng đứng lên phủi bùi đất trên người trong lòng lại cảnh giác nhiều hơn mấy phần xem ra tổng bộ mặc da này phức tạp hơn nàng tưởng tượng nhiều lắm chỉ vì nàng chủ quan sau khi vừa phá trận thôi mà cũng có thể bị thiết kế thành một cái bẫy khác cho nên chỉ có thể có một cái kết luận đó chính là kẻ thiết kế những cạm bẫy này có sự phỏng đoán rất chính xác đối với tâm lý người khác do đó nàng phải thật cẩn thận nghĩ xong nàng liền tiến lên phía trước đi tới một chỗ đất bằng phẳng di chuyển mấy bước ánh mắt nam cung cẩm bỗng nhiên chăm chú lại nhanh chóng n g ư ợ n lực từ một cái cây bên cạnh phi thân lên đến giữa không trung thì nhìn thấy mặt đất chỗ kia vốn đang bằng phẳng thì lúc này đã mọc lên vô số trông cứng đang cảm thấy may mắn thì phía trên nàng lại rơi xuống một tầm lưới mẹ nó cuối cùng là ai thiết kế những c ả m bẫy này quả nhiên là đi bước nào khó khăn bước đó lên trời xuống đất đều không được cũng may là thanh ngư tràng trên tay nàng rất sắc bén nàng vươn tay ra thật nhanh chém vào không trung mấy nhát nhanh như chớp sau khi ánh đao tản ra bốn phía những mảnh vỡ hình lưới bay lả tả trên không trung rơi xuống các cây t r o n g bên dưới không còn uy hiếp của tấm lưới nàng ôm vào thân cây rồi vọt đi mười mét cuối cùng cũng cách xa được c ả m ấy này có lẽ là do người thiết kế bố trí những c ả m ấy này đã quá tự tin nên sau khi qua được mấy cửa đó con đường tiếp theo rất dễ đi nàng cung cẩm hầu như không tốn bao nhiêu thời gian đã tới được tổng bộ thực sự của mặc ra từ xa nàng đã nhìn thấy mấy cái lều trướng xung quanh là những tên đàn ông mặc trường b à o màu đen canh gác phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt nàng cung cầm đội mũ ở trên áo lông t r ồ n lên che đi mái tóc đen nhánh của nàng để tránh bị lộ ở nơi phủ đầy tuyết trắng xóa này sau đó nàng bắt đầu quan sát bên kia có tất cả bảy cái lều trướng mà trong đó có một cái nhìn có khí thế hơn một chút nàng cung cầm đoán trong đó nếu không phải là mạc họa thì cũng phải là một nhân vật rất quan trọng nên nàng quyết định ra tay từ nơi đó n à n g ẩn nấp tiến tới trước mặt bọn hắn rồi bất ngờ vọt ra từ trong đống tuyết tóm lấy một tên bên cạnh cắt cổ đối phương một đao lấy mạng người kia còn chưa kịp kêu lên sợ hãi thì đã trở thành một cỗ thi thể sau đó nam cung cẩm vung tay lên từ trên trời giáng xuống một đám người á o đen tay cầm đồ đao nhắm thẳng về phía đám người mặc da này bọn họ giơ tay chém xuống vô cùng gọn gàng chỉ trong chớp mắt đã tiêu diệt những người canh gác nhưng lại không kinh động đến những người khác của mặc da sau khi giải quyết xong nam cung cẩm vây tay một cái để đám thần binh bất tử lui ra sau đó nhanh chóng vén rèm lên đi vào bên trong bên trong lại chống không nàng giật mình trong lòng biết là không tốt rồi quả nhiên nàng còn chưa kịp ra ngoài đã nghe thấy những tiếng bước chân dậy đặc từ bên ngoài truyền đến bao vây tòa lều trướng này cực kỳ chặt chẽ nam cung cẩm thở dài một hơi cười khổ đi ra ngoài chuyện này không thể trách ai được chỉ có thể tự trách nàng tham lam mà thôi đã biết rất rõ sẽ rất nguy hiểm rồi mà còn chạy tới đây chỉ vì muốn thao túng lực lượng của mặc da vốn nàng nghĩ sau khi ra ngoài sẽ nhìn thấy người mặc da nhưng khi vén rèm lên lại nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lục nàng lập tức kinh sợ tại sao mộ dung thiên thu lại ở đây như vậy nàng nhanh chóng sâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau nếu như mặc họa cũng ở đây thì sẽ bị coi là đồng bọn nên chi bằng cho người đi báo thẳng với mộ dung thiên thu là nghi ngờ có người mưu đồ làm loạn ở đây để mộ dung thiên thu trực tiếp tới bắt sẽ tốt hơn rất nhiều mà khi mộ dung thiên thu trông thấy nam cung cẩm hiển nhiên cũng thoáng kinh ngạc hắn không dám tin mà chừng lớn đôi mắt nói yến khanh không ngờ lại là ngươi chuyện này vốn có thể giao cho thuộc hạ xử lý là được rồi nhưng hắn nghĩ gần đây tần suất tây võ xảy ra chuyện khá cao nên để cho an toàn hắn đã đích thân đến không ngờ lại gặp phải yến kinh hồng hắn vừa nói xong thì có hạ nhân đi vào trướng lục soát phát hiện mấy phong tấu trương trên bàn đưa cho thai giám bên cạnh mộ dung thiên thu sau khi tên thai giám nhìn mấy lần thì bẩm với mộ dung thiên thu khởi bẩm hoàng thượng đây đúng là những tấu trương ở binh bộ bị mất mấy ngày nay ngay cả loại đồ thế này cũng đã chuẩn bị hộ nàng đám người này cũng lao tâm khổ tư quá m à trong lòng nam cung cẩm cười lạnh nhưng có thể trộm tấu trương từ trong cung ra chỉ sợ phượng ước tuyết lại ngứa tay chen vào rồi đúng lúc này mạc họa cũng hoảng hốt chạy tới quỳ xuống trước mặt mộ dung thiên thu hoàng thượng bản công chúa biết tướng gia có ý đồ xấu nên đã phái nhiều người mặc gia tới muốn ngăn cản tướng gia nhưng không ngờ vẫn không thành công lại hại tính mạng bọn họ hoàng thượng chuyện này không liên quan gì tới mặc gia cả mộ dung thiên thu chưa từng nhìn cô ta một chút nào đôi mắt màu xanh lục kia một mực chăm chú nhìn nam cung cẩm có vẻ như hắn đang tràn đầy thất vọng đối với nàng cuối cùng hắn nặng nề thở dài một tiếng nói đưa thừa tướng về cung nam cung cẩm biết hiện giờ nàng không thể phản kháng nếu không thì toàn bộ phụ thừa tướng sẽ bị nguy hiểm đành phải ngoan ngoãn đi vào cung xem ra phải chờ bách lý kinh hồng tới cứu rồi chỉ trách do chính mình tham lam thôi nghĩ vậy nàng l ệ n h lùng quét mắt tới mặc họa một chút rồi thu hồi lại thứ cho nàng ngu dốt nàng thật sự là nghĩ mãi không ra tại sao mặc họa lại muốn tính kế nàng nếu là phượng ước tuyết nàng còn có thể hiểu là do tâm tư đấu kỵ của nữ giới nhưng mặc họa thì cô ta cần phải làm như thế này sao h trong h t t chòe nù ạ toài chấm nét. hoàng cung tối đen như mực mộ dung thiên thu ngồi trên long ỉ còn nam cung cẩm đứng ở giữa đại điện nam cung cẩm im lặng thật lâu trong lòng nàng đang suy nghĩ xem có nên chủ động giải thích không nhưng nàng cũng rõ ràng rằng nàng có giải thích thì đối phương cũng không tin bởi vì gần đây nàng đã sơ hở quá nhiều hôm nay cũng là chứng cứ vô cùng xác thực do đó nàng lựa chọn im lặng t i ế n khanh n quả thật là ngươi nếu không phải trước đó bản đồ bố binh bị mất trộm thêm nữa là mộ cẩn thận còn chuyện thần binh bất tử thì cho dù là cả thiên hạ nói yến kinh hồng có ý đồ mưu phản hắn cũng không tin nhưng khi những chuyện này gộp cả lại nói yến kinh hồng không muốn mưu phản hắn cũng không thể tin được nữa nam cung cẩm cười một tiếng trong lời nói đầy vẻ bất đắc dĩ hoàng thượng cảm thấy là ta vậy chính là ta thôi thật lòng nàng cảm thấy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả người còn không biết hối cải mộ dung thiên thu nhữ mày âm thanh lạnh lùng đầy vẻ tàn bạo nam cung cẩm suy tư trong chốc lát rồi nói khởi bẩm hoàng thượng thần rất biết hối cải cho nên quyết định sẽ khai báo trung thực đúng là thần có ý đồ mưu phản còn hoàng hậu nương nương chính là đồng mưu với thần nếu không có sự hỗ trợ của nàng làm sao thần có thể trộm mấy cái tấu trương của binh bộ này ra được thần đã thành thật khai báo kính mong hoàng thượng xử lý khoan hồng dù sao thì đã bị định tội mưu phản cũng sẽ bị xử trảm hôm nay hoặc ngày mai có thể đợi được bách lý kinh hồng tới cứu nàng có giải thích thì đối phương cũng sẽ không tin nên nàng dứt khoát nhận tội luôn nhân tiện kéo cả phượng ước tuyết vào còn về phần mặc họa cứ để nàng tự mình xử lý đi nàng thật sự muốn hỏi cho rõ xem tại sao cô ta lại muốn gài bẫy nàng như vậy sau khi mộ dung thiên thu nghe xong thì chỉ dùng một ánh mắt cực kỳ thất vọng nhìn nàng ánh mắt đó đan sen giữa sự khổ sở và dễ rủa đấu tranh hắn d â y d â y chán một lúc rồi mới trầm giọng nói tiến khanh vì sao ngươi cũng muốn phản bội c h â m chứ giọng hắn cực kỳ yếu ớt khiến cho nam cung cẩm nhịn không được mà khẽ động lòng chắc cẩn nhưng nàng biết bây giờ mà nàng nói nhiều cũng là phí công đ ố n g nhiên mộ dung thiên thu đứng lên bước nhanh tới trước mặt nàng rồi đứng lại trên gương mặt tuấn mỹ đ ẩ y vẻ rẫy rủa đ ầ u tranh cuối cùng hắn thở dài một hơi vươn tay giúp nàng sửa lại một chút áo lông t r ồ n k h o á t trên vai huệ p h i nói trở về đi trời lạnh đi đường cẩn thận một chút hoàng thượng nam cung cẩm thoáng kinh ngạc mộ dung thiên thu có ý gì nàng đã nhận tội rồi mà cũng không xử lý nàng sao yến khanh trẫm đã từng nói cho dù ngươi có làm sai điều gì trẫm sẽ đều tha thứ cho ngươi bé con ta nói để ý ngươi thực ra cũng không để ý nhiều đâu nhưng nếu để chấm ra tay thì thực sự trẫm cũng không nỡ lòng nào mấy ngày trước hắn cho là hắn có thể hung á c quyết tâm nhưng đến hôm nay hắn mới phát hiện ra đó chỉ là suy nghĩ của hắn thôi nam cung c ẩ m khe nhữ mày nhất thời cảm thấy cảm xúc vô cùng phức tạp h á miệng ra nhưng lại chỉ thốt ra được hai chữ hoàng thượng được rồi chuyện này ngươi và ta cứ coi như chưa từng xảy ra đi hay là ngươi thật sự muốn chấm lôi ngươi ra chém hắn nhữ may hỏi thần cảm ơn hoàng thượng hiện tại nói ra câu này nàng đông có cảm giác nặng ngàn cân mộ dung thiên thu nặng nề g h thở dài một hơi rồi nói tiến khanh chỉ cần ngươi còn ở tại tây võ vẫn còn ở dưới cánh chim của chớm chấm vẫn sẽ bảo vệ ngươi cho dù ngươi có làm sai điều gì chấm vẫn sẽ tha thứ cho ngươi trước sau như một cho nên chấm hy vọng ngươi đừng rời đi bên trong ống tay háo rộng ngón tay nhỏ bé của nàng đang siết chặt lại đối mặt với một đế vương tình sâu nghĩa nặng như thế này trong lòng của nàng ngoại trừ cảm động ra thì càng nhiều hơn là áy náy cuối cùng nàng thò tay vào trong ngực áo lấy bản đồ bố binh mà nàng đã nhét vào lúc trưa nay ra đưa cho mộ dung thiên thu hoàng thượng đây là bản đồ bố binh sau khi thần cầm được cũng chưa từng mở ra xem nàng chưa xem bách lý kinh hồng cũng chưa xem mộ dung thiên thu đối xử với nàng như thế làm sao nàng có thể trộm đi bản đồ bố binh để hại hắn cho dù sau này có đứng ở thế đối lập cũng nên đại chiến một trận quang minh chính đại mới đúng mộ dung thiên thu nhìn bản đồ bố binh trong tay nàng dưới đáy mắt lại trầm thêm một chút có chút tự rêu nói quả nhiên là ngươi nói xong liền nhận lấy bản đồ bố binh sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của nam cung cẩm hắn đi tới ngự án ở bên cạnh đốt góc bản đồ bản đồ bố binh trên ngọn nến sau đó để cho nó cháy sạch ngọn lửa bùng lên ở trên tờ giấy từng chút từng chút thiêu phong thư kia thành cho tàn lúc sắp đốt tới tay mộ dung thiên thu hắn liền buông lòng tay để cho tàn bay lên không trung đợi cho lửa tắt hoàn toàn hắn mới quay sang nam cung cầm nói tiến khanh ngươi có nhớ trẫm đã từng nói nếu đúng là ngươi làm ngươi nhất định sẽ hối hận không bởi vì bản đồ bố binh này là giả nam cung cầm nói trong lòng lại cảm thấy vô cùng hoảng sợ mộ dung thiên thu đốt lá thư này đi chứng tỏ là thứ này không có giá trị gì với hắn những lời hắn vừa nói cùng với sự bất an mà nàng cảm thấy hôm hắn nói những lời như khuyên nhủ kia với nàng tất cả đều đang muốn nói cho nàng một sự thật rằng bản đồ bố binh mà nàng hao hết tâm tư trộm được kia là đồ giả mộ dung thiên thu gật đầu không sai người trong nội các người của binh bộ đều biết thứ này đặt ở huyền cơ các nhưng bọn hắn không biết rằng đấy chỉ là dấu hiệu giả mà chấm cho bọn hắn thấy bản đồ bố binh cho tới bây giờ chưa từng rời xa người c h ấ m thứ bị mất trộm sở dĩ chấm r o n g chống khua chiêng đi tìm là để lừa dối người đã đánh cắp bản đồ b ố binh ngươi có biết trong này vẽ gì không mặc dù bô cục bản vẽ này có thể nói là không có sơ hở nhưng so với bản đồ thật thì lại hoàn toàn là ngược lại nếu như dựa theo bản đồ đó để tiến đánh chắc chắn mỗi một bước sẽ đều bị rơi vào một cái bẫy cuối cùng sẽ thất bại thảm hại sắc mặt nam cung cẩm trợt trắng bệnh hôm nay nàng mới hiểu được cái gì gọi là nhân quả tuần hoàn nếu không phải trong lòng của nàng còn một chút lương tri quyết định giao bản đồ này ra thì chắc chắn cuối cùng trên chiến trường nàng mới là người thất bại thảm hại hôm nay nàng mới biết được hóa ra đối với chính trị và quân sự không chỉ cần có thủ đoạn và năng lực mà còn cần một chút lương tâm nữa yến khanh chấm hy vọng đây là lần cuối cùng mộ dung thiên thu trầm giọng nói nam cung cẩm nghe thấy thế hỏi đùa lại nếu lần sau thần nhịn không được mà lại phạm lỗi nữa thì sao nếu lúc đó chấm vẫn còn quyền định đoạt ở tây võ này thì chấm vẫn sẽ tha thứ cho ngươi thôi được rồi đừng nói nữa đi về đi hắn không muốn tiếp tục nghe bé con này nói những lời khiến mình không thoải mái nữa nam cung cẩm tình bơ c á n môi không người nói thần cáo lui nói xong cũng không quay đầu lại mà nhanh chân đi ra ngoài mộ dung thiên thu phần ân tình này của ngươi sợ rằng cả đời ta cũng không trả nổi nhưng ta sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong tâm khảm chỉ hy vọng sau này khi gặp nhau trên chiến trường ngươi và ta sẽ không nhân t ử mà nương tay nữa ra khỏi hoàng cung nàng thấy một chiếc xe ngựa đang chờ ở cửa hiển nhiên là đã đoán được nàng có thể bình yên đi ra nam cung cầm bước vào xe ngựa ngay lập tức rơi vào một vòng tay lạnh lẽo âm thanh lạnh lùng của hắn vang lên bên tai nàng mộ dung thiên thu khiến nàng rất cảm động đúng không phải nam cung cầm thành thật gật đầu cho nên ta nên bắt nàng tránh xa bọn hắn một chút cứ nhiều lần cảm động thế này chưa biết chừng sẽ thành tình cảm thật mất bách lý kinh hồng nói nửa đùa nửa thật khiến cho người ta không đoán được đây là trò đùa hay là suy nghĩ thật của hắn xe ngựa đi về phía trước gió thổi bay màn cửa lên nam cung cẩm nhìn qua bên ngoài thấy đây không phải là đường về phụ thừa tướng lại có vẻ như đang đi ra khỏi thành nàng quay đầu nhìn hắn chúng ta đang đi đâu đi về nam nhạc à chúng ta về nhà bốn chữ mang theo biết bao sự mạnh mẽ kiên quyết và dịu dàng theo hắn thì bọn họ không phải là về nam nhạc mà là về nhà nhà của bọn họ cách mấy người mộ dung thiên thu ra càng xa càng tốt nhà nhà sao nam cung cẩm cảm thấy từ này thật xúc động nhà hóa ra nàng cũng là người có nhà nàng vui đầu rúc vào trong lòng hắn một niềm hạnh phúc rất tự nhiên sinh ra được chúng ta về nhà chương hai trăm mười ba hoan loan tương báo biết đến bao giờ vậy còn thượng quan nhược tịch và những người khác bọn họ đang chờ chúng ta ở n g o à i thành hắn thản nhiên lên tiếng như đáp lời nàng nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc bởi vì toàn bộ hoàng thành được phòng thủ rất nghiêm ngặt mà không bao lâu nữa mộ dung thiên thu sẽ phát hiện ra bọn họ rời đi nếu như bị phát hiện quá sớm thì đường về sẽ gian nan hơn rất nhiều nhưng mà nam cung cầm nói vẻ mặt hơi lạnh lùng nàng thật sự không thích bị người khác gái bẫy không thích một chút nào cả cho nên mặc họa nàng cảm thấy nếu nàng không giáo hấn cô ta một lần thì ít nhất cũng phải biết vì sao cô ta lại bắt tay với vợ ước tuyết hại nàng đương nhiên hắn hiểu rất rõ tính cách của nàng hắn khép cười một tiếng rồi nói đã bắt được mặc hòa rồi đang ở ngoài thành chờ nàng xử lý tuy hắn đã dự liệu được nàng có thể thoát thân một cách an toàn nhưng cũng không vì thế mà không làm gì mặc hòa kia nếu không bắt được thì với tính tính của nàng chỉ e đến đêm đi ngủ cũng chẳng ngủ ngon được nghe vậy nam cung cẩm mới hài lòng gật đầu có t h ủ mà không báo thì không phải phụ nữ chúng ta đi ra ngoài bằng mật đạo ạ bởi vì hoàng thành được phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt muốn đi ra ngoài cũng không phải là việc dễ dàng gì hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý với phương án của nàng đến vùng ngoại ô xe ngựa dừng lại ở một ngôi miếu hoang hai người xuống xe sau khi xuống xe người đánh xe nói với bách lý kinh hồng b ệ hạ thuộc hạ lui xuống trước hắn còn phải đi đánh lạc hướng mộ dung thiên thu nữa ừng bách lý kinh hồng gật đầu người đánh xe quay đầu xe không dừng lại dùng ngựa đi trước mặt bọn họ là một ngôi miếu hoang trông rất ấm ú lạnh lẽo nhưng hai người đều không chút sợ hãi nắm tay nhau mặt không đổi sắc tiến vào bên trong tòa miếu đổ nát có một bức tượng phật trên đó đã răng đầy mạng nện nhưng thần thái bức tượng vẫn rất trang nghiêm bộc lộ ra cảm giác rất thanh khiết mặc dù nam cung cẩm không tin mấy chuyện này nhưng cũng không thể phủ nhận là khi nhìn tượng phật nàng t r ợ t có cảm giác rất tính tâm bách lý kinh hồng thấy nàng cứ nhìn vào tượng phật thì không nhịn được mà hỏi nàng tin phật à? không tin mặc dù không tin nhưng phật là thứ có thể cảm hóa chúng sinh người tin vào phật thì phần lớn đều là người lương thiện loại người độc gác như chúng ta thì có tin cũng vô dụng nam cung cẩm nói có chút tự dễ ước cả kiếp trước và kiếp này người chết trong tay nàng nhiều vô số kể nếu như trên đời này thật sự có phật thật sự có địa ngục thì chỉ sợ nàng bị đ ẩ y xuống mười tám tầng địa ngục cũng không đủ đ ấy chứ nàng lên cung trăng ta sẽ lên theo nàng nàng xuống địa ngục ta cũng xuống cùng nàng những ngón tay lạnh lẽo của hắn nắm chặt tay nàng khiến nàng cảm nhận được một cảm giác ấm áp chảy đầy trong trái tim giữa mùa đông b u ố t giá này chỉ hai câu nói ngắn gọn vẫn là giọng địa vô cùng lạnh lùng đó nhưng từng câu từng chữ lại chất chứa quá nhiều tình sâu nghĩa nặng đến không thể diễn tả bằng lời được nam cung cẩm cười khẽ một tiếng hiển nhiên là tâm trạng rất tốt bách lý kinh hồng ta đã nói cho chàng biết chưa gặp được chàng chính là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời ta có một người cho dù là trèo lên núi cao tận trời hay xuống biển vạn tầng sóng v ỗ vẫn có thể nắm chặt tay nhau có một người cho dù là ở nơi gấm vóc lụa l à hay ở nơi đầy trông gai Vẫn có trong h mình bầu bạn. Có một người, cho dù là phá ể liệu là người, bầu một bạn. nát Có t dù ờ đời người i xanh, xuống hay địa nhau. ngục, vẫn có thể sống chết cùng nhau. Cuộc đời này như còn thể chết thế, đẩy là bị Cuộc có có một m ước góc ì nữa?、Ta、cũng、thế. Nàng n Ta thế. trầm dại i ra ba h khỏe ữ kia môi cũng b ấ tối giác cong Trong góc lên. t d i ệ t im lặng nhìn hai người hoàng thượng và hoàng hậu của ta ơi chúng ta đang phải chạy chối chết cơ mà ở thời điểm này hai người còn có thể thanh thản mà nắm tay đứng trước mặt phật tổ nói mấy lời tỉnh tứ như thế này có vẻ không thích hợp lắm đâu nếu như người của mộ dung thiên thu đổi u tới thì phải làm sao thật đúng là hoàng thượng không vội nhưng ám vệ thì lo lắng lắm rồi thôi chúng ta đi thôi tiếp tục ở đây nói chuyện sợ là phật tổ cũng muốn trách chúng ta quấy nhiều trốn thanh tu của ngài ấy đấy nam cung cẩm cười nói bách lý kinh hồng nhẹ nhàng gật đầu đưa nàng vòng tới con đường phía sau tượng phật ngón tay thon dài như ngọc của hắn vẽ lên vách tường phía sau tượng phật vài cái sau đó dưới mặt đất chậm rãi mở ra một cái hang không lớn không nhỏ nam cung cẩm cảm thán ta tưởng là đường ngầm sẽ ở trên thân tượng phật hoặc là ở phía sau tượng phật cơ trong phim truyền hình toàn là như thế mẫu phi của ta tin phật mấy chữ này coi như là hắn giải thích cho nàng về hành động của hắn bởi vì mẫu phi của hắn tin phật nên hắn sẽ không động tay động chân ở trên tượng phật nam cung cẩm ca ngợi chàng đúng là một người con hiếu thuận nói xong không đợi hắn tức giận nàng đã nhảy từ cửa hang xuống bên dưới tối đen giơ tay không thấy được năm ngón từ cửa hang vang tới tiếng than nhẹ của hắn hơi có vẻ bất đắc dĩ hiển nhiên là bị câu nói người con hiếu thuận kia của nàng kích thích chỉ thoáng chốc hắn cũng nhảy từ cửa ám đạo xuống đi vào sâu trong đường ngầm trong bóng tối thủy và diệt cũng theo sau sau khi nhảy xuống diệt nhẹ nhàng gõ mấy cái lên bức tường bùn đất bên cạnh lối vào đường ngầm khép lại rất nhanh sau đó diệt lôi từ trong n g ự c áo ra một viên dạ minh trâu to như nằm đấm đi phía trước dẫn đường có dạ minh châu chiếu sáng tất cả đều hiện lên rõ ràng trước mắt họ đi thật lâu dọc đường ngầm mới tới được lối ra một tảng đá khổng lồ chắn ở lối ra vào bách lý kinh hồng hất tay háo lên một trận gió mạnh màu trắng tuân ra dịch hòn đá sang bên cạnh một chút hòn đá kia chậm rãi dịch chuyển khỏi vị trí cũ để lộ ra bầu trời đêm đ ầ y sao sau khi mấy người bọn họ ra khỏi đường ngầm thì trông thấy mấy cỗ xe ngựa tiếng rỗi trẻ con ngủ của thượng quan nhược tịch cũng vọng từ trong xe ra nghe những tiếng ế、e、a trong đêm tối rất có hiệu quả tinh tâm ngưng thần cùng lúc đó cũng có những tiếng nghẹn ngào vang lên nàng nhìn sang cách đó không xa thì thầy mặc họa đang bị trói gô ở đó trong miệng còn bị nhét vải trông thấy nam cung cẩm và bách lý kinh hồng ánh mắt của mặc họa như muốn giết người trong lòng cô ta cũng rõ ràng rằng hôm nay cô ta bị bắt sợ là lành ít dữ nhiều nhất là ánh mắt cô ta nhìn về bách lý kinh hồng kia đầy vẻ phong bị tên đàn ông này thật sự là quá kinh khủng lúc đó đi cùng cô ta là mấy nghìn môn đồ mặc ra vậy mà cô ta vẫn bị bắt được một cách dễ dàng như thế thậm chí hắn chỉ nhẹ nhàng phẩy tay vài cái thân thể của cô ta liền bị bay lên không thể k h ô n g chế sau đó thì bị mấy người áo đen bắt được t uổng cho cô ta tự cho là mình có võ công cao cường không ngờ ở trước mặt hắn căn bản là không đủ nhìn hắn đối phó cô ta chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến nam cung cẩm cười lạnh một tiếng sau đó nhanh chân bước tới trước mặt cô ta trước ánh mắt hoảng sợ của cô ta n à n g túi người kéo miếng vải trong miệng cô ta ra nói ta có l ỗ i với ngươi lúc nào mà ngươi phải hao tốn tâm tư cùng phượng ước tuyết gài bây ta câu này vừa nói ra mặc họa ngay lập tức trở nên đầy hận thủ cô ta cắn răng hét lớn có lỗi lúc nào hả? ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta như thế sao ngươi là con gái lại giả trai c ư ờ i ta còn tát ta một cái thật ngược cười là mặc họa ta còn nghĩ mình đã gặp được người chồng tốt còn ảo tưởng rằng từ nay sẽ giúp chồng nuôi dạy con suốt ngày chỉ nghĩ là chỉ cần ta đối xử với ngươi tốt thì cuối cùng sẽ có một ngày ngươi thấy được điểm tốt của ta không ngờ rằng người ta yêu bằng cả tấm lòng lại là nữ tất cả những gì ta làm đều chỉ là một trò cười mà thôi y ế n kinh hồng ngươi thấy ta mù quáng vì ngươi như vậy lúc bị ngươi đánh cũng cô nén lính giận có phải trong lòng ngươi vô cùng thỏa mãn không có phải sau lưng ta ngươi thoải mái cười rêu sự ngu xuẩn của ta không những lời này khiến cho nam cung cẩm có chút choáng hóa ra đây là vì yêu mà sinh hận ư thế nhưng thời gian nàng biết mặc họa không dài gặp nhau cũng ít nàng đối xử với cô ta cũng chẳng có gì tử tế cả vậy mà mặc họa lại lốn sâu như thế ư mặc họa nói xong ngẩng đầu lên nhìn nàng ánh trăng trắng m u ố t dọi xuống đôi mắt đẹp của cô ta khiến cho đôi mắt lóng lánh ánh sáng hai hàng nước mắt cũng từ trong mắt chảy ra ngươi cho rằng ta muốn như thế sao có ai không biết mặc họa ta là một nữ trung hào kiệt thế nhưng ngươi có biết là khi ngươi nói ngươi là nữ giả nam thì cả ngày lẫn đêm ta đều đau khổ khó chịu cái cảm giác đó như là bị dày vào dưới địa ngục ta đã nghĩ sẽ quên đi sẽ bỏ qua nhưng ta không cách nào có thể quên được chuyện ngươi lừa gạt ta chính ngươi chính ngươi đã hủy hoại ta hủy đi tình cảm của ta hủy đi cuộc đời của ta nếu không phải nhìn thấy cô ta đang khổ sở khóc lóc đến thương tâm như thế này nam cung cẩm thật muốn ngửa mặt lên trời mà cười to ba tiếng ông đây thật là quyến rũ nam nữ đều không thoát nhưng nhìn cảnh tượng này nàng vẫn không khỏi có chút áy náy dù cho lừa gạt cô ta cũng không phải ý muốn của nàng nhưng đúng là nàng đã lừa gạt cô ta mà còn gây ra cho cô ta thương tổn rất lớn mặc dù nàng không thể nào cảm động được với tình cảm của mạc họa nhưng nghĩ lại thì nếu có một ngày có người nói với nàng bách lý kinh hồng là nữ thì chắc chắn nàng cũng sẽ tức g i ậ n đến phun máu mà chết mất nghĩ vậy nên nàng rút đao bên hông ra hít vào một hơi thật dài rồi sau đó nhẹ nhàng chém một cái vào dây thừng trên người cô ta dây thừng liền đứt đoạn lần trước chuyện ngươi cùng phượng ước tuyết bắt quân tử m ạ n h ta không so đo với ngươi còn lần này ngươi lại gài bẫy ta một vố lớn như thế này chỉ cần sơ ý một chút thôi ta đã mất mặn rồi cho nên hai chuyện này gộp lại cùng với chuyện ngươi bị ta vô tâm mà lừa gạt thì có thể xem như là hòa nhau hay không hòa nhau trên mặt mạc họa vẫn còn có nước mắt chưa khô ngẩng đầu lên nhìn nam cung cẩm trong mắt cô ta mang theo một chút mệt mỏi và h o a mang vốn cô ta nghĩ rằng đến tình trạng như bây giờ thì chắc chắn cô gái trước mặt cô ta sẽ không bỏ qua cho cô ta nhưng cô ta vừa nghe thấy cái gì hòa nhau ư đừng có nhìn ta như thế ta cũng không phải cái loại thánh mẫu lấy ân bà toán có điều xưa nay ta là người công bằng không thích nợ ai cái gì cũng không thích người ta nợ mình cái gì dù sao cũng là ta có lỗi với ngươi trước nên chuyện này xử lý như thế cũng coi như công bằng mà cũng tại ta có lòng tham muốn có được sự ủng hộ của m ặ t r a tóm lại hiện giờ ngươi và ta không ai nợ ai nhưng sau này ngươi lại ra tay với ta nữa thì cũng đừng trách ta vô tình nam cung cẩm lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm m ặ t không hề thay đổi nói ra mấy câu đó còn mặc họa thì chưa kịp phản ứng cô ta thật sự nghĩ mãi không hiểu tại sao đối phương lại tha cho mình chẳng lẽ đúng thật là hòa nhau sao nhất là khi nghe đối phương không chút e d ẹ tự trách mình tham lam trong lòng cô ta cũng không khỏi kinh ngạc vì sự thẳng thắn của nam cung cẩm nam cung cẩm cũng lười quan tâm tới chuyện cô ta đang ngây n g ẩ n cả người mở miệng nói ta nói cho mộ dung thiên thu rằng phượng ước tuyết là đồng phạm của ta nhưng chưa nói với mộ dung thiên thu về ngươi có điều cũng không loại trừ khả năng phượng ước tuyết sẽ khai ngươi ra cho nên tốt nhất là ngươi nhanh chóng rời khỏi tây v õ đi chuyện nên hỏi ta đã hỏi nên nói nên nhắc nhở ta cũng đều đã nói về sau chúng ta có gặp lại thì ta hy vọng ngươi xem như cả đời ngươi đều chưa từng gặp ta và cũng chưa bị ai lừa gạt bao giờ ngươi chưa khai ra ta cho mộ dung thiên thú biết mặc họa thực sự cảm thấy đầu hóc của cô ta có chút không đủ dùng theo lý thuyết thì lẽ ra đối phương phải rất hận cô ta mới đúng đối phương đã quyết định thừa nhận tội ác khai ra phượng ước tuyết thì sao lại buông tha cô ta được nam cung cẩm cười lạnh ngươi cũng không cần phải suy nghĩ nhiều ta không khai ra ngươi cho hắn biết không phải vì không nỡ để ngươi bị xử lý chỉ là do không hiểu tại sao ngươi lại ra tay với ta cho nên mới muốn tự mình hỏi ngươi một chút nếu như không phải vì đáp án của ngươi khiến ta ấy náy một chút thì ta đã không giữ lại mạng của ngươi thôi chúng ta phải đi rồi ta không muốn có người biết hành tung và phương hướng của chúng ta ta nghĩ là ngươi đã rõ ràng ý của ta rồi chứ nếu như cô ta không thể đáp ứng chút yêu cầu bé nhỏ này thì nàng phải cân nhắc lại một lần nữa là có nên giữ lại tính mạng cô ta hay không nghe nàng nói xong mặc họa bất chợt có cảm giác không nói nên lời mỗi một chữ mỗi một câu cô gái đứng trước mặt cô ta nói đây đều không mang theo chút nào giả dối nào đều tỏ rõ cho cô ta thấy tính tình thật của mình cô ta là một nữ hiệp tiếng t â m lừng lây thiên hạ lại vì chuyện buồn cười này mà làm ra hành động như thế cô ta không khỏi tự hỏi trong lòng rằng mặc họa chuyện này là ngươi làm sao đây là người sao t r o n g thấy biểu hiện của mặc họa có vẻ như đã hối hận nam cung cẩm biết đối phương sẽ không bán đứng hành tung của bọn họ đồng thời cũng cảm giác được bản thân nàng cũng không uổng phí khi quyết định thông cảm cho cô ta nếu như cô ta đã hối hận vậy có thể nghĩ là nàng đã cứu rỗi một người cũng được chứ cũng coi như không làm lăng viễn sơn người đàn ông như ánh trăng sáng đó phải thất vọng vén rèm xe lên nàng và bách lý kinh hồng cùng nhau lên xe ngựa sau đó bông u rèm xuống nói với diện đi thôi nghe thấy thế diện lập tức đánh xe đi về hướng nam nhạc mà m ặ c họa nhìn thấy bọn họ rời đi kìm lòng không được mà nói chờ một chút nhưng tiếng vó ngựa và bánh xe khiến cho bọn họ không nghe thấy mà dừng lại mãi cho đến khi trước mắt cô ta không còn hình bóng hai cỗ xe ngựa nữa mặc họa vẫn còn đang ngẩn người đứng nguyên tại chỗ nghe bên thai tiếng gió lạnh gào thét nhìn trước mắt tuyết bay trắng xóa cuối cùng cô ta cười cười tự dễ ước quay người bước lảo đảo về hướng mặc ra t i ế n kinh hồng ngươi nói ta và ngươi không ai nợ ai nhưng đã đến nước này thì là mặc họa ta nợ ngươi nợ ngươi vì ngươi tha cho ta cái mạng này cũng nợ ngươi chuyện ngươi không khai ra ta cho mộ dung thiên thu biết nếu không thì hiện tại điều ta phải đối mặt đó là khả năng toàn bộ mặc g a đều bị hủy diệt hiến kinh hồng mặc họa ta cả đời này chưa bội phục bất cứ kẻ nào cho dù là thầy của ta cha của ta ta cũng chưa từng kính n ể thế nhưng bây giờ ta kính n ể ngươi từ tận đáy lòng kính n ể vì ngươi thông minh tài trí kính n ể ngươi vì tính tình chân thật kính n ể ngươi vì có sự độ lượng và khí phách mà đàn ông cũng không có dạng n g ư ơ i như nàng cho dù là rơi xuống vị trí của mình cũng sẽ không tự bóp méo bản thân mà đi trả thù người khác nàng sẽ chỉ thoải mái mà cười một tiếng sau đó để cho mình được sống tốt hơn hiến kinh hồng cuộc sống của nàng tựa như là không có bóng ma toàn bộ đều là ánh nắng hiến kinh hồng ta nợ ngươi ân tình này mặc họa ta sớm muộn cũng sẽ trả ta đã nói cho ngươi biết là thật ra ta cũng là một người không thích người khác nợ ta cũng không thích nợ người khác chưa có giận chuyện ta thả mặc họa làm chàng tốn công vô ích không nam cung cẩm biết tính tình của tên này trước giờ không thích nàng buông tha cho những người muốn gây bất lợi cho nàng nàng vừa nói câu này xong ánh mắt như ánh trăng say lòng người của hắn quay sang nhìn nàng lộ ra vẻ ma mị ngón tay thon d à i như ngọc của hắn luồn vào trong vạ và táo của nàng tức giận sao nàng biết làm thế nào để ta không tức giận mà mấy ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện đúng là đã nhịn rất lâu nhất là đối với người mới được gan mặn mà nói nam cung cẩm xoay người liếc mắt một cái rồi nói trong đầu chàng không có cái gì ngoài chuyện này ạ có có con hắn nói xong lập tức hôn lên môi của nàng câu mẹ nó hai cái này khác nhau sao của nam cung cẩm bị nuốt lại vào trong cổ họng không nói ra được vì miệng nàng đã bị bao p h ủ bởi nụ hôn của hắn đáng thương nhất chính là đám người diệt đang đảm nhiệm vai trò đánh xe bên ngoài xe ngựa là một người đàn ông con trinh nghe bên trong chuyển tới những tiếng động này làm cho mặt hắn đỏ đến tận mang thai thật là hoàng thượng hoàng hậu ạ hai người có thể để ý đến cảm xúc của người khác một chút hay không đặc biệt phải cân nhắc một chút tới tâm lý của một người đàn ông còn chinh chứ chương hai trăm mười bốn sự bao dung của trẫm trước giờ chỉ dành cho y ỉ hoàng cung tây võ bên trong cung phượng y ánh đ ế n sáng dực một người phụ nữ mặc phượng bảo đang soi gương chăm chút cho đôi lông mày nhỏ dài của mình trên dung nhan xinh đẹp có một nụ cười nụ cười này mang theo sự quỷ quyệt đến khó tả giờ này hiến kinh hồng chắc đang cố ra sức giải thích với hoàng thượng rằng y y không làm chuyện đó nhỉ hiến kinh hồng ngươi cho rằng ngươi có thể đấu được với ta sao xét về độ yêu thương của hoàng thượng ngươi không sánh bằng ta ngưu kế ngươi cũng không sánh bằng sao ngươi có thể nghĩ ra được lần trước ta với mặc họa hợp tác thất bại thì lần này chúng ta lại tiếp tục hợp tác chứ lần trước để ngươi tránh thoát bản cung không tin lần này ngươi lại thoát được Nương nương vừa nãy phùng xuân cô cô mới đưa than vẽ lông mày tới nói là hôm nay tổng cộng chỉ có bốn hộ cho nên cũng chỉ đưa qua đây được hai hộ t ỷ nữ trong cung nói xong thì dâng cao đồ vật trong tay mình lên hoàng thượng mặc dù đối xử với hoàng hậu rất lạnh nhạt chỉ đến vào ngày mùng một và mười lăm hàng tháng theo quy định của tổ tiên nhưng chưa từng k h ắ c khe về chi phí cho hoàng hậu cho dù là có sùng ái sùng phi nào đó thì cũng không để cho địa vị người đó vượt qua hoàng hậu có đồ gì tốt hoàng hậu cũng độc chiếm một phần ừng để lấy đi p h ước ơ n g tuyết hiển nhiên cũng rất hài lòng với mộ dung thiên thu về chuyện này có bốn hộp đưa tới đây hai hộp đây cũng chính là giúp ả ta nhắc nhở mấy con tiện nhân không an phận trong hậu c u n g k i u biết là địa vị của hoàng hậu là không được phép xâm phạm ả ta mở một hộp ra lấy ra một cái tô lên lông mày của ả ả càng tô càng cảm thấy bản thân xinh đẹp không gì sánh được rồi lại nghĩ tới kết quả mà yến kinh hồng có khả năng phải nhận lại càng đắc ý rất nhiều đúng lúc ả đang đắc ý tiếng nói đầy hốt hoảng của đám thái giám ở cổng chuyển tới nô tài tham kiến hoàng thượng hoàng thượng v ạ n tuế phượng ước tuyết kinh ngạc trên mặt hiện lên vẻ cổ quái hôm nay không phải mùng một cũng không phải mười lăm sao hoàng thượng lại tới đây À ta còn chưa nghĩ được rõ ràng mộ dung thiên thu đã tiến đến hắn mặc một bộ long bào màu đen ống tay và và t á o được thêu phi long không hiểu sao giờ phút này nhìn hình ảnh rồng đầy uy nghiêm và ngang ngược kia phượng ước tuyết lại có cảm giác sợ hãi À ta nhanh chóng quỳ xuống rồi nói t h ầ n thiếp tham kiến hoàng thượng trước khi đến sao hoàng thượng không để hạ nhân tới thông báo trước một tiếng không phải là hắn đang phải thẩm tra xử lý y ế n kinh hồng sao hay là bị y ế n kinh hồng làm cho đau lòng nên cuối cùng cũng hiểu được là điểm tốt của mình rồi một bàn tay mạnh mẽ vươn ra nâng mặt tả nhìn thẳng vào mặt hắn sau đó âm thanh lạnh lùng của hắn vang lên chầm rãi vậy hoàng hậu của chấm này lúc ngươi cùng với thừa tướng mưu đồ tạo phản sao lại không thông báo trước cho chấm một tiếng thế cái gì phượng ức tuyết kinh ngạc mắt phượng cũng không nhịn được mà trận lên thật to ả ta và thừa tướng bí mật tạo phản hoàng thượng đang nói cái gì thế thừa tướng đã nhận tội tốt nhất là ngươi cũng nhận đi mộ dung thiên thu nói vương mạnh cầm của ả ra mạnh mẽ đến mức suýt chút nữa hất tả ngã ra đất phượng ức tuyết nhanh trong níu và tháo bảo của hắn rồi nói hoàng thượng thần thiếp không có đây chắc chắn là do thừa tướng vu hoan cho thần thiếp mộ dung thiên thu không có tâm trạng để nghe ả nói gì đôi con ngươi màu xanh lục có ngánh nhìn về phía hộp than vẽ lông mày trên bàn trang điểm cách đó không xa hắn vươn hai ngón tay ra cầm cây than lên sáng sớm hôm nay chấm còn ra lệnh cho hạ nhân đem hai hộp này tới đây là để bày tỏ sự coi trọng của chấm đối với vị hoàng hậu không được sủng ái thế mà đến đêm lại biết được hoàng hậu của chấm cũng tham gia vào chuyện tạo phần này chấm cảm thấy rất đau khổ thất vọng nói xong hắn kẹp cây than ở đầu ngón tay xoay tròn vài vòng người ngoài hoàn toàn không đoán được hắn đang suy nghĩ gì p h ước ợ n g tuyết nhìn điệu bộ của hắn trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi điệu bộ này của hắn ả ta chưa từng nhìn thấy nhiều năm rồi lúc trước khi mộ dung thiên thu vẫn còn là hoàng tử còn ả là hoàng tử phi mỗi khi hắn buộc lộ ra vẻ mặt này chính là lúc hắn muốn giết người hoàng thượng t h ầ n thiếp tuyệt đối không làm những chuyện như thế t h ầ n thiếp ả ta cố gắng biện hộ còn mộ dung thiên thu t r ậ n túi đầu xuống trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng chưa từng có thân thể cao quý của hắn chậm rãi ngồi xuống bất chợt vươn tay ra tự tô lại lông mày cho phượng ước tuyết âm thanh lạnh lùng như tiếng chuông chiêu hồn xuống địa ngục kia lại vang lên bên thai ả hoàng hậu của chớm chính vì gương mặt này của ngươi cũng chính vì bình thường lúc nào ngươi cũng làm ra vẻ cả thiên hạ này ngươi là người yêu chấm nhất đó mới khiến cho chấm tuy không thích ngươi nhưng vẫn còn có chút tình nghĩa dù sao thì lúc chấm còn làm hoàng tử ngươi vẫn một mực không rời bỏ hầu hạ bên người chấm nhưng hôm nay chấm mới biết điều không thể tin tưởng nhất dưới bầu trời này chính là vẻ bề ngoài nhất là nhan sắc của đàn Ngươi nói t là bà. của sắc xem, ạ i sao ẩ nói dưới gương như ngươi ngươi xinh lại nhiều thiểu hại, nghĩ cũng hoàng này bẩn muốn muốn nữ mặt Thậm chấm chấm làm thế. chết chí đẹp để là suy cả co đúng không? Hả? Nói đến đây động tác tay của hắn bỗng nhanh thêm mấy lần vạch mạnh một cái ạ ba phượng ức tuyết hét thảm một tiếng cảm giác được có chất lỏng đang chạy từ giữa lông mày của ả xuống tay ả run run sờ lên thấy một mảng đỏ tươi khiến cho ả hoàn toàn hốt hoảng giữa lông mày còn chuyển đến cảm giác đau rát con mộ dung thiên thu ném cây than đáng giá ngàn vàng kia xuống hừ lạnh một tiếng rồi đứng lên đây là lần đầu tiên hắn tỏ ra dịu đàng với ả cũng là lần đầu tiên hắn dùng bàn tay cao quý kia để vẽ lông mày cho ả nhưng mục đích của hắn là để hủy đi gương mặt ả hủy đi khuôn mặt khiến ả tự hào nhất lòng của ả ta bỗng nhiên ngội lạnh bởi vì ả ta rõ ràng cho dù là ả ta có cãi lại được cho dù người đàn ông vô tình trước mặt ả có tin ả không tham gia v à chuyện mưu phản thì chỉ vì khuôn mặt đã bị hủy đi của ả thì hắn cũng sẽ không nhìn ả nhiều thêm một lần truy cập hờ tờ tờ tờ s choenu ạ toy net để đọc chuyện hoàng thượng t h ầ n thiếp chỉ muốn nói một câu trên đời này yêu ngài nhất chỉ có t h ầ n thiếp có lẽ khi yêu thần thiếp hơi ích kỷ nhưng nhìn khắp hậu cung này nếu chỉ vì yêu mới ở lại bên cạnh ngài thì cũng chỉ có một người là t h ầ n thiếp mà thôi cho dù ngài có tin hay không thì điều này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi về những chuyện khác nếu hoàng thượng cảm thấy là t h ầ n t h i ế p vậy thì chính là t h ầ n t h i ế p cũng được À che mặt lại chán nản nói ra những lời này thực ra ả còn muốn nói nữa nhiều năm qua ả đã quá mệt mỏi rồi thật là mệt mỏi từ khi là thiếu nữ cha ả muốn gả ả cho ngũ hoàng tử nhã nhặn dịu dàng nhưng ả khăng khăng làm theo ý mình bất chấp cả danh tiết của người con gái mặt d à y quý giữa đại điện cầu xin hoàng thượng cho phép được cưới nhị hoàng tử lúc đó không được sủng ái khi ấy người trong thiên hạ đều cười ả phượng hoàng lại muốn gả cho giao long giao long là gì giao long chính là con rắn có ai không biết hoàng hậu tây võ các đời đều là người phượng gia thế nhưng do ả quá yêu yêu dáng vẻ âm u tàn khốc quỷ q u y ệ t tàn nhẫn của người đàn ông này lúc đó cha ả không có cách nào lại chỉ có một đứa con gái như thế nên cũng đã dốc toàn lực trợ giúp hắn nhiều năm qua ả đi theo bên cạnh hắn nhìn hắn từng bước một leo tới độ cao này nhìn những người trước đây coi thường hắn từng người từng người bị hắn giết đây mới là con rồng ẩn chân chính leo một mạch tới ngôi vua còn ả cũng ngồi lên được bảo tọa của hoàng hậu ả còn chưa kịp vui sướng vì lúc trước quyết định sáng suốt thì vốn chỉ có năm suất cơ t h i ế p trong n g á y mắt biến thành ba mươi sáu viện từng mỹ nhân lần lượt vào cung ả ta tranh đấu giành giật tay dính đầy máu tươi thời gian trôi qua ả ta dần mất phương hướng càng nhiều đàn bà ả ta càng muốn độc chiếm sự sủng ái của vua ả biết rất rõ là không có khả năng như thế nhưng ả vẫn điên cuồng đuổi theo mãi cho đến khi yến kinh hồng xuất hiện đó cũng là một người đàn bà thế mà người đàn ông này dưới tình huống không biết đối phương là phụ nữ nhưng lại vẫn có thể cười với nàng cưng c h i ề u nàng xưng hô với nàng là chớm yến khanh rất thân mật cũng rất mập mờ ngữ điệu thì khác hoàn toàn khi hắn nói hoàng hậu của trẫm tất cả chuyện này đều khiến ả ta ghen tỵ muốn nổi điên nhưng qua những năm này ả ta đã chậm rãi hiểu rõ ả ta có làm bao nhiêu việc thì trong mắt hắn cũng đều là phí công hoàng hậu đây coi như là ngươi đã nhận tội âm thanh lạnh lùng của mộ dung thiên thu từ trên đỉnh đầu ả truyền xuống phượng ước tuyết ngẩng đầu nhìn hắn cười lạnh nói chẳng phải hoàng thượng chỉ hy vọng thần thiếp nhận tội hay sao máu đỏ tươi chảy dọc theo khuôn mặt nàng trông thật đáng sợ nhưng lại có một nét thê lương đầy mỹ cảm hoàng hậu rất thông minh mộ dung thiên thu cũng không quanh co mà rất thẳng thắn đúng là hắn hy vọng đối phương nhận tội không phải bởi vì chuyện này nhất định phải có người đứng ra gánh tội thay cho bé con kia mà nhiều hơn nữa chính là căn cơ của phượng ra quả thật là vô cùng khổng lồ đã lớn đến mức nếu không diệt trừ đi thì hắn sẽ không thể yên ổn mà ngủ yên được không thể nghi ngờ rằng đây chính là cơ hội tốt nhất đ ỗ n g nhiên phượng ước tuyết n ở nụ cười trong tiếng cười bao hàm sự tang thương và bất đắc dĩ cho nên dù rằng thần thiếp không làm gì thì hoàng thượng cũng không bỏ qua cơ hội này để hủy diệt phượng ra phải không đúng mộ dung thiên thu cũng rất thẳng thắn hắn tiếp tục cười lạnh một tiếng rồi nói hoàng hậu ngươi cũng không bị hoàn đâu mấy cái t à u chương kia trừ ngươi ra thì ai có thể trộm ra được phượng ức tuyết lại cười lạnh một tiếng ả ta biết bây giờ có nói gì thì cũng phí công bởi vì đối phương đã muốn g ắ n cho ả tội mưu phản cho nên dù nàng có nói gì đi nữa thì đấy vẫn là tội mưu phản ả ta cắn răng n mất hận nói hoàng thượng thần thiếp chỉ muốn biết nếu thần thiếp và thừa tướng cùng nhau mưu phản thì ngươi xử lý thừa tướng như thế nào yến khanh chẳng qua chỉ là cùng đùa với chấm một chút thôi khác với hoàng hậu ngươi mộ dung thiên thu cười nói giọng điệu cũng không tự chủ được mà mang theo một chút trào phúng cứ như là đang chế rêu phượng ước tuyết không biết tự lượng sức ha ha một người là bị bắt tại chỗ tội mưu phản lại là chuyện đùa mà chính ả chỉ trộm mấy cái tấu trương lại bị gán chặt cho tội mưu phản ư mộ dung thiên thu lòng ngươi sao tàn ác như thế chứ phượng ước tuyết ra theo ngươi dòng dã mười năm vậy mà vẫn không sánh được với yến kinh hồng sao không ngờ ngươi lại vô tình như thế muốn tính mạng cả nhà ta lại còn muốn bỏ qua cho tiện nhân yến kinh h ồ n g kia À đã cực kỳ tức giận đã quên luôn cả bộ dạng của bản thân À vừa nói lời này xong ánh mắt mộ dung thiên thu liền lạnh xuống nhưng trên mặt hắn vẫn là một vẻ lạnh lùng và chế dễ ước hắn túi xuống lạnh lùng nói hoàng hậu của trớm khi ngươi được gả cho ta ngươi không nghĩ tới chuyện đế vương vốn vô tình nhất sao đúng thế đúng là đế vương g i a vô tình nhất qua cầu rút ván được chim thì quên ná mà được cá thì quên lơm chim bay hết thì chặt luôn cung ha ha ha phượng ước tuyết đ ố n g cười như phát điên tại sao ả không nghĩ tới người đàn ông này lại có thể vô tình đến như thế này chứ bộ dạng này của ả không khiến cho mộ dung thiên thu bị ảnh hưởng chút nào vẻ mặt hắn không hề biến đổi hắn không để ý đến mà nói hoàng hậu ngươi sai ở chỗ là đã yêu chớm cũng sai ở chỗ là không nên so sánh với h i ế n khanh bởi vì sự tha thứ bao dung của trẫm từ trước tới nay đều chỉ dành cho một người là y ý thôi như vậy là hoàng thượng này g thật lòng yêu nàng sao vẻ mặt phượng ước tuyết lúc hỏi câu này là rất lạnh lùng thậm chí còn mang theo một chút cười n h ạ o mà mộ dung thiên thu lại im lặng thật lâu thật lâu sau mới k h ẽ thở dài một hơi đế vương không có trái tim muốn là một bậc đế vương thành công thì trong tính mạng của hắn sao có thể có chữ yêu được đáp án này cũng nằm trong dự liệu của phượng ước tuyết nhưng cũng là ngoài ý liệu trong lòng ả ta bỗng nhiên cân bằng lại ả không chiếm được tình cảm thật của hắn mà trong thiên hạ này cũng không ai có thể chiếm được nếu đã như thế thì ả còn không vừa lòng cái gì nữa khoe môi ả cong lên phát ra một nụ cười đầy ác ý hoàng thượng thế ngươi có biết tiến kinh hồng là một người phụ nữ hay không nàng đã lừa được ngươi lâu như thế sao ngươi nói cái gì sắc mặt mộ dung thiên thu mất đi vẻ lạnh lẽo s ố c cổ áo ả lên nâng lên trước mặt hắn nhìn ta nói tiến kinh hồng là phụ nữ sao hả trong lòng cảm thấy rất khó chịu h ả nhất là khi ngày ngày đều phải nhìn cảnh bên cạnh yến kinh hồng có một người đàn ông như vậy con người hóng ánh màu xanh lục của mộ dung thiên thu nhìn ả ta trừng trừng có vẻ như hoàn toàn không tin được sự thật này ngươi có chứng cứ không không có chứng cứ nhưng nếu hoàng thượng không tin bây giờ có thể tới phủ thừa tướng tự mình kiểm tra mà tuy trên mặt phượng ước tuyết còn dính đầy máu tươi nhưng bây giờ ả ta cười lại là đầy tự ngạo tự ngạo khiến người ta kinh ngạc cũng tự ngạo đến mức người ta chán ghét nếu yến kinh hồng thật sự là đàn bà vậy thì mộ cẩn thận kia đến tám chín phần mười sẽ chính là hoàng đế nam nhạc người được mệnh danh là tài trấn tứ quốc diễm kinh cựu châu kia nghĩ thế một cảm giác tức giận còn một cảm giác bị lừa gạt cộng lại tạo thành một cảm giác phức tạp khó nói nên lời khiến hắn ném mạnh phượng ước tuyết xuống đất mà phượng ước tuyết bị ném mạnh xuống đất thì chỉ bình tĩnh dùng tay che b ụ n g lại người đâu hoàng hậu mưu đồ tạo phản truyền ý chỉ của trẫm phế bỏ ngôi vị hoàng hậu cùng với phượng ra ở tây võ chém đầu tịch thu toàn bộ giọng nói lạnh lẽo của hắn bông ra những lời vô cùng vô tình hoàng thượng ngươi không thể g i ế t ta trên mặt phượng ước tuyết mang theo vẻ chắc chắn mộ dung thiên thu lạnh lùng nhìn ả chờ câu tiếp theo của ả hoàng thượng t h ầ n thiếp có thai rồi hai tháng trước mộ dung thiên thu qua đêm ở ngọc môn quan đã sủng hạnh ả vì mới có hai tháng nên cũng chưa thấy rõ ràng được có thai mộ dung thiên thu nhìn ả thật lâu rồi nói chuyền ngự y t ề tới nếu như không có thì lăng chỉ xử tử nếu thật sự là có thì đ ẩ y vào l ã n h cung từ trước đến nay hắn luôn cực kỳ cẩn thận bình thường khi sùng hạnh song phi tần đều sẽ nhìn đối phương uống hết canh tránh thai không vì cái gì cả chỉ vì hắn không muốn có con thôi nghĩ lại chuyện hắn tự tay giết phụ hoàng của hắn nghĩ lại từng huynh đệ chết trên tay hắn hắn cảm thấy có con chỉ khiến đứa bé bước vào con đường của phụ hoàng hắn năm xưa cho nên hắn không muốn nhưng nếu vẫn có con ngoài ý muốn thì có lẽ là ý trời hắn cũng không muốn ban thưởng một bát thuốc sẻ thai dù sao thì giang sơn này cũng cần một người thừa kế đó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi nói xong hắn lập tức xoay người bỏ đi bất luận có hay không cũng bất luận sự trừng phạt đang chờ đợi phượng ước tuyết là xử tử hay lanh cung thì cũng đều không ảnh hưởng gì quá nhiều tới hắn nhưng mà ngay khi hắn bước chân ra khỏi cửa thì phượng ước tuyết bông dốc cạn đáy lòng mà nói hoàng thượng cho dù là ngươi chưa từng yêu ta thậm chí chưa từng để ý đến ta dù là từ khi bắt đầu cũng đều chỉ vì phượng gia nhưng ta vẫn phải nói cho ngươi rằng ta không hối hận cho dù là sai cũng dứt khoát không hối hận sau khi nói xong ả ta chán nản ngồi dưới đất chờ ngự y h ề đến do ả ta năm đó tùy hứng chọn một tên đàn ông quỷ quyệt khó lường như thế này nên mới khiến ả rơi xuống tình cảnh như bây giờ còn khiến cho phượng gia cũng bị liên lụy nhưng ả ta không hối hận dù cho thế nào ả yêu người trước mặt là không sai cho dù cuối cùng là thua đến thảm hại cho dù cuối cùng không có gì cả ả ta vẫn không cảm thấy là sai Đáng giá, ả phun hai chữ này ra cũng nhắm nghiền hai mắt cùng một lúc nước mắt lóng lánh rơi xuống từ đôi hàng mi thật dài hòa lẫn với máu trên mặt ả cực đẹp và cũng cực kỳ thê lương mộ dung thiên thu dừng lại một chút rồi tiếp tục bước đi tựa như không nghe thấy những gì ả nói nhưng tất cả hắn đều nghe thấy rõ ràng hắn biết đối xử như thế này là quá mức tàn nhẫn đối với phượng ước tuyết nhưng đế vương vốn không có trái tim nếu trong tim hắn muốn chứa đựng thứ gì đó thì đó hẳn phải là xã tắc giang sơn người đâu truyền thống lĩnh cấm vệ quân tới mộ dung thiên thu nói xong thì nhanh chóng bước vào dưỡng tâm điện rõ nội thị dám nói rồi phất tay với tên thái g i á m sau lưng tên thái g i á m kia hiểu ý ngay lập tức đi truyền ý chỉ trong điện dưỡng tâm mộ dung thiên thu không ngừng xoa chán của hắn hắn thật sự không biết nếu hiến kinh hồng đúng là phụ nữ thì nên làm như thế nào mộ cẩn thận thì chắc chắn phải giết nhưng còn bé con kia thả hay là thống linh cấm vệ quân vừa tới nơi liền quỳ xuống nói khởi bẩm hoàng thượng thần đã đến không biết hoàng thượng có gì cần phân phó ngươi lập tức mang binh vây quanh phủ thừa tướng cho trẫm bắt thừa tướng và mộ cẩn thần tới đây cho trẫm trong giọng nói của hắn bất giác mang theo vẻ mệt mỏi chán nản thống linh cấm vệ quân gật đầu rõ thần lập tức đi ngay sau đó là một khoảng thời gian dài chờ đợi trong lúc đó có cung nhân đến nói cho hắn biết là phượng ước tuyết có thai thật đã được đưa vào lanh cung nhưng hầu như hắn không nghe thấy gì chỉ không để ý phất phất tay dặn người ta không cắt sen áo cơm của phượng ước tuyết sau đó hắn vô cùng lo lắng đợi hiến kinh hồng bị đưa đến hắn muốn biết kết quả nhưng cũng có chút sợ phải biết kết quả chính lúc hắn đang xoắn suýt h ầ m hực thì thống l ĩ n h cấm vệ quân chạy tới khởi bẩm hoàng thượng thừa tướng thừa tướng thừa tướng làm sao một dự cảm bất an đột nhiên phát sinh trong lòng hắn phủ thừa tướng không có một a i t r u n g quanh lại có rất nhiều thi thể có vẻ như là ám vệ thống lĩnh cấm vệ quân cố gắng nói ra những lời này sắc mặt mộ dung thiên thu trong nháy mắt trở nên xanh xám thi thể giống như ám vệ như thế những thi thể đó không phải chính là người mà hắn phái tới chứ phủ thưa tướng không có một ai trong tầm mắt của hắn mà trốn được hết nghĩ vậy hắn hung hăng đập mạnh tay vào l o n g án vẻ mặt tức giận ngập trời t i ế n kinh hồng c h â m dung túng bao che sùng ái nàng tới tận trời vậy mà nàng muốn đi là đi nàng được lắm được lắm ngươi mang theo hai vạn cấm quân theo chấm đi truy nã thừa tướng nói xong hắn liền hất tay háo lên đi ra ngoài cung rõ thần tuân chỉ tây võ trên con đường rộng lớn có mấy c ỗ xe ngựa đang đi với tốc độ rất cao khiến cho bụi đất buốc lên đầy trời mà cách đó ngàn dặm vương kỳ bay lên đế vương cưới trên ngựa truy kích với tốc độ cao nhất tiến kinh hồng không tô cẩm bình c h ấ m tuyệt đối không thả nàng đi tuyệt đối không chương hai trăm mười lăm chó hàn ngươi vẫn khiến người ta chán ghét như xưa chúng ta cứ đi như thế này sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp trong lòng nam cung cẩm âm thầm lo lắng tuy là xe ngựa đi rất nhanh nhưng nếu mộ dung thiên thu cưới ngựa đuổi theo thì không bao lâu sẽ đuổi kịp bọn họ vì vậy nên mộ dung thiên thu sẽ đuổi sai hướng người nào đó ăn uống no đủ xong thì rút vào trong ngực nàng tâm tình rất vui vẻ đuổi sai hướng chàng nói thế là chúng ta đang không đi về phía nam nhạc c không phải mộ dung thiên thu biết tin bọn họ đi kể cả là không biết quan hệ của nàng và hoàng đế nam nhạc thì với manh mối là dạ mạc sơn trang hắn cũng sẽ đuổi theo hướng nam nhạc nếu bọn họ mang theo nhiều người như thế này lại còn chạy theo hướng nam nhạc thì không phải là chờ để đối phương tới bắt sao cho nên thà rằng cứ đi hướng đông lăng trước chờ khi mộ dung thiên thu đuổi tới ngọc môn quan phát hiện ra bọn họ không đi hướng đó thì hơn phân nửa sẽ nghĩ là bọn họ chạy thoát rồi lúc đó bọn họ lại chạy về nam nhạc như thế chẳng phải đơn giản hơn nhiều sao nam cung cẩm nghe hắn nói thế trong lòng mới yên tâm hơn nhưng bọn họ yên tâm chưa được bao lâu đã nghe thấy từng tiếng mũi tên gào thét bay tới、Soạn. một tiếng xe ngựa đã bị bắn thủng một mũi tên cắm trên ván gỗ ở một bên xe ngựa sắc mặt hai người nghiêm lại vén rèm xe nhảy ra ngoài trong đống tuyết bên cạnh đ ố n g nhiên có mấy trăm người mặc đồ trắng áo tơi từ dưới tuyết nhảy ra trên tay đều cầm nỏ bắn về phía bọn họ cẩn thận nam cung cẩm hô lên một tiếng sau đó rất nhanh đưa tay ra trộm một cái bắt ngay được mũi tên đang bắn tới diện đáng lý ra bọn họ đã không đi về phía nam nhạc rồi nhưng vì sao vẫn gặp phải phục kích bọn họ đứng yên xung quanh đã bị những người cầm nỏ bao vây lại lần trước khi ra khỏi hoàng cung nam cung cẩm bị phục kích là một lần rất đáng sợ lần ấy thượng quan nhược tịch bế tiểu kinh lan đi theo nàng suýt nữa thì bị thương lần này còn có cả quân tử mạch cũng đi theo nữa quân tử mạch cũng giật nảy mình thượng quan nhược tịch nháy mắt với nàng g i a hiệu cho nàng bình tĩnh nên nàng mới không sợ hãi mà kêu lên c ò n tiểu kinh lan thì chỉ nhàn nhã ngáp một cái là một đứa trẻ con việc của nó hiện giờ chính là không nên q u á y khóc nên ngủ cho ngon đỡ gây phiền thoái cho người lớn thần binh bất tử ở đâu nam cung cẩm ngẩng đầu lên trời kêu lên một tiếng sợ hãi chốc lát sau gần năm trăm tên thần binh bất tử cầm kiếm xuất hiện ở chỗ này sắc mặt bọn hắn trắng bệnh hầu như không có hô hấp cho nên rất khó để người ta cảm thấy sự tồn tại của bọn hắn bọn hắn vừa xuất hiện người ta liền cảm thấy bầu không khí chết chóc lan tràn bốn phía trở nên tiêu điều hoang sơ nam cung cẩm có thể cảm giác được đám người phục kích bọn họ lần này mạnh mẽ hơn lần trước rất nhiều nhưng nếu thần binh bất tử chiến đấu với bọn hắn thì tỷ lệ thắng vẫn tương đối lớn nhưng không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn với kinh lan được một chút cũng không được nghĩ thế nam cung cẩm hét lớn một tiếng bảo hộ xe ngựa phía trước rồi đánh ra ngoài mở đường không được xảy ra một chút sơ s u ấ t nào cả ưu tiên hàng đầu của nàng là sự an toàn của tiểu kinh lan năm trăm thần binh bất tử dốc toàn lực bảo hộ xe ngựa chắc là sẽ không có vấn đề gì lớn quan trọng nhất chính là mục tiêu của những người này là bọn họ nên cũng sẽ không đuổi theo xe ngựa nghĩ thế nên nàng quay sang xe ngựa gào lên với thượng quan nhược tịch sau khi xông ra ngoài các ngươi đi tới nam nhạc trước chờ chúng ta ở đó nàng gào lên câu này xong không biết là có phải do tiếng gió thổi quá lớn đã át đi câu trả lời của thượng quan nhược tịch cho nên nàng không nghe thấy giọng nàng chuyển đến quả nhiên không nằm ngoài dự định của nam cung cẩm thần binh bất tử lao lên bao quanh xe ngựa chở thượng quan n h ư ợ c tịch và tiểu kinh lan chạy như đ i ê n ra bên ngoài không gặp bất kỳ sự ngăn cản hay truy kích nào cuối cùng chỉ còn lại nam cung cẩm bách lý kinh hồng và diệt trong vòng đ â y bách lý kinh hồng vung tay háo bảo màu trắng của hắn lên lại có thêm mấy trăm tên ám vệ nhảy ra vây bên ngoài ba người bọn họ bảo vệ bọn họ ở bên trong tất cả đám người mặc áo tơi trắng kia đều cầm nỏ ngắn chỉ có một người cầm nỏ dài hắn chậm rãi đi từ trong đám người ra nó la che đi một nửa khuôn mặt của hắn mà khi hắn ngẩng đầu lên khuôn mặt đẹp như kiệt tắc của ông trời lộ ra trước mắt mọi người con ngươi màu tím đậm tràn ra ánh sáng thâm trầm khó hiểu giọng nói lạnh lẽo như hàn băng chậm rãi v ă n g lên chờ ngươi đã lâu chó hàn nam cung cầm bật thốt ra câu mắng này sự tức giận cũng sụp sôi dâng trào trong lòng nàng gần đây luôn bị tên khốn này phái người tới ám sát không thể nào không tức giận không ngờ là nàng phái người tới cảnh cáo hắn rồi mà con hàng này lại tự thân ra trận để trả lời nàng hai t ử chó hàn này đã thành công khiến cho gân xanh trên trán hoàng phủ hoài hàn nhảy lên mấy lần đôi mắt lạnh lùng của hắn nhìn cô nàng chết tiệt này rồi lạnh lùng nói tô cẩm bình không gặp ngươi một năm lá gan của ngươi vẫn rất lớn hắn bông cảm thấy may mà cô nàng này chọn bách lý kinh hồng và đi cùng bách lý kinh hồng nếu ở lại hoàng cung đông lăng chỉ sợ là ngày nào hắn cũng phải d ố i d ắ m trong việc lựa chọn giữ nàng lại hay giết quách nàng đi cho hạ giận mất ngươi cũng thế chó hàn không gặp một năm mà ngươi vẫn khiến người ta chán ghét như xưa nam cung cẩm là người chưa bao giờ biết đến cái gì gọi là hạ miệng lưu tình cả cơ mặt hoàng phủ hoài hàn giật mạnh lên vài lần trong lòng hắn vô cùng tức giận lo lắng các loại tình cảm phức tạp đan sen còn có một chút mất mát khổ sở không nói nên lời nhưng gương mặt hắn vẫn vô cùng lạnh lùng nhìn bách lý kinh hồng đứng cách đó không xa trào phung nói không ngờ lại có thể gặp được tam hoàng tử nam nhạc ở đây à quên mất chấm lỡ lời bây giờ các hạ đã là hoàng đế nam nhạc rồi lời nói này chính là để dễu cợt chuyện bách lý kinh hồng đã từng là con tin mục đích là để kích động đối phương tức giận dưới tình huống một người đang cực kỳ phẫn nộ thì sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều mà người bị hắn trào phung kia chỉ đứng im lặng mũ ngọc trắng cài trên tóc đen khẽ tung bay đôi mắt sáng như sao của hắn chăm chú nhìn đối phương chậm rãi nói mười tòa thành trì của nam nhạc ta các hạ đã thỏa mãn chưa hắn vừa nói xong ánh mắt hoàng phủ hoài hàn sâu thêm một chút trên mặt vẫn duy trì vẻ lạnh như băng mười tòa thành trì kia cho đến nay đều vẫn đang bạo động không ngừng dân chúng bên trong thì không đánh được cũng không giết được từng người từng người đều vô cùng căm thù đông lăng có được mười tòa thành trì kia trong tình huống như vậy còn không bằng trực tiếp tiến tới đánh một trận cho thoải mái bách lý kinh hồng chắc chắn biết rõ ràng chuyện gần đây khiến hắn phiền l ò n g nhất nên mới cố tình nói ra như vậy nghĩ thế nên hắn cười lạnh một tiếng chỉ sợ hoàng đế nam nhạc nói sai rồi mười tòa thành trì kia hiện nay là của đông lăng rồi cho dù là quản lý không tốt thì sao bây giờ chẳng phải những thành trì kia đã bị phân chia cho đông lăng của hắn rồi à đúng rồi mười tòa thành trì kia hiện nay là của đông lăng rồi bách lý kinh hồng cũng không đệ bụng thản nhiên đáp lại hắn nhưng hai chữ hiện nay lại được nhấn mạnh không ít nam cung cảm thấy hai người nói chuyện cũng không xem vào chỉ vui vẻ xem kịch hoàng phủ hoài hàn cười lạnh một tiếng xem ra là các hạ có ý đoạt lại mười tòa thành trì kia chỉ là không biết các hạ có còn sống rời khỏi đây được không nữa vừa nói xong hắn liền dựng nỏ dài trong tay lên truyền vào mười phần lực lượng nhắm bách lý kinh hồng mà bắn tới truy cập hờ tờ tờ s c h e nụ ạ toa chấm nết để đọc truyện ánh mắt bách lý kinh hồng chăm chú trong mắt màu bạc m h o lại nhìn thấy mũi tên bắn tới bản thân khoe môi hắn cong lên một nụ cười lạnh ngay khi mũi tên hắn kia bắn tới người hắn thì ngón tay như ngọc của hắn rôi ra rất nhanh rút nhuyễn kiếm bên hông ra lưỡi kiếm màu trắng lóe lên trên không trung mũi tên ngay lập tức bị chém thành hai đoạn rơi xuống đất còn đôi môi bách lý kinh hồng đã mím thành một đường thẳng rõ ràng là vừa này đỡ mũi tên kia cũng không được tốt mặc dù võ công hoàng Phủ Hoài đế nam nhạc thật tốt xem ra chấm đã coi thường ngươi rồi hoàng phủ hoài hàn hư lạnh một tiếng thu nỏ trong tay hắn lại trong lòng nam cung cẩm vô cùng tức giận tên khốn hoàng phủ hoài hàn này đang nói tử tế đ ố n g nhiên lại bắn tên tên khốn hèn hạ bị hủi nàng cười lạnh một tiếng sau đó âm thanh trong trẻo vang lên bên trong khoảng trời đầy băng tuyết cả đời này hoàng đế đông lăng coi thường nhiều người lắm về điểm này tại hạ phải nói rõ ràng với ngươi một mắt rộng chút. trông khác, ánh phải nhìn Đối với người khác, ánh mắt ngươi phải nhìn xa một chút hơn nữa còn phải toàn diện không nên có chút phiến diện hoặc bất công nào nhưng mắt ngài vốn là mắt chó hay coi thường người khác tương lai sẽ dễ xảy ra chuyện lớn đấy tô cẩm bình ngươi nói cái gì vẻ mặt lạnh lùng của hoàng phủ hoài hàn trong nháy mắt đã tai mét vì tức giận rồi hắn phát hiện ra khả năng chọc tức chết người không đền mạng của cô nàng này chắc chắn là thiên hạ vô song mắt hắn vốn là mắt chó coi thường người khác sao mắt chó sao nam cung cảm thấy hắn nổi trận lôi đình thì trong lòng cảm thấy rất k h ó á i trí lại tiếp tục nói hoàng đế đông lăng xem ra không chỉ con mắt ngài có vấn đề mà cả lỗ thai ngài cũng có vấn đề không nhỏ chắc tại do lâu ngày không móc giấy thai có phải không ôi hạ nhân hầu hạ ngài trong hoàng đế đông lăng cung thật sự là quá không tận tâm tận lực rồi ngay cả giấy thai cũng quên không móc giúp ngài hại ta nói to như thế mà ngài cũng không nghe được câu này vừa nói ra hoàng phủ hoài hàn nghe thấy tiếng cười trộm xung quanh rất trói thai ngay cả đám người đi theo hắn phía sau cũng như đang cố nhịn cười nhưng vẫn không thể nhịn được nên phun ra ngoài làm cho âm thanh truyền tới t h a i hắn trong mắt bách lý kinh hồng cũng hiện lên không ít ý cười rõ ràng là rất tán thưởng mấy câu nói móc của nam cung cẩm đối với hoàng phủ hoài hàn vẻ đắc ý của hắn tất nhiên cũng trực tiếp rơi thẳng vào trong mắt hoàng phủ hoài hàn tên hoàng đế nào đó cố gắng hít mấy hơi thật sâu rồi nghiến răng nghiến lợi nói tô cẩm bình một năm không gặp giọng điệu của ngươi vẫn bén nhọn như thế chẳng trách có thể lừa được mộ dung thiên thu làm thừa tướng lâu như vậy nhưng hôm nay chỉ mong là ngươi có thể còn sống mà rời khỏi nơi này ừ n thực ra ta biết lúc các hạ phát hiện ra ta là yến kinh hồng thì trong lòng ngươi chắc chắn sẽ rất hối hận hối hận vì năm xưa mình không biết nhìn thấy nhân tài như vậy người như ta mà ngươi để đi quét rác chính là có mắt mà không t r ọ n g hưởng công ta năm đó vì tiền mới quyến rũ ngươi còn hao phí tâm trí đi quyến rũ một tên không có chút phẩm giá nào nam cung c ẩ m rất khinh thường nói quả thật là chuyện quyến rũ tên k h ố n này thất bại ở đông lăng luôn khiến nam cung cẩm cảm thấy đó là một chuyện sỉ nhục trong cuộc đời người có sức quyến rũ như nàng mà tên ngu xuẩn hoàng phủ hoài hàn này lại trướng mắt lời này của nàng nói đúng vào trong tâm khảm của hoàng phủ hoài hàn đúng là hắn hối hận vô cùng hối hận hối hận rằng lúc trước hắn mở mắt không phát hiện ra người ta thế nên đến cuối cùng hắn bị dồn đến mức phải cố nén cơn đau mà diệt trừ đối phương nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng hắn nặng nề thở dài một hơi sau đó giơ tay lên bất đắc dĩ nói bên trong âm thanh tràn đầy sự tang thương bán tên hắn vừa dứt lời mấy nghìn mũi tên bắn tới bọn họ đám hạ nhân bên ngoài cố gắng dùng đao kiếm trong tay c ả n bớt tên nhưng vẫn có không ít người bị thương bách lý kinh hồng quát lạnh một tiếng g i ế t g i ế t chữ g i ế t này mang theo vẻ lạnh lùng đến thấu xương cũng mang theo sát khí ngập trời và ý chí chiến đấu đến hơi thở cuối cùng kiên quyết không thôi g i ế t mọi người cùng hô to lên lao về phía đám người bắn nọ kia đao trong tay phát ra ánh sáng trói mắt trên nền tuyết hơi lạnh thấu xương trào ra hủy trời d i ệ t đất mặc dù trên đường chạy tới chỗ đám người bắn nỏ kia có không ít người đã bị bắn chết nhưng phần lớn vẫn chạy tới được trước mặt bọn hắn bắt đầu đánh giáp lá cả với nhau hoàng phủ hoài hàn vốn tưởng rằng nam cung cẩm chỉ có một mình không ngờ là bách lý kinh hồng cũng ở đây cho nên nếu lấy lực lượng mình hắn đánh nhau với hai người bọn họ thì tuyệt đối sẽ đánh không lại bây giờ chỉ có thể chờ chờ cho ưu thế quân số của hắn có thể ngăn chặn bọn họ đến lúc đó cho dù bọn họ có bản lĩnh bằng trời cũng chỉ có thể chết dưới mưa tên của hắn hai phe nhân mã đánh nhau hừng hực khí thế có khoảng năm trăm n g ư ờ i áo trắng nhưng bên bọn họ chỉ có khoảng hơn một trăm người mặc dù bọn hắn đều là người được nam cung c ẩ m huấn luyện chuyên môn nhưng người của hoàng phủ hoài hàn cũng không yếu mỗi một người đều là cao thủ hàng đầu nên do số lượng bị áp chế nên bọn hắn bắt đầu lộ ra dấu hiệu thất bại hoàng phủ hoài hàn cũng đang nhíu chặt lông mày nhìn đám thủ hạ áo đen của bách lý kinh hồng xuất chiêu chiêu thức của mỗi người bọn họ đều rất sắc bén điều làm cho người ta sợ hãi chính là chỉ cần người của hắn lộ ra một chút sơ hở thì lập tức sẽ bị nắm lấy một chiêu mất mạng phương pháp giết người như thế này hắn chưa từng nhìn thấy trước đây phương pháp tương tự như thế hắn mới chỉ thấy qua ở tô cẩm bình hắn cảm thấy càng quyết đoán hơn với ý định phải tiêu diệt cô nàng này bởi vì khả năng huấn luyện quân lính như thế mà cứ để phát triển tiếp thì tuyệt đối sẽ trở thành thai họa ngầm cực lớn nghĩ thế nên đôi mắt màu xanh xám lại hít vào ánh lên sát ý g i ặ rào tô cầm bình mặc dù không nỡ nhưng chấm không thể không ra tay nam cung cầm rất nhanh chóng nhìn ra được bên mình đã có dấu hiệu thất bại nàng nhìn sang bách lý kinh hồng một chút như muốn nghe ý kiến của hắn thấy hắn có vẻ khó quyết định nam cung cầm nắm lấy tay hắn từ trên nền tuyết nhảy lên con ngựa ở xe ngựa kia rút đao ra chém đứt dây cương sau đó dùng chân t h ú c ngựa một cái giá ba mươi sáu kế chạy là thượng sách giọng điệu vô cùng đắc ý vang lên trên nền tuyết trống trải sau đó rất phách lối mà cưỡi ngựa rời đi chỉ để lại cho đám người hoàng phủ hoài hàn hình bóng mông ngựa hoàng phủ hoài hàn lập tức hoảng sợ rút một mũi tên dài sau lưng ra đặt lên trên nỏ nhắm ngay cái mông con ngựa đang càng ngày càng xa lạnh lùng meo mắt lại đang muốn bắn ra bất chợt có người đi tới bên cạnh nói hoàng thượng không xong rồi ở phía tây có gần hai vạn binh mã đang chạy tới đây còn cách chúng ta không tới mười dặm nữa cái gì lời này khiến cho hoàng phủ hoài hàn có chút không khống chế được mà bắn tên lên trời mũi tên kia xoay một vòng cắm xuống suýt nữa còn cắm thẳng vào mặt hắn ta đôi mắt xanh xám lạnh lùng nhìn con ngựa sắp thành chấm nhỏ màu đen trong mắt ánh lên sự đấu tranh cuối cùng hạ lệnh rút lui nếu như đối đầu với người của mộ dung thiên thu phe bị g i ế t sẽ chính là vài trăm người bọn hắn chỉ là phí mất rất nhiều công sức mai phục ở đây thế mà không thu hoạch được chút gì hắn thật sự không c a m lòng không vẫn thu hoạch được một ít Ít nhất là biết là đ ư ợ c một c h ú t thủ đoạn giết về đoạn n g ư ờ i kia mà trước h ắ n k h ô n g biết kia, hai ơ n n ữ là b ế t được r ằ n hoàn toàn không thể không Hoàng n g thể diệt trừ、Hoàng、đế a m Nhạc mười sáu tiến kinh hồng chấm thả ngươi đi nam cung cẩm ngồi trên lưng ngựa rất hài lòng nói hóa ra cảm giác chạy chối chết lại sảng khoái như thế này hắn nghe thấy thế im lặng không nói gì thật lòng mà nói thì hắn không hiểu chạy chối chết có cái cảm giác gì sảng khoái không phải là rất mất mặt sao chạy nhanh được nửa dặm đường thì nhìn thấy xe ngựa của thượng quan nhược tịch vẻ mặt nam cung cẩm trở nên khó coi đi tới xe ngựa ngay lập tức tung người xuống ngựa mà thượng quan nhược tịch thì đang đứng dưới đất nhìn bọn h ắ n không phải ta đã nói mọi người đi trước đi sao giọng của nam cung cẩm không thể nói là hiền lành được thượng quan nhược tịch thấy nàng có vẻ như đang tức giận nên vội giải thích bởi vì lo lắng cho hai người nên nhưng nếu các cô ở lại chờ cho binh mã của mộ dung thiên thu đổi tới chúng ta phải chiến đấu thì làm sao có thể để ý tới các cô được lúc ấy chẳng phải sẽ phiền hơn nhiều sao nói xong nam cung cẩm liền cảm thấy rất đau đầu khó khăn lắm mới mở đường cho họ chạy ra được thế mà bọn họ lại không đi trước thượng quan nhược tịch hơi xứng lại cũng biết là bản thân cân nhắc không chú đáo thành thật nói xin lỗi cô thôi bây giờ không phải là lúc nói những lời này nhanh lên xe đi đi nam cung cẩm vừa nói xong thì nghe thấy hàng loạt tiếng vó ngựa chuyển tới nàng quay đầu nhìn lại thấy một đám binh mã đen kịt đang đổi u tới hỏng bét rồi thượng quan nhược tịch cũng giật nảy mình chạy nhanh tới xe ngựa t hủy quất mạnh một roi xe ngựa lập tức chạy như bay nam cung cầm hét lên với thần binh bất tử dùng toàn lực cản bọn hắn lại dứt lời nàng quất roi ngựa phi như chớp tuy số lượng thần binh bất tử không nhiều nhưng lại bất tử nên cho dù là hai vạn binh mã cũng thể làm gì được bọn họ ngăn cản một thời gian là hoàn toàn có thể nam cung cầm không khỏi mắng to trong lòng đều do tên khốn hoàng phủ hoài hàn nửa đường c h ặ n giết không thì chắc chắn bọn họ không bị mộ dung thiên thu đổi kịp nhanh như thế chỉ cần trên đường chạy trốn tạo ra một số dấu vết giả thì mộ dung thiên thu muốn bắt được bọn họ cũng chỉ như chuyện nghìn lẻ một đêm thôi thế nhưng mà hết lần này tới lần khác nửa đường lại gặp tên chó hàn kia thật sự là ép cờ cờ. mộ dung thiên thu nhìn thấy xe ngựa của bọn họ phía xa xa chưa kịp vui sướng thì gần năm trăm thần binh bất tử đã xếp thành đội hình phòng thủ ngay giữa đường ngăn cản hoàn toàn con đường một cách chặt chẽ có mấy tên binh sĩ lỗ mãng nghĩ là có thể trực tiếp vượt qua thì khi ngựa của bọn hắn vừa đến trước mặt thần binh bất tử liền bị một đao chém r ụ cả n g ư ờ i lẫn ngựa đều bị xả làm đôi cùng một chỗ thế nên hai vạn nhân mã cứ thể mà bị chặn đứng lại con ngươi màu xanh lục của mộ dung thiên thu nhìn chòng chọc vào những bóng người cách đó không xa con mắt hắn như đang bốc lửa ra lệnh mở đường máu đi qua rõ binh sĩ gầm lên giận dữ uy thế dung trời một chiếc xe ngựa và một con ngựa cùng nhau phi nước đại trên đường thần s ắ c nam cung cẩm cực kỳ nghiêm túc tóc dài sau lưng đã bị thổi bay thành một đường thẳng nếu nàng và bách lý kinh hồng cùng nhau trốn thì không có vấn đề gì lớn nhưng còn đưa theo thượng quan nhược tịch quân tử mạch nhất là còn không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đối với tiểu kinh lan đoạn đường này đối với bọn họ thật sự là quá mức nguy hiểm nếu như nếu như có cơ hội xoay chuyển thì tốt quá vẻ mặt bách lý kinh hồng mặc dù vẫn lạnh lùng như cũ nhưng khỏe môi mỏng của hắn hiện giờ cũng có chút nghiêm trang dù sao nếu hai vạn kỵ binh của mộ dung thiên thu kiêm mà bao vây thì bọn họ chắc chắn sẽ phải chết chứ không còn nước nào khác hắn đã tính tới cả các nhân tố chủ quan cũng như khách quan nhưng lại không tính tới hoàng phủ hoài hạn sẽ đích thân mang người đến đây phục kích đúng lúc này hơn nữa còn gặp được đúng bọn họ quả nhiên là người tính không bằng trời tính xa xa có một gian nhà tranh khói bếp l ư a l ở khuôn mặt nam cung cầm nghiêm lại một chút thầm nghĩ có lẽ nàng quay đầu nhìn bách lý kinh hồng một chút cũng thấy vẻ mặt hắn giống nàng nếu như có thể để cho thượng quan nhược tịch các nàng ở lại đây rồi hai người bọn họ đi trước thì nhất định sẽ dễ dàng hơn rất nhiều chỉ có điều là để các nàng ở đây sẽ rất nguy hiểm đối với gia đình này quá nguy hiểm nhưng hiện nay cũng chỉ có thể đi tìm vận may mà thôi đi tới cổng n h à kia bách lý kinh hồng tìm lại dây cương xuống ngựa người trong nhà hiển nhiên cũng nghe thấy ở cổng có khách một giọng nữ ôn hòa vang lên thần chàng ra xem đi có lẽ là có khách đến được giọng nói trẻ trung mang theo vẻ non nớt ngọt ngào vang lên nam cung cẩm và bách lý kinh hồng liếc nhau một cái đều nhìn thấy sự vui mừng trong mắt nhau thật là tới bước đường cùng thì lại có hy vọng đây là giọng của vân lanh ngưng và bách lý thần kẹt kẹt cửa mở ra một người thanh niên mặc áo màu trắng xuất hiện trước mặt bọn họ khuôn mặt bút bê xinh xắn đáng yêu khiến cho người ta nhìn không ra số tuổi của hắn mà khi hắn nhìn thấy mấy người ngoài cổng thì cũng sửng sốt một chút hoàng h u n h hai n h h người đừng quá kinh ngạc chỉ là ngẫu nhiên gặp được thôi bây giờ mộ dung thiên thu đang đuổi g i ế t chúng ta nhưng chúng ta lại đưa theo nhiều người thế này lại còn có cả trẻ con nên rất bất tiện vì vậy khi thấy ở đây có một gia đình chúng ta mới muốn đi tìm vật may không ngờ lại gặp hai người nam cung cẩm rất nhanh chóng nói ra ý định của mình mà vân lánh ngưng ở trong phòng cũng nghe thấy nàng nói không dám tin mà chạy ra trông thấy nam cung cẩm nàng lại không kìm được nước mắt biểu mội bà nội và cha mẹ tất cả vẫn khỏe chứ khỏe đều rất khỏe tuy là vì tỷ chết mà đau lòng rất lâu nhưng dần dần cũng đã bình tĩnh lại chỉ là không ngờ tới hai người lại chạy tới tận đây quanh đây phạm vi vài trăm dặm đều không có người ở thế mà hai người lại sống ở đây đúng là một đôi kỳ lạ nam cung cẩm cười trêu chọc sau một năm không gặp trên mặt vân lánh ngưng tràn đầy vẻ yêu kiểu của một người phụ nữ có chồng niềm hạnh phúc trên mặt tựa như là không thể che giấu nổi nhưng trong lòng nàng vẫn một mực nhớ tới cha mẹ nghe nam cung cẩm nói xong cũng cảm thấy được chấn an một chút nàng lau nước mắt rồi nói là ta bất hiếu là ta bất hiếu nói xong thì lau nước mắt rồi bắt đầu giải thích cho nam cung cẩm nghe ta với thần đi du ngoạn khắp thiên hạ thấy nơi này cảnh đẹp lại không có ai tới q u ấ y dày nên chúng ta quyết định ở lại đây mấy tháng rồi lại đi không ngờ lại trùng hợp mà gặp được hai người ở đây nào nào hai người ngồi đi không được không còn kịp nữa không bao lâu nữa người của mộ dung thiên thu sẽ đuổi kịp tới đây ta muốn nhờ hai người giấu hai người kia và một đứa bé đi được không chờ chuyện này qua đi thì lại để bọn họ ra sau khi sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ chúng ta không phải chịu áp lực nữa chỉ có điều là tính cách mộ dung thiên thu đang nghi rất có khả năng sẽ khám xét trên đường cực đúng thì toàn bộ đều bình an vô sự cực thua thì không những thượng quan nhược tịch các nàng gặp nguy hiểm mà bách lý thần và vân lãnh ngưng cũng sẽ bị liên lụy nhưng nếu không cực thì bọn họ không thể trốn thoát được bách lý thần cười một tiếng gương mặt bút bê tinh xảo nhìn rất đáng yêu kia nói yên tâm đi cứ giao người cho ta hai người đi trước đi sau khi hai người đi ta sẽ hộ tống các nàng tới hoàn nam qua được hoàn nam nơi mà binh lực của tây võ phòng thủ nghiêm mật nhất mọi người sẽ an toàn thôi nam cung cẩm nhìn hắn một cái không biết vì sao hắn lại chắc chắn như thế lại nghiêng đầu nhìn bách lý kinh hồng một chút để hỏi ý kiến hắn bách lý kinh hồng khẽ gật đầu một cái tỏ t vẻ i n t ư ở n g năng lực của biểu mội mội cứ yên tâm đi đi ba người bọn họ cứ yên tâm giao cho chúng ta chưa nói đến chuyện mội là biểu mội của ta chỉ nói đại ân năm đó mội đã làm cho chúng ta thì cho dù phải từ bỏ tính mạng này chúng ta cũng phải giúp mội nhắc đến chuyện năm đó vân lãnh ngưng lại xúc động hoài niệm được rồi không còn thời gian do dự nữa đây là cơ hội duy nhất của chúng ta hai người mau đi đi câu này là thượng quan n h ư ợ c tình nói bởi vì nàng lòng dạ yếu mềm không nghe lời nam cung cẩm chạy đi trước nên tất cả mới rơi vào tình cảnh này cho nên bây giờ nàng nhất định phải dũng cảm quyết đoán hơn thì mới có thể hóa giải cửa ải khó khăn hiện tại nam cung cẩm nghe thấy thế quay đầu hít sâu một hơi đi tới trước mặt của thượng quan nhược tịch nhìn chăm chú vào mắt nàng rồi nói nhớ kỹ chúng ta đều phải sống sót cho dù như thế nào cũng phải sống sót cô và ta đều có thể chết nhưng t i ể u kinh lan thì tuyệt đối không thể cô hiểu chưa đây là ước định trong mắt thượng quan nhược tịch cũng hiện lên ánh sáng long ánh nhìn nam cung cẩm đầy kiên định nói ta hiểu rõ hẹn gặp lại ở ngọc m u ô n quan hẹn gặp lại ở ngọc m u ô n quan dứt lời cho dù trong lòng có rất nhiều lo lắng nhưng nam cung cẩm vẫn quay người leo lên ngựa còn thượng quan nhược tịch và quân tử mạch thì xuống xe bách lý thần đi vào phòng dắt ra một con thiên lý mã đưa dây cương cho nam cung cẩm ngựa này là lúc trước hai người chuẩn bị cho chúng ta bây giờ vừa lúc giúp hai người chạy trốn đi nhanh đi ừng nàng gật đầu rồi quay sang nhìn cánh tay nhỏ của tiểu kinh lan đang múa một chút nam cung cẩm nghiêng đầu sang chỗ khác cũng không quay đầu lại mà giục ngựa rời đi nàng nên tin tưởng bách lý thần một người có thể trưởng thành xuất sắc như vậy giữa bao nhiêu hoàng tử thì chút chuyện nhỏ này hẳn cũng không thể ngăn cản được hắn hoàng huynh mẫu phi của ta lúc trước hắn đã thỉnh cầu hoàng huynh cho dù có thế nào cũng tha cho mẫu phi của hắn một mạng giọng nói lạnh lùng cao ngạo từ xa vọng đến bà ấy rất khỏe khuôn mặt em bé tinh xảo của bách lý thần hiện lên một nụ cười hoàng huynh của hắn khinh thường nói dối mẫu phi của hắn còn sống là tốt rồi hai con ngựa hai người phi như bay trên nền tuyết sau lưng bọn họ vẫn còn có một chiếc xe ngựa đi theo cách đó năm mươi dặm mộ dung thiên thu cuối cùng cũng mang theo được ba nghìn binh mã mở con đường máu thoát được sự bao vây của năm trăm thần binh bất tử phần lớn binh mã đều còn bị vây ở chỗ đó chiến đấu kịch liệt gió thổi vụ vù, vù vương kỳ bay m u ố i trên không trung đôi con ngươi hóng ánh màu xanh lục của mộ dung thiên thu chăm chú nhìn đằng xa phát hiện một gian nhà tranh cách đó không xa ánh mắt hắn dừng lại một chút rồi nói để lại ba trăm người vào đó lục soát những người khác theo chấm đi tiếp Rõ, binh lính phía sau hắn lớn tiếng đáp lại sau đó hơn ba trăm tên kỵ binh đi gõ cửa cửa mở ra lộ ra hai khuôn mặt hoang mang sợ hãi quan g ra các ngươi đây là bách lý thần vẫn là khuôn mặt trẻ con còn vân lánh ngưng thì đã xoa không ít thuốc màu đen lên mặt để cho khuôn mặt trông thật bẩn thỉu đừng nói nhảm nhiều như thế đi vào lục xoát đi tên thủ lĩnh cao to khuôn mặt lạnh leo đang cưỡi ngựa đứng ở phía trước ra lệnh sau đó đám người phía sau hắn đẩy hai người bách lý thần ra nhanh chóng đi vào lục xoát cũng có mấy người khác cầm tranh vẽ để so sánh với bọn họ nhìn một lúc lâu thì không thấy có chỗ nào tương tự nên thu lại tranh vẽ bọn chúng tập trung chủ yếu vào việc lục soát quan binh một cước đá văng cửa phòng của bọn họ đi vào lục soát lung tung có không ít thứ ở bên trong bị đá hỏng bách lý thần và vân lãnh ngưng giả vờ đau lòng nói quan g ra quan g ra các người làm gì vậy các ngươi cái này c ầ m miệng lại cho ông nếu như không lục soát được người nào hay vật gì khả nghi thì các ngươi có thể bình an vô sự còn nếu lục soát ra được thì các ngươi ở đấy chờ bị tịch biên gia sản rồi chém cả nhà đi hắn nói xong lại tiếp tục hùng hùng hổ hổ tìm kiếm bách lý thần làm ra vẻ rất oan ước nói quan ra ngài nhìn hai người dân thường chúng ta giống như có thể chứa chấp tội phạm được sao các ngươi cứ từ từ lục soát từ từ lục soát những đồ vật này chúng ta phải mất nhiều năm để giành mới được đấy bởi vì dáng vẻ của hai người này quá giống với người nghèo khổ k h i ế người cho sự hoài sự n h binh phần, chúng lạnh nhìn hai i vơi đi trong tám lòng bọn quan binh đi phần. bọn chúng lạnh lùng n g bảy vài lần, tiện thể nhìn thoáng qua trong phòng một vòng tiện rồi nói, lần, nhìn thoáng trong phòng thể một qua được rồi, đi thôi. Tất cả m ọ i người hắn n g đi theo hắn ra o à i khi ra khỏi phòng, hắn nói với sau ra phòng, hắn tướng ê n lĩnh đang ở trong viện, thủ t ở quân các hạ, kia h phát h ô n g ệ n r điều gì k h nheo g i Người được gọi kia tướng quân được là m mắt nhìn xung quanh viện này một chút không lâu sau ánh mắt hắn chú ý tới một cái giếng cạn không xa đấy mà ánh mắt của hắn hiển nhiên cũng không qua được mắt của bách lý thần tên tướng quân đang muốn sai người đi ra đó nhìn một chút thì bách lý thần bỗng nhiên nhảy dựng lên rồi kêu một tiếng sợ hãi trời ạ con sói này sao lại tới đây cứu mạng với quan gia ơi cùng lúc đó một tiếng sói chu thê lương vang lên một con sói tuyết đang nghiến nghiến hàm răng con mắt nó tỏa ra ánh sáng màu xanh l o n g lánh trong miệng còn có nước dai c h ả y ra nhìn những con chiến mã này đám chiến mã này mặc dù toàn được tuyển chọn gắt gao nhưng khi gặp chó sói thì cũng vẫn sợ hãi theo bản năng bọn chúng sợ hãi đều rậm móng có con quá sợ đã quay đầu chạy trốn mà bách lý thần cũng nhanh chóng ôm vân lánh ngưng chạy tới trước mặt tướng quân kia ra vẻ hoảng sợ nói có vẻ như nói còn không được lưu loát tướng tướng t ư ớ n g quân cứu cứu mạng với con sói này thường xuyên đến quấy dối chúng ta ta chúng ta người đâu bán chết cho sói này đi tên tướng quân này thấy một người đàn ông như bách lý thần mà lại có dáng vẻ đàn bà thì cảm thấy bản thân rất uy vũ hiên ngang nhưng khi hắn nói chuyện bách lý thần đang cúi đầu lại lộ ra một nụ cười trào phúng trên q u o e môi trong lòng thầm nghĩ thật là đồ ngu xuẩn tên tướng quân này không biết nhưng vẫn có người biết nên lập tức nói tướng quân không thể giết con sói này được nếu không thì chúng ta sẽ bị đàn sói đuổi theo không chết không thôi chúng ta chết thì cũng không có gì nhưng nếu như liên lụy đến cả hoàng thượng câu này vừa được nói ra tên tướng quân kia lập tức sợ hãi chợt to hai mắt nhìn con sói thật lâu sau đó thu hồi mệnh lệnh hắn đã ban ra không thèm nhìn bách lý thần nói đi rõ đám người như được đại xá chạy theo tên tướng quân mà lúc đi rồi tên tướng quân kia chợt nhớ ra là hắn chưa kiểm tra cái giếng cạn kia nhưng cùng lúc đó lại nghe thấy tiếng bách lý thần hoảng sợ chuyển tới tướng quân sao ngươi lại đi tướng quân cứu mạng với tướng quân tên tướng quân nào đó mặc kệ ngươi ẻo lạ như thế mà có gan chứa chấp tội phạm thì hắn cũng phải nhìn bằng con mắt khác đấy nghĩ thế nên hắn hung hăng quất ngông ngựa một cái đuổi theo hướng mộ dung thiên thu đi đợi cho đến khi hình bóng bọn chúng đã đi xa bách lý thần và vân lãnh ngưng tranh thủ thời gian đóng cửa lại đi tới cái giếng cạn kéo người bên dưới lên bọn thượng quan nhược tịch đều trốn ở bên dưới may mắn là mặc dù các nàng sợ hãi cũng không kêu lên và tiểu kinh lan cũng không quay khóc vân lãnh ngưng tràn đầy sùng bái nhìn bách lý thần tướng công sao chàng biết con sói tuyết này sẽ đến ha ha nàng nhìn xem hắn cười khẽ một tiếng tay chỉ hướng cách đó không xa có mấy khúc xương còn dính máu thấy các nàng vẫn không hiểu liền giải thích đêm qua ta thấy dấu chân sói cách ngoài phòng không xa lường trước là bọn chúng đã xuất hiện ở gần đây loại x u ấ t sinh này cực kỳ mẫn cảm với mùi máu tươi cho nên ta cố ý dẫn bọn chúng tới đây cũng thật là trùng hợp chứ nếu không thì hắn cũng sẽ không tự tin đảm bảo với nam cung cẩm và bách lý kinh hồng rằng chuyện này không có vấn đề gì như vậy còn con sói tuyết kia có vẻ như cũng kiêng kỵ bách lý thần nên chậm chạp không dám tới gần bách lý thần lại lấy một cái túi thơm ở bên hông hăn xuống rồi nói đây là thứ mẫu phi ta chuẩn bị cho ta khi lần đầu tiên ta đi săn cùng cha ta tất cả g i ã thu đều không dám tới gần cho nên ta mới dám bố trí như thế nếu không thì sói tuyết này đã cắn chúng ta rồi hóa ra là như thế thượng quan nhược tịch thở dài một hơi cuối cùng cũng an toàn rồi không ta lập tức sẽ đưa các ngươi đi khi mộ dung thiên thu đổi kịp hoàng huynh bọn chúng sẽ phát hiện ra các ngươi không coi ở đó rất có khả năng sẽ quay lại tìm cho nên bây giờ phải đi ngay bách lý thần nói xong thì huýt sáo một cái hai con ngựa hoang kéo chiếc xe ngựa từ đằng xa tới vân lánh ngưng cười nói lúc chúng ta đến đây hai chiếc xe ngựa này một chiếc thì chở người một chiếc thì chở đồ đạc giờ thì mau đi thôi ừ m ở đây đã tránh thoát được một kiếp nhưng bên nam cung cẩm và bách lý kinh hồng thì vẫn đang trong tình trạng vô cùng căng thẳng có điều trong lòng nam cung cẩm cảm thấy rất may mắn hôm nay ta phát hiện ra tuy nói người tốt không nhất định sẽ gặp được chuyện tốt nhưng nếu làm việc tốt thì sẽ có khả năng gặp được niềm vui bất ngờ nếu không phải lúc trước nàng đột nhiên không đành lòng xen vào chuyện của hai người kia thì hôm nay cũng không có người giúp đỡ bọn họ chỉ là bách lý thần bách lý thần có thể che giấu được các nàng sao hắn nói không có vấn đề thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì hắn hiểu rất rõ hoàng đệ của hắn hắn đã nói không có vấn đề thì chắc chắn là không có vấn đề gì bây giờ thì nam cung cẩm hoàn toàn yên tâm bách lý thần nói không có vấn đề giờ bách lý kinh hồng cũng nói không có vấn đề mà nàng thì tin tưởng người đàn ông trước mặt này hắn nói không sao thì chắc chắn sẽ không sao cả mộ dung thiên thu từ đầu tới cuối đều cách bọn họ khoảng năm mươi dặm nhưng bởi vì bọn họ dẫn theo một chiếc xe ngựa cho nên khoảng cách này dần dần bị rút ngắn lại nam cung cẩm dẫn đường ở phía trước mặc dù bách lý kinh hồng biết đường nhưng vẫn đi theo sau nàng cứ chạy mãi chạy mãi không chỉ có bách lý kinh hồng mà mộ dung thiên thu phía sau cũng n h ư mày phương hướng mà bé con đang chạy là dẫn đi đâu vậy không bao lâu sau nam cung cẩm kéo dây cương lại nhảy xuống ngựa phía trước là một vách núi treo leo bách lý kinh hồng cũng xuống ngựa theo bách lý kinh hồng chàng còn nhớ không lần đầu tiên chúng ta bị ám sát ở nam nhạc chàng đã làm cho ta tin tưởng chàng sau khi chúng ta nhảy xuống núi chàng đưa ta vào một hang động sau đó chúng ta không gặp chuyện gì cả còn hôm nay ta cho chàng biết vách núi này là đầu nguồn của sông băng chúng ta nhảy xuống dưới cơ hội sống sót chi có năm phần như thế thì chàng có tin ta để nhảy xuống cùng ta không trên mặt nam cung cẩm có ý cười cùng với nét tự tin n ạ o nghễ đôi môi mỏng của bách lý kinh hồng khẽ cong lên nói cùng đi với nàng thì dù sống hay chết ta đều không sợ tin hay không tin có hay không có cơ hội sống sót thì có gì quan trọng chỉ là nếu cuối cùng chúng ta đều sống sót nàng phải gả cho ta làm vợ ta hắn nói không phải là gả cho hắn làm hoàng hậu mà là gả làm vợ hắn vợ vợ duy nhất của hắn trong cuộc đời này được quyết định vậy đi nam cung cẩm c ư ờ i khẽ sau đó nắm tay hắn ngay lúc này phía sau truyền đến tiếng của mộ dung tiên h thu hiến kinh hồng nếu ngươi dám nhảy chấm sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn nam cung cẩm quay đầu lại nhìn thấy hắn đang từ xa chạy đến lớn tiếng nói hoàng thượng đa tạ ngươi mặc dù ngươi không cần mặc dù trong lòng n g ư ơ i hiến kinh hồng chẳng qua chỉ là một món đồ chơi để tiêu khiển nhưng ta vẫn phải cảm tạ ngươi đã nhiều lần tha thứ như thế đa t ạ dứt lời nàng không nhìn hắn nữa quay đầu lại nhắm mắt hiến kinh hồng châm thả ngươi đi một câu gào thét kinh hoàng từ trong miệng mộ dung thiên thu giống lên mang theo trong đó là sự đau buồn không thể tưởng tượng được khó nói nên lời nàng tha chết chứ không nguyện ý ở lại bên cạnh hắn bọn họ vẫn quay lưng lại với hắn mộ dung thiên thu c ắ n r ă n g lại tiếp tục hét lớn tiến kinh hồng chấm thả ngươi đi chấm thả các ngươi đi không cho phép ngươi nhảy ngươi có nghe thấy không chương hai trăm mười bảy nàng đã đồng ý nếu chúng ta còn sống nàng sẽ làm vợ ta tiếng giống giận rung trời gần như muốn chọc thủng màng nhĩ của người ta nam cung cầm nhũ mày quay đầu lại không thể tin nổi nhìn mộ dung thiên thu ngươi nói cái gì mộ dung thiên thu tung người xuống ngựa bộ long b à o cũng vì lặn lội đường xa mà dính đầy bụi đất đôi mắt màu xanh lục có ngánh của hắn đầy vẻ âm u khí tức cấm t r ầ m còn đầy vẻ tức giận chấm nói không cho phép ngươi nhảy chấm thả các ngươi đi lại đây mộ dung thiên thu ngươi cần gì phải như thế chứ rõ ràng ngươi đã nói ngươi đối với ta không phải thật lòng ngay cả nghĩa quân thần cũng không có tội gì phải như thế nam cung cẩm không thích thiếu nợ người khác theo cách nhìn của nàng bây giờ nghe thấy mộ dung thiên thu nói muốn nàng chết hoặc là hạ lệnh giết bọn nàng một cách vô tình thì còn thoải mái hơn là để nàng đi rất nhiều lời này cũng thật sự hỏi đến đúng vấn đề của mộ dung thiên thu đúng thế hắn không có tình cảm thật lòng hắn chỉ biết hắn không muốn người trước mặt chết vì thế thậm chí hắn còn đồng ý thả cả bách lý kinh hồng nhưng hắn cũng không cho rằng đây là tình cảm thật có lẽ chỉ là do hắn có một món đồ chơi cảm thấy chơi rất vui cho nên không tiếc bất cứ giá nào cũng không mong muốn món đồ chơi này bị phá hủy cho dù là để cho người khác chơi cũng tốt hơn là bị hủy hoại đúng không nhưng trong lòng hắn lại có một giọng nói đang nói cho hắn rằng không phải như thế hoàn toàn không phải như thế với tính cách của hắn đồ mà hắn không có được thì bất kỳ ai cũng không thể có được việc hắn cần làm bây giờ là sai người bắn chết bọn họ hủy đi vật hắn muốn cũng giết luôn đối thủ chính trị của mình nếu bách lý kinh hồng chết ở đây hắn chỉ cần cố tình che giấu thì sẽ không ai biết được rồi sau đó có thể tiến quân đánh nam nhạc nhưng hắn lại không nói ra được những suy nghĩ này cuối cùng là hắn đang bị làm sao sau khi hít vào một hơi thật sâu điều chỉnh lại suy nghĩ của bản thân một chút hắn nói hiến kinh hồng chấm từng nói chấm không phải thật lòng thì chắc chắn là không có tình cảm thật nhưng nếu bây giờ thả ngươi đi một ngày nào đó chấm còn có thể bắt ngươi lại còn nếu bây giờ ngươi chết đi thế giới này sẽ trở nên tẻ nhạt không còn gì thú vị nữa thật sao trong lòng hai người đều có cùng một câu hỏi này thật sao mộ dung thiên thu cũng đang tự hỏi hắn nghĩ như thế thật sao nam cung cẩm lại đang t h ầ m hỏi với tính cách của mộ dung thiên thu hắn thật sự sẽ suy nghĩ như thế sao ba nghìn kỵ binh chờ sau lưng mộ dung thiên thu và sườn đồi bên cạnh ba người đứng đó trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp nam cung cẩm muốn đi tới chỗ mộ dung thiên thu nhưng nàng cảm thấy bản thân không thể nhấc chân lên được nàng nợ mộ dung thiên thu đã rất nhiều lần này hắn lại thả nàng đi ân tình này nàng sợ cả đời cũng không trả hết nhưng nếu một mai kia hai quân rằng co bọn họ mỗi người đứng đầu một phương khi đó nàng làm sao có thể ra tay quyết đoán tàn nhận cho được ân tình này nàng không nhận nổi cùng lúc đó một bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay nàng giọng nói lạnh lùng và gió rét vang lên bên t a i nàng nàng đã đồng ý nếu hai chúng ta có thể sống s ó t thì sẽ gả làm vợ ta hắn vừa nói xong câu này mắt nam cung cẩm sáng rực lên quay đầu lại nhìn hắn lập tức có cảm giác như xua tan mây mủ thấy t r ă n g sáng người hiểu nắng nhất quả nhiên chỉ có hắn nàng ôm cánh tay của hắn nói với mộ dung thiên thu hoàng thượng một lần nữa cảm ơn ngươi đã tha thứ nhưng ân tình này ta không thể nhận được chỉ hy vọng sau này gặp lại trên chiến trường ngươi và ta đều không cần nương tay với nhau t e r t r á i tim đen lu ám ui en cuatu in et nàng nói xong nắm tay bách lý kinh hồng nhảy thẳng xuống t i ế n kinh hồng một tiếng gào thét kinh sợ từ đỉnh núi vang lên quanh quẩn trong sân cốc còn hai người đang rơi xuống đáy vực trên mặt lại nở nụ cười sao c h ẳ n g biết ta không muốn nợ ân tình của mộ dung thiên thu bởi vì ta cũng không muốn câu trả lời thật ra rất đơn giản ngay từ lúc mộ dung thiên thu xuất hiện nói muốn thả bọn họ đi cảm giác của hắn không phải là may mắn cũng không thấy cảm kích mà là cảm thấy phiền phức nếu như hai người bọn họ đồng sinh cộng tử sẽ càng khiến bọn họ thêm gắn kết chặt chẽ không thể tách rời cần gì người khác buông tha còn khiến cho nam cung cẩm phải nợ ân tình của người ta tiếng gió rít lên bên thai bọn họ mà vách núi này căn bản là sâu không thấy đáy ánh mắt của hai người quét xuống phía dưới chỉ nhìn thấy toàn sương mù khi rơi xuống bọn họ đã phá tan rất nhiều sương mù rồi tiếp tục rơi xuống lại rơi vào đoàn sương mù lớn hơn nữa cuối cùng một dòng sông băng hiện ra trong tầm mắt bọn họ nhưng mặt sông đã đóng băng bách lý kinh hồng nhanh chóng ôm lấy nam cung cẩm xoay người lại ngửa người rơi xuống ẩm một tiếng lưng của hắn nện mạnh vào mặt băng kêu lên một tiếng đau đơn còn nam cung cẩm được hắn che trở nên không bị thương chút nào sau khi mặt băng bị vỡ ra một lỗ thủng bắt đầu chậm rãi mở rộng ra kéo dài rồi toàn bộ mặt băng đều bị vỡ ra chậm rãi đứt gãy hai người bọn họ rơi mạnh xuống nước lại bị lực cản của nước hất tung lên cao sau đó lại rơi mạnh xuống lực va chạm lần này nhỏ hơn rất nhiều nhưng cả hai lần lưng của hắn đều đập mạnh lên mặt băng dày v a chạm mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy ngũ tạng đều suýt nữa thì lệnh vị trí băng làm rách hết quần áo của hắn máu đỏ lan tràn trong nước cả người hắn cũng dần dần mất đi ý thức nam cung cẩm xoay người một cái chui ra khỏi ngực hắn sau đó nắm lấy cổ áo hắn kéo hắn bơi về phía trước bọn họ bây giờ đang ở giữa sông cách bờ khoảng năm mươi mét năm mươi mét này nói xa thì không xa nhưng gần thì không gần mà thân thể nam cung cẩm đã hoàn toàn lạnh quóng toàn thân nàng không có chút cảm giác nào chỉ cố gắng điều khiển thân thể bơi về phía trước tay của nàng không ngừng khua trên mặt nước thỉnh thoảng đụng vào mấy tảng băng nhọn khiến cho tay nàng bị rách ra nhưng cho dù toàn bộ mù bàn tay đã bị băng đâm đến nỗi máu thịt bé bét nàng vẫn không đổi sát mặt nàng níu h chặt mày mím chặt môi bơi về phía trước thật nhanh cuối cùng nàng cũng kéo được thân thể bị thương nặng của hắn lên bờ cả người nàng đã hoàn toàn thoát lực không tìm thấy một chút sức lực nào nàng n g ồ i liệt trên mặt đất nhìn tấm lưng hoàn mỹ không tì vết của hắn đã bị một vết thương thật dài máu tươi đỏ chói mắt chạy từ trong vết thương ra ngoài không còn lưu lại vẻ đẹp như tiên nhân của hắn nữa cả người hắn tái nhợt như tờ giấy trắng có những chỗ gần như là trong suốt nếu như bây giờ hắn tỉnh dậy nhất định nam cung cẩm sẽ hung hăng đánh hắn mấy cái rõ ràng là hai người bọn họ có thể cùng rơi xuống với tố chất thân thể của bọn họ sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn chỉ là bị thương nhẹ thôi nhưng tên ngu ngốc này đến khi sắp va vào mặt hồ lại thay đổi tư thế khiến cho nàng bất ngờ cuối cùng hắn chịu hết tất cả thương tổn thậm chí còn bị cộng thêm cả trọng lượng của nàng khi va đập chẳng khác gì một mình hắn nhận thương tích nặng gấp bốn lần ngu ngốc như thế thật sự khiến nàng vừa yêu vừa giận lưng của hắn vẫn còn đang chảy máu nhưng cho dù là người có y lý thuật cao siêu như nam cung cẩm mà không có thuốc không có kim châm cứu thì cũng không có khả năng cầm máu cho hắn nàng tập tễnh đứng lên đỡ hắn dựa vào lưng nàng toàn thân nàng đã lạnh cóng đến nỗi không còn cảm giác mà tay nàng cũng đang dỉ máu nhưng bước chân lại vô cùng kiên định từng bước một đi về hướng thượng nguồn dòng sông nàng nhớ là mùa đông ở tây v õ có một loại cỏ gọi là cỏ phổ nghi nghe đồn là do năm đó phật tổ nhiên đang đi tới nơi đây không đành lòng khi nhìn bách tính phải chịu đủ mọi loại đau khổ vì ống đau bệnh tật nên đã lưu lại có lẽ ở núi này cũng có xung quanh cây cối khô héo bị tuyết bao phủ nàng cung cẩm con bách lý kinh hồng từng bước từng bước đi tới không biết đi được bao lâu chỉ còn có ý thức đang chống đỡ cho cơ thể nàng, nàng có thể chết nhưng bách lý kinh hồng nhất định không thể chết tuyệt đối không nhưng không phải lần nào thần vận mệnh cũng đứng về phía nàng nàng đi thật lâu càng đi nàng càng nóng lỏng còn máu của hắn càng chảy nhiều mà vẫn chưa tìm thấy loại cỏ kia loại cỏ đấy có thể cầm máu cứu mạng hắn chỉ sợ cuối cùng dù bọn họ có đi khỏi nơi này thì hắn cũng bị chảy hết máu mất hắn chết một mình nàng sống còn ý nghĩa gì nữa cuối cùng ý thức của nàng càng ngày càng mơ hồ mắt tối sầm lại nga xuống đất bách lý kinh hồng xem ra chúng ta thật sự phải chết chúng rồi nhưng nàng không có chút nào hối hận vì nhảy xuống nàng tình nguyện chết cũng không muốn nợ ân tình lớn như thế của mộ dung thiên thu để đến khi hai quân giao chiến lại bị rơi vào tình cảnh khó xử không biết là ngất đi bao lâu nam cung cầm tỉnh lại khi nàng tỉnh lại nàng thấy bọn họ đang ở trong một hang núi một đống lửa đang được đốt ánh sáng mờ ảo khiến cho người ta không rõ là đang trong mộng hay trong hiện thực mà ở đối diện đống lửa một đôi mắt như ánh trăng say lòng người đang nhìn nàng với vẻ t r e o tức quả nhiên trông chờ vào nàng ta chỉ có con đường chết n ó a chàng nói vậy là sao hả được rồi nàng thừa nhận nàng lạnh c o n g đến nỗi xịu đi như vậy đúng là dở thật nhưng lúc ấy thấy hắn chảy nhiều máu như thế mà đáy vực đó nàng chưa đến bao giờ không biết đừng ra cũng không tìm được thuốc để cầm máu luôn cảm thấy cứ thế thì hắn chết chắc mà nàng cũng không có ý muốn bỏ đi một mình nên mới ngất đi không nghĩ tới thế nhưng vừa tỉnh lại thì lại bị người này công kích gác miệng như thế không phải là hắn không thích nói nhiều sao không có gì ta chỉ hy vọng lần sau mà như thế này nàng cứ đi một mình đi coi như là nàng sống sót thay ta cũng tốt lúc đó không biết là sau khi ngất đi bao lâu đông nhiên hắn tỉnh lại vì đau đớn ở sau lưng nhìn lại đằng sau thấy một vệt máu thật dài hắn biết ngay là nàng đã c o n g hắn rất lâu cũng may nội lực của hắn thâm hậu cho nên thể chất hắn cũng không tệ cố gắng c o n g nàng đi một đoạn mới tìm được hang núi này nhưng hắn biết trong tình huống như lúc trước với khả năng của nàng mà muốn rời đi một mình là hoàn toàn không có vấn đề gì trong lòng nàng lập tức sinh ra một cơn giận dữ nàng hung hăng níu lấy v ả táo của hắn chàng nghe kỹ cho bà đây mấy câu cái gì mà muốn cùng chàng đồng sinh cộng từ đó bà đây không nói được bởi vì quá buồn nôn và kiểu cách nhưng chàng nhớ cho kỹ cả đời này của chàng cũng chỉ có thể là người của bà đây không cho phép chạy lung tung nếu không cho dù là lên trời hay xuống địa ngục bà cũng sẽ bắt chàng về nghe rõ ràng chưa nét mặt của nàng chăm chú và kiên định chưa từng có ánh mắt nóng bỏng hắn chỉ thấy loại ánh mắt này của nàng khi nàng trông thấy tiền bạc mà thôi hắn đ ô n g cảm thấy có chút buồn cười cuối cùng địa vị của hắn cũng sánh ngang được với địa vị của tiền bạc trong lòng nàng rồi sao hắn che miệng ho khan vài tiếng rồi nói biết rồi đừng kéo ta nữa không thì chết thật đấy lúc này nam cung cẩm mới buông hắn ra cũng nhìn thấy vết máu chung quanh hắn vết thương sau lưng cầm máu rồi ạ nếu không thì bây giờ cũng chạy hết máu mà chết rồi chứ ừ n cỏ phổ ni trước nay chỉ sinh trưởng ở trên vách núi lúc tìm được hang núi này ta đã nhìn thấy nói xong hắn thản nhiên nhìn cô gái trước mặt đây là lần thứ hai bọn họ bị rơi xuống vách núi bị kẹt trong hang núi cách nhau đúng một năm khi đó hắn còn đang nghĩ xem đối phó l ã n h tử hàn như thế nào làm sao để nấu gạo thành cơm còn bây giờ hắn lại đang nghĩ xem làm thế nào để nàng đồng ý gả cho hắn quả nhiên con người là giống loài tham lam khi nhìn thấy thứ gì tốt đẹp liền muốn bắt lấy Mà bắt được x mãi mãi. Ta ta o nàng vẫn thấy hơi giận một chút nhất là khi nghĩ lại lúc hắn một mình va chạm với băng và nước sông khiến nàng rất tức giận ta nói lần sau gặp phải chuyện như thế này chàng có thể đừng ngu ngốc mà một mình chịu đựng va đập được không đó rõ ràng là một hành vi vô cùng ngu xuẩn mà bảo vệ cho người phụ nữ của mình không bị thương tổn là trách nhiệm của đàn ông hắn rất dứt khoát thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng vén lên những sợi tóc đang tán loạn trước ngực mà cả người và khuôn mặt của hắn sau khi nói ra câu này lại bừng lên ánh sáng khiến lòng người say mê nam cung cầm liếc hắn một cái đưa bàn tay đã được hắn băng bó kỹ lưỡng ra nói vậy tại sao ta vẫn bị thương mà hai chúng ta còn suýt chết giữa đường điều này chứng tỏ rằng người tính mãi mãi không bằng trời tính, không bằng chàng mãi mãi tính mãi mãi không bằng ta tính cho nên lần sau phải nghe lời bà đây chỉ có quyết định của ta mới v i n h viễn anh m ì n h rõ chưa thấy nàng hung tợn đưa tay ra cho hắn xem hắn cảm thấy có chút buồn cười ho khan vài tiếng gật đầu nói được tất cả mọi chuyện về sau đều nghe nàng nói thế còn nghe được ta không phải là đoá hoa trong nhà ấm không cần chàng phải bảo vệ ta muốn sau này dù có gặp chuyện gì chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt cho dù là bị thương cũng phải cùng bị thương mới cam tâm chàng hiểu ý ta không nếu như nàng cam tâm đứng ở sau lưng hắn chấp nhận được bảo vệ nàng sẽ không đến tây võ làm thừa tướng làm gì đã hiểu hiểu hay không là một chuyện chờ đến lần sau gặp tình trạng như thế này làm thế nào lại là chuyện khác giờ nam cung cẩm mới hài lòng gật đầu quần áo hai người đã được hăng khô băng trên tóc cũng đã tan đi biến thành nước chậm rãi chạy xuống rồi cũng bị lửa làm bốc hơi thân thể hai người cũng từ từ ấm dần lên trên đỉnh núi mộ dung thiên thu đứng yên lặng thật lâu hắn đứng chắp tay áo choàng trên người bị gió thổi phất phới cuối cùng nàng cũng không chấp nhận tình cảm của hắn vẫn quyết định nhảy xuống chưa biết sống chết thế nào nhưng hắn lại không rõ trong lòng hắn là cảm giác gì có lẽ là may mắn là thoải mái bọn họ nhảy từ trên đỉnh núi xuống đang mùa đông nên băng trên sông rất nhiều tỷ lệ sống sót thật sự là quá nhỏ bé mà những xoắn s u ý t trong lòng hắn cũng không nên tồn tại nữa nhưng tận sâu trong đ ấ y lòng hắn lại đang có một giọng nói nói cho hắn biết là hắn không hy vọng nàng chết không hy vọng một chút nào hoàng thượng thấy trời đã tối rồi người bên cạnh hắn không nhịn được mà gọi một tiếng lúc này mộ dung thiên thu mới thoát ra được những suy nghĩ miên man tên tướng quân theo hắn truy đuổi về sau đi lục soát nhà của bách lý thần kia tiến lên một bước mở miệng đề nghị hoàng thượng có cần xuống xem bên dưới như thế nào không không cần cần phải xuống xem sao tìm không thấy không biết nàng sống chết thế nào trong lòng sẽ nhớ nhung bất an tìm được lại khiến cho hắn rơi vào thế khó xử còn không bằng cứ thế này không quan tâm sống chết của nàng bất chợt ánh mắt hắn nhìn vào chiếc xe ngựa c h ố n g rông cách đó không xa chợt nhớ ra cái gì chấm bảo ngươi đi điều tra gian n h à kia kết quả thế nào đã lục soát không tìm thấy cái gì nhưng hắn chợt nhớ tới chiếc giếng cạn càng nghĩ càng thấy chuyện đấy kỳ quặc vì thế hắn mạo hiểm nguy cơ hắn bị chặt đầu kể hết chuyện đó cho mộ dung thiên thu mộ dung thiên thu cười lạnh một tiếng sau đó giọng nói lạnh lẽo của hắn văng lên ngu xuẩn ngươi bị lửa rồi a thần thần biết tội mong hoàng thượng cho thần một cơ hội lập công chủ tội thần thần hắn lập tức hiểu ra người đàn ông kia không phải là người thường nhưng tại lúc đó hắn bị vẻ sợ hãi của người đó qua mặt t ố ấ t chấm cho ngươi một cơ hội lập công chủ tội bắt lại mộ thiên thiên và yến kinh lan cho chấm mặc dù yến kinh lan không phải là con của tô cẩm bình nhưng nhìn thái độ coi trọng của nàng với bọn họ là rất cao cho nên nếu có thể bắt bọn họ trở lại nếu tô cẩm bình còn sống sớm muộn gì cũng sẽ tới cứu bọn họ vâng t h u ộ chương ạ hai trăm mười tám ta cưới kiếp này cưới chúng ta không cần chờ tới kiếp sau nữa đến ban đêm hai người đã điều dưỡng được khá tốt chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai sẽ đi nhưng một bên khác tình hình lại không thể lạc quan như thế thủy và diệt đi theo bảo vệ mấy người thượng quan nhược tịch xe ngựa chạy như tên bán người của mộ dung thiên thu chưa đuổi theo kịp bọn họ vòng qua kỳ thủy một đường đi thẳng tới dương châu vừa khéo băng tâm lại quyết định tự mình đi xử lý chuyện lần trước các cô nương trong thanh lâu ở dương châu của bọn họ bị đầu độc đến bây giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ thế nên mới gặp được thượng quan n h ư ợ c tịch trên đường cô ta không nói hai lời lập tức sắp xếp cho bọn họ trốn trong thanh lâu nghỉ ngơi đến nửa đêm thì người của mộ dung thiên thu đổi tới nhưng trong thanh lâu có phòng bí mật nên bọn họ không bị phát hiện cuối cùng sau khi bàn bạc họ quyết định ở lại thanh lâu hai ngày hai ngày sau sẽ lên đường để tránh thời khắc nguy cấp này thế nhưng đến buổi chiều ngày hôm sau trong thanh lâu xuất hiện một đám khách không m ờ i mà tới vẻ mặt bọn hắn rất nghiêm túc và kinh khủng sau khi tới thanh lâu trực tiếp muốn có phòng ở lại lại còn phải là phòng liền nhau và yên tĩnh và không yêu cầu một cô gái nào việc này khiến cho băng tâm cảm thấy rất kỳ quái những người này nghĩ thanh lâu giống như khách sạn sao chỗ của đám người này ở cách phòng của mấy người thượng quan nhược tịch không xa đến đêm ngày hôm sau quân tử mạch đột nhiên cảm thấy bụng không thoải mái mà lại không có nhà vệ sinh trong phòng phải đi ra ngoài mới có vừa mới ra cửa lại không cẩn thận mà va vào một người nàng vội nói xin lỗi xin lỗi nàng ngẩng đầu lên ngại ngùng nhìn mặt đối phương dù sao thì cũng là nàng va vào người ta mà người bị nàng va vào kia ánh mắt lại lạnh hẳn đi một chút đến nửa đêm thủy nghe thấy một loạt tiếng bước chân ánh mắt hắn nhữ lại nhanh chóng ngồi dậy từ trên giường rồi lộn từ cửa sổ ra ngoài lên nóc nhà hắn phát hiện ra phòng thượng quan nhược tịch và quân tử mạch ở đã bị bao vây thanh lâu vào ban đêm là thời điểm náo nhiệt nhất nhưng thân phận thượng quan nhược tịch đặc biệt còn những người kia lại yêu cầu đặc biệt nên đều được bố trí phía trong nhà bên trong có tiếng động gì thì bên ngoài cũng không nghe được mà khi băng tâm vừa ngáp vừa đi từ bên ngoài vào trông thấy đám người này cũng giật mình kêu lên cô ta đã biết trước những người này không đơn giản nhưng cô ta cũng biết những người này không phải là người của mộ dung thiên thu cho nên có lẽ sẽ không gây bất lợi cho mấy người thượng quan nhược tịch do đó mới bố trí bọn hắn ở cùng chỗ của thượng quan nhược tịch tình trạng bây giờ đang là như thế nào cô ta đang muốn gọi người thì bị một bàn tay bụng miệng lại sau đó một giọng nói khiến cô ta vừa yêu vừa hận vang lên bên hai đ ư n g đi vào ra ngoài bắn đạn tín hiệu này lên nhanh lên người ở đây toàn là cao thủ nếu kinh động đến bọn hắn chuyện này sẽ càng phiền phức hơn nói xong hắn dúi vào tay băng tâm một vật hình cầu nhỏ băng tâm cũng hiểu tình hình nên không dám hỏi nhiều cầm quả cầu kia tranh thủ đi ra ngoài không khí trong viện rất căng thẳng một người đứng ở trung tâm nhìn gian phòng kia vung tay lên mấy người áo đen nhanh chóng lẹn vào ánh mắt hủy chăm chú lẹn tới vị trí tên thủ lĩnh kia thật nhanh bắt người trước hết phải bắt ngựa còn bắt giặc trước hết phải bắt vua trình độ ẩn nấp của hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ cao siêu một đường tiến tới mọi người chi thấy một bóng đen s ẹ t qua mà không thấy bóng dáng người nào khi kiếm của hắn chuẩn bị chạm được vào cổ tên thủ lĩnh thì người đó bất ngờ vươn hai ngón tay ra kẹp lấy kiếm của hắn sau đó giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang lên nếu như chủ nhân của ngươi tới sợ là chấm đánh không lại nhưng nếu là ngươi vẫn là không biết tự lượng s ứ c nói xong hắn nhẹ nhàng đúng tay ra đem kiếm của hủy bắn sang một bên đám người này chính là đám người đã phục kích nam cung cẩm và bách lý kinh hồng hoàng phủ hoài hàn vốn là hắn chuẩn bị rút về đông lăng nếu không muốn bị mộ dung thiên thu phát hiện dùng thanh lâu che giấu hành tung để trở về thì cũng không xảy ra vấn đề gì lớn hắn cũng biết tại gian phòng cách hắn không xa có mấy người ở bao gồm cả đàn ông phụ nữ và một đứa bé người đàn ông kia hắn cũng đã va phải người đó có gương mặt bút bê rất đáng yêu nhưng hoàn toàn không có ấn tượng gì trong ký ức của hắn nhưng hôm nay hắn va phải một người con gái mà người con gái kia hắn nhận ra lúc trước khi hắn tới thăm b á c minh cô ta chính là mội mội của quân lâm n g uyên chắc chắn là quân tử mạch không thể nghi ngờ một cô em gái đã mất đi sự che chở cương triều của hoàng huynh mà lại dám chạy ra khỏi cung mặc dù không có giá trị gì lớn nhưng ai mà biết được sau này có thể phát huy ra tác dụng gì hay không đương nhiên khiến hắn hứng thú nhất chính là đứa bé kia có lời đồn là vào buổi tối quân lâm viên chết một phi tử của hắn cũng trốn ra khỏi cung mà phi tử đó khi ra ngoài lại được một thầy thuốc xác nhận là cô ta đã mang thai mặc dù có thể là tam sao thất bại không thể tin miệng thiên hạ nhưng hiện nay đã gặp ngay trước mắt nếu không nhìn xem thế nào thì thật là đáng tiếc nếu thật sự là đứa con m ổ côi cha từ trong bụng mẹ của quân lâm n g uyên chính là người thừa kế vương vị của bắc minh ở trong tay hắn đến lúc đó sẽ có bao nhiêu í c h lợi cho đông lăng của hắn thì tự nhiên không cần phải nói nữa đông lăng hoàng khuôn mặt khiến người ta chán ghét này thủy có chết cũng không quên trông thấy hắn là hoàng phủ hoài hản đao trên tay lại càng ra chiêu nhanh hơn một chút tốc độ rút đao nhanh như sao s ẹ t quả thật có thể xương tụng là đao pháp nhanh nhất trên đời này hoàng p h ủ hoài hàn nghiêng người về sau nhưng vẫn bị chém đứt mấy sợi tóc đen đôi mắt màu tím xám càng tỏ ra âm t r ầ m cười lạnh rồi nói xem ra là trâm đã coi thường ngươi rồi vậy để trâm chăm sóc ngươi một chút câu này vừa dứt mấy người áo đen lẻn vào phòng thượng quan nhược tịch bị đá văng ra ngoài ngã t r n g vó từ trong phòng một người đàn ông mặc áo trắng đi ra gương mặt đáng yêu tinh xảo như bút bê mang theo ý cười nhưng hoàn toàn không cảm nhận được chút ấm áp nào một trận kịch chiến cứ như thế nổ ra mục đích của hoàng phủ hoài hàn là bắt sống nếu như trong đám người đó thật sự có con của quân lâm n g uyên bắt sống được là tốt nhất nếu như giết đi thì sẽ lô lớn cho nên hắn không dám ra lệnh bắn tên mà băng tâm ở bên ngoài vừa mới bắn đạn tín hiệu lên đã thấy thượng quan cẩn duệ và một nguyệt kỳ cùng với h i ê n viên dĩ mạch đang c ả i trang cùng nhau tới xem ra là dĩ mạch đưa bọn họ đi trốn băng tâm chạy tới trước mấy người rồi nói trời ơi hôm nay là ngày gì mà các n g ư ờ i đều đến đây ở bên trong bây giờ đang đánh nhau đó là một đội người áo đen được huấn luyện nghiêm chỉnh bọn hắn bao vây mấy người thượng quan nhược tịch trong đêm hủy và bách lý thần đang ngăn cản bọn hắn ở bên trong nhưng bọn hắn người đông thế mạnh ta lo lắng là sẽ không ngăn được bao lâu thượng quan công tử ngươi là huynh trưởng của tướng gia chúng ta ngươi phải nghĩ biện pháp giúp đỡ bọn họ đi vết thương trên người thượng quan cẩn duệ còn chưa khỏi nghe thấy thế ho khan vài tiếng sau đó nhẹ nhàng nhữ mày người được huấn luyện nghiêm chỉnh tay bọn hắn cầm nọ phải không làm sao n g ư ơ i biết băng tâm kinh ngạc người của mộ dung thiên thu đã lục soát chỗ này rồi b á c minh hiện nay không có thời gian rảnh rỗi vậy cũng chỉ có thể là người đông lăng thôi hơn nữa trên đường chúng ta tới đây đã trông thấy vết tích đánh nhau còn thấy hai mũi tên bằng vàng mũi tên đó là mũi tên mà hoàng phủ hoài hàn chuyên dùng người bên ngoài không biết chứ thượng quan cẩn duệ hắn sao có thể không nhận ra nếu như thế thì càng dễ làm một nguyệt kỳ cười một tiếng sau đó thấy thượng quan cẩn duệ có cùng suy nghĩ với nàng một nguyệt kỳ ghé vào thai b ă n g tâm nói vài câu b ă n g tâm cảm thấy hoài nghi nhưng vẫn đi thực hiện ngay lập tức nhưng biện pháp này thật sự có hiệu quả sao bên trong đanh đánh nhau hừng hực khí thế đ ỗ n g nhiên nghe thấy một tiếng hét đông lăng hoàng đang ở bên trong nhanh lên nhanh lên bao vây lại sau đó chính là một loạt tiếng bước chân v ă n g lên b ă n g tâm đã dựa theo lời của thượng quan cẩn duệ và một nguyệt kỳ nói để hạ nhân của thanh lâu giả làm người của quan phủ sắc mặt hoàng phủ hoài hàn phát l ệ n h khẽ chửi t h ề m ộ t tiếng sau đó phi thân lên đi nói xong hắn nhảy lên nóc nhà cảm thấy rất tức giận rút ra một mũi tên nhằm vào hủy mà b ắ n tới sau đó xoay người không thèm ngoái đầu lại nhìn mà rời đi vèo mũi tên này nhắm ngay vào tim của hủy mũi tên bay rất mạnh hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh hủy tự biết không thể tránh được cũng lười tránh né chỉ là đưa tay kết liếu mạng sống một người áo đen bên cạnh hắn phốc một ngụm máu tươi phun lên ngực hủy hủy trận to mắt không dám tin nhìn người đàn bà lao tới bổ nhào vào người hắn cô băng tâm tỉ hiên viên dĩ mạnh hoảng sợ kêu lên chạy nhanh tới trước mặt băng tâm mũi tên kia xuyên thẳng từ sau lưng đến trước người k h ụ khục khù cô ra ho ra một ngụm máu tươi từ trong miệng nhìn lên gương mặt khôi ngô của người đàn ông trước mặt ho khan rồi nói thật là xui xẻo bà đây khù khụ bà đây thật xui xẻo bị s ắ c đẹp là mở m mắt bà già này cô nói linh tinh cái gì thế ai cần cô cản m ũ i tên cho ta ta sống hay là chết có liên quan gì đến cô ai cần cô xen vào chuyện của người khác nhất thời thủy cũng không biết trong lòng hắn có cảm giác gì chỉ là nhanh chóng gào lên cơn lửa giận trong lòng hắn mà băng tâm lại ho ra mấy ngụm máu cười nói bà đây sắp chết rồi ngươi khu khu ngươi cũng không thể nói mấy câu dễ nghe sao vẻ c ư ờ i nói của cô ta đã dần dần không duy trì được nữa bà già không cho phép cô chết cô có nghe thấy không không có sự đồng ý của ta mà đã chiếm lấy thân thể ta sao cô lại dám chết chứ không cho phép cô chết cô có nghe không một cảm giác đau đớn sẽ rách tâm can giấy lên trừ trong tim hắn trước kia hắn không hiểu tại sao bà già này làm gái nhưng lại không bán thân hiện tại hắn đã hiểu thế nhưng tình cảnh bọn hắn bây giờ lại như thế này băng tâm lại ho khan một tiếng nhìn hắn đầy si mê nảy nhóc ngươi có biết hay không từ lần đầu tiên ta thấy ngươi ta đã rất thích nếu như kiếp sau kiếp sau có cơ hội gặp lại ngươi cưới ta có được không nếu cô không chết đời này ta sẽ cưới cô đời này là đời này không phải là kiếp sau đàn ông không dễ rơi lệ nhưng nước mắt của hắn lại rơi xuống không hề báo trước rơi xuống trên mặt cô ta a ha ha cuối cùng thì ta cũng đợi được cây nói này thế nhưng đã m u ộ n rồi m u ộ n rồi đến lúc chết đến lúc chết ta ta thế thế ta thể thôi dứt、lời. tay của cô ta dãi tuột xuống, đôi mắt, sau của mới chậm chậm chậm cưới đợi kiếp lời, dãi đôi lại. nghe này, nhưng, nhưng hôn này, đến xuống, cũng chỉ khép được câu cô có cô lễ bà ă n hiên viên g g tâm tỉ, mạch dĩ o thét, khóc lóc. Bà già ta nói ta cưới cô mà chỉ cần cô không chết ta sẽ cưới cô bây giờ ta cưới c ô ngay lập tức ngay kiếp này chúng ta không cần đợi đến kiếp sau nữa bà già a a a a hắn hét lên một tiếng thật dài âm thanh dung chuyển chín tầng trời sau khi các t i ể u khóc lóc đau lòng khổ sở kết thúc một tiếng phụ nữ vang lên giống đến thủng cả màng nhĩ rồi này người vừa chết ban nãy bỗng nhiên cười rồi chậm rãi ngồi dậy móc ra mũi tên từ dưới nách mãng một câu ừ đúng là làm hoàng đế kỹ thuật bắn tên không chuẩn chút nào hai người vừa khóc lóc thương tâm t r ợ t n g â y n ngốc ngơ ngác nhìn cô ta băng tâm tỉ ngươi ngươi phụ phụ phụ cô ta nhổ mấy thứ có mùi lạ trong miệng r a đây là lúc trước tướng ra nhàn d ỗ i làm ra cái bột đói máu này để hù dọa bọn họ lúc đó cô ta cảm thấy thứ đó chơi rất vui nên giấu đi mấy viên không nghĩ tới hôm nay phát huy được tác dụng h uy thằng nhóc ngươi vừa nói cưới ta ta đã nghe thấy rồi ngươi sẽ không phải là thấy ta không chết nên lại đổi ý đấy chứ hủy c a o mày nhìn người đàn bà thần kỳ này thật lâu đ ỗ n g nhiên vươn tay kéo nàng vào trong lồng ngực hắn hung hăng ôm chặt bà già cô còn dám lừa ta như thế nữa ta sẽ cho cô biết tay băng tâm c ư ờ i gian một tiếng nếu không phải bà đây thông minh trông thấy vẻ thất kinh của n g ư ờ i giả vờ nôn ra một chút máu thì có đến kiếp sau đầu ngu ngốc này cũng không biết được sự quan trọng của bà đây nhưng cô ta vẫn cười nói biết rồi biết rồi ta sẽ không tiếp tục lừa ngươi nữa h i ê n viên dĩ mạch d ở khóc d ở cười đứng ở một bên dám lừa nàng nhiều như thế băng tâm tỷ đáng chết ba ngày sau nam cung cẩm và bách lý kinh hồng đã ra khỏi ngọc môn quan đang ở một cái trấn nhỏ gần biên giới thành cổ thiên kỵ chờ mấy người thượng quan nhược tịch còn nhóm thượng quan nhược tịch sau khi tới hoảng nam thì vân lánh ngưng không ngừng nôn mửa xem ra là triệu chứng có thai nàng không thể tiếp tục buôn ba đường dài nên bách lý thần đã chia tay bọn họ ở giữa đường giấy tờ để thông quan thượng quan cẩn duệ đã chuẩn bị xong từ trước nhưng khi tới cửa thành còn chưa kịp đưa ra bọn họ đã bị một đám quan binh vây quanh sắc mặt mấy người đại biến nhìn đám người vây quanh không lẽ mộ dung thiên thu biết bọn hắn trốn tới đây rồi nhưng rất nhanh sau đó có người đã làm rõ nghi ngờ của bọn họ một người phụ nữ như hung thần á c sát từ trên tường thành nhảy xuống chỉ vào xe ngựa của thượng quan nhược tịch nói vợ của yến kinh hồng đúng không Cút r a đây cho bà từ khi bọn họ vào thành ả ta đã chú ý tới ngày đó từ khi con gái của ả nhảy từ trên cổng thành xuống ả ta đã t h ề nhất định phải khiến yến kinh hồng nợ máu phải trả bằng máu cho nên trước kia đã thu thập tất cả tranh vẽ những người thân thích của yến kinh hồng muốn báo thù cho con gái yêu quý của ả trời không phụ người có lòng không ngờ vợ hắn lại xuất hiện tại ngọc môn quan thượng quan nhược tịch trong xe ngựa cũng kinh ngạc một chút nhưng nàng vén rèm xe lên cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nói vị phu nhân này chỉ sợ là ngươi nhận nhầm người rồi chồng ta không phải là yến kinh hồng rèm một chiếc xe ngựa khác cũng được thượng quan cẩn duệ vén lên nói vị phu nhân này theo ta được biết không phải thành c h ụ t thì không được điều động thủ vệ ngọc môn quan không biết tại sao lá gan của phu nhân lại lớn như thế câu này vừa được nói ra trong mắt tào phu nhân cũng hiện lên một chút e ngại nhưng nghĩ đến con gái đã chết ả còn sợ cái gì thế là ả ta không còn e ngại lạnh lùng nói bây giờ cả thiên hạ đều đang truy nã hiến kinh hồng nếu có thể bắt được vợ h ắ n cũng coi như ta có công lớn ta sợ gì chứ nhưng chúng ta đã nói chúng ta không phải n g ộ sát hoặc bắt nhầm không phải là tội nặng nhưng liên quan đến chuyện phu nhân tự mình điều động binh mã lại là vấn đề lớn một n g u y ệ t kỳ phản bác được các ngươi nói các ngươi không phải nhưng ta nghe nói con của yến kinh hồng có một cái nốt r ồ i màu đỏ ở giữa hai lông mày các ngươi có dám đưa đứa bé cho ta xem một chút không tào phu nhân cũng không phải không nói lý rất rõ ràng chuyện đ oan có đầu nợ có chủ mà người dưới trướng nàng chỉ nhìn thấy người giống mộ thiên thiên và vân dạo hề không dám đi tới xem xem đứa bé như thế nào trong lòng thượng quan nhược tịch lo lắng nốt r ồ i ở giữa lông mày của đứa bé là sự thật rõ ràng hiện nay cho dù là có cho người phụ nữ kia xem hay không bọn họ cũng khó trốn khỏi kiếp này nhưng vào thời điểm này một trận huyên náo vang lên sau đó một người đàn ông mặc áo đen theo sau là hơn vạn binh sĩ xuất hiện tại cổng ngọc môn quan khiến người ở cửa ra giật nảy mình người đàn ông kia khoảng hơn ba mươi tuổi khuôn mặt sắc sảo khôi ngâu không gì sánh được trên người hắn có một vẻ thân bí hấp dẫn người lại gần nhưng lại không rõ xét được hắn hô lên với xe ngựa của thượng quan nhược tịch phu nhân ngươi tha thứ cho ta đi đừng tức giận nữa thượng quan nhược tịch nhìn hắn không hiểu chuyện gì xảy ra ngu ngốc nói ngươi đang nói cái gì ta không biết ngươi là ai nàng đúng là không biết thật nhưng một n g u y ệ t kỳ lại giật ống tay háo nàng một cái thượng quan nhược tịch sửng sốt bây giờ mới có phản ứng lại một tay b u n g rèm xe xuống lớn tiếng nói ta không biết ngươi ngươi đi đi giọng điệu đã có thêm một chút hờn rỗi phu nhân vi phu thật sự đã biết sai rồi giọng điệu người đàn ông kia rất thẳng thắn tự như đang thật sự cầu xin phu nhân tha thứ tào phu nhân rất kỳ quái quay đầu nhìn hắn vốn ả ta thấy đối phương mang theo nhiều binh mã như thế tưởng là hắn muốn công thành dọa cho ả nhảy dựng lên nhưng là phu nhân này ngươi là câm mồm bổn thành chủ nói chuyện với phu nhân của mình ngươi là cái thứ gì dám chen vào người này ngay cả lúc quát tháo cũng phong hoa vô hạn nga lập tức đã có người nhận ra hắn thân thể run lên kéo kéo tay tháo tào phu nhân nói phu nhân đấy là thành chủ thành cổ thiên kỵ mặc quan hoa t i ể u nhân nhận ra mặc quan hoa là nhân vật mà đến cả hoàng thượng cũng phải cho vài phần mặt m ũ i tào phu nhân biết mình chọc vào kẻ không nên chọc thế nhưng mấy người này rõ ràng rất giống người nhà yến kinh hồng chuyện này phải làm sao bây giờ đang lúc do dự một binh sĩ nói phu nhân tranh thủ thời gian đi đi thôi nếu như chọc giận mặc quan hoa kể cả thành chủ đại nhân cũng không bỏ qua cho chúng ta đâu câu này vừa nói ra những binh lính khác đều rất tán thành gật đầu mạc quan hoa là người rất nguy hiểm cuối cùng tào phu nhân nghe những lời này cảm thấy mưu sĩ đệ nhất thiên hạ mạc quan hoa không có khả năng nhận nhầm phu nhân của hắn nên nói mạc phu nhân thật có lỗi quá cho đi nhưng trong lòng à rất kỳ quái vì sao phu nhân của mạc quan hoa lại giống phu nhân của y ế n kinh hồng như thế sau khi xe ngựa của thượng quan nhược tịch và đội binh mã kia đã đi thật xa tào phu nhân bỗng nhiên nhớ ra điều gì sau đó quay đầu kỳ quái hỏi mặc quan hoa có phu nhân sao lúc trước c ả ta nghe nói là thành chủ thành cổ thiên kỵ chưa thành thân mà ách khởi bẩm phu nhân hình như là chưa có tên binh sĩ vừa nãy bị mặc quan hoa dọa cho mặt trắng bệnh thật vất vả lắm mới lấy lại được dũng khí đàn ông dũng cảm nói tào phu nhân tức giận đến giơ chân đa tạ mặc thành chủ giúp đỡ thượng quan cẩn d u y nói mặc quan hoa nhìn hắn một cái không để tâm lắm nói phải nhớ kỹ ân tình của ta đấy dứt lời liền dẫn người của hắn đi nếu không phải sư phụ muốn hắn giúp quân kinh lan vượt qua hoạn nạn này hắn cũng lười để ý tới mấy chuyện này nhìn đoàn binh mã chậm rãi biến mất trong tầm mắt bọn họ mấy người bọn họ lộ vẻ cười tên mặc quan hoa này thật đúng là người kỳ quái xe ngựa vừa mới tới thành cổ thiên kỵ thì nam cung cẩm trên đài cao cũng đã nhìn thấy nàng vui mừng từ trên đài cao đi xuống thật nhanh vén rèm xe lên nhìn thượng quan nhược tịch bên trong cười nói chúng ta đều còn sống thật là tốt đúng vậy c h ú n sống Đoạn g ta sót, thật tốt đều đ quá. ư ờ n g này n rất hai i ề u phong b mánh l ệ trăm nhưng bọn họ đều còn sống. Mấy cỗ xe ngựa đi về hướng Nam Nhạc, họ đều đi về cỗ Mấy xe t ê hiên viên n đường chuyện đi, vui mạch hết sức vui vẻ kể chuyện của Hủy vẻ và dĩ sức của kể b n g t â cho n a mười Cung Cẩm nghe. Tất cả nghe. n g mọi Tất đều chín ư ờ i n g g ngả, mấy ngày sau đã bước vào được phạm vi của nam nhạc. 219, về à o được Trường của Nhạc. phạm Nam vi v 219, lại vân gia vương phủ xe ngựa đang trên đường tiến vào địa phận nam nhạc bách lý kinh hồng đưa nam cung cẩm về vân g i a trước mục đích là để chuẩn bị cho hôn lễ mọi người trong vân g i a nghe tin bọn họ trở về tất cả đều rất vui vẻ ra đón vân giật và đặng lam tân đã cưới hơn một năm trước mà đặng lam tân cũng rất giỏi mới gả được không đến một năm rưỡi đã sinh cho vân g i a một bé trai mập mạp trắng trẻo là cháu đ ị c h tôn thượng quan nhược tịch cũng bế quân kinh lan đến cổng hai đứa nhóc mới mấy tháng tuổi nhìn nhau ở cổng ánh mắt hai thằng nhóc này đều không có vẻ thân thiện khiến cho câu trẻ con có bạn của nam cung cẩm nghẹn trong họng thế này thì sao mà là có bạn đây rõ ràng là có thủ hai thằng nhóc nhìn nhau thật lâu đông nhiên tên nhóc mập vân ra vươn một tay ra không hữu hảo lắm trộm tới tiểu kinh lan còn tiểu kinh lan thì hùng hùng hổ hổ mặt cao lại đôi mắt mở to như chuông đồng hoa hoa vung tay tới thằng nhóc kia nhìn dáng vẻ như là đang chửi mắng tiểu kinh lan mắng thằng nhóc kia cũng không cam chịu yếu thế càng kêu hoa hoa lớn hơn thế là trên trán tất cả mọi người đều đầy vệt đen nhìn hai thằng nhóc này hết quặng mặt rồi vung tay ngoài ra còn la hét các kiểu sau khi hai thằng nhóc nghịch ngợm này hoa hoa với nhau thật lâu không biết có phải là tiểu kinh lan thắng hay không mà thấy tên nhóc mập vân g i a kia há mồm gào khóc còn tiểu kinh lan thì cười rất đắc ý quay đầu đi hai thằng nhóc này cãi nhau cái gì bọn họ cũng không hiểu muốn khuyên căn cũng không biết khuyên kiểu gì mà đều là trẻ con nên cũng không biết xử lý thế nào giờ thì một đứa khóc một đứa cười nên hiển nhiên mọi người đều đi an ủi tên nhóc mập vân g i a đang khóc lóc vô cùng thương tâm kia hy nhi ngoan hy nhi không khóc nữa nha đặng lam tân đau đầu an ủi dỗ dành con trai bảo bối của mình thằng nhóc này thật không khiến cho người khác b ấ t lo được hôm trước thì cùng với cháu trai của trấn nam vương h oa hoa một trận khiến cho con nhà người ta khóc giống lên mà nàng thì đang làm khách ngay tại nhà trấn nam vương tình cảnh đó khiến nàng rất l u n g túng hôm nay khách tới nhà thằng nhóc này lại h oa hoa một trận nữa lần này thì tốt hơn không h oa hoa thắng nhưng chuyện này lại khiến cho thượng quan nhược tịch l u n g túng vốn là nam cung cẩm muốn sắp xếp cho bọn họ vào c u n g ở nhưng thượng quan nhược tịch và quân tử mạch đều cảm thấy không ổn cuối cùng quyết định sẽ bố trí một căn nhà ở ngoài cùng cho bọn họ nhưng để chuẩn bị chỗ ở được tốt thì trước tiên phải ở nhờ vân ra vài hôm thế nhưng hôm nay vừa tới cửa con của nàng đã khiến cho con của chủ nhà khóc giống lên sự xấu hổ này tất nhiên không cần phải nói nhiều nhưng kinh lan xét cho cùng vẫn là hoàng tử của bắc minh vì chuyện thế này mà nàng phải xin lỗi thì nàng cũng không nguyện ý cũng may là ngay tại thời điểm lúng túng này phụ tề quốc công vang lên một tiếng cười g i à n mua nhưng không mất đi sự phong khoáng sau đó một ông già khoảng hơn sáu mươi tuổi nhưng tinh thần tráng kiện từ trong nhà đi ra cười to nói nghe nói cháu ngoại của bản vương trở về ả là đứa nào thì ra vị này chính là vương gia khác họ duy nhất ở nam nhạc vân lão vương gia ông vừa đi ra liếc mắt đã thấy ngay nam cung cẩm gương mặt kia dáng vẻ kia giống người con gái đã mất tích của ông như lúc chỉ một cái liếc mắt đã có thể nhận ra rõ ràng chỉ thoáng d â y thôi mà trong mắt ông già đã đầy nước mắt nhưng lại không hề kích động nhận lỗi giống vân vương phi chỉ vươn tay vô vỗ bả vai nam cung cẩm rồi nói trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi ông ngoại cảm nhận được tình cảm dịu dàng nồng đậm của ông nam cung cẩm không nhịn được mà kêu lên một tiếng trong mắt nàng t r ợ t có nước mắt chảy ra sự chú ý của mọi người tự nhiên là tập trung vào ông cháu này không để ý đến tên nhóc đang khóc đến khổ sở kia thế là tên nhóc kia lại càng ngoặc mồm ra khóc lớn hơn khóc đến nỗi lông mày lão vương ra nhăn lại gương mặt ra nhăn lại ánh mắt nhìn tên nhóc hư hỏng này có vẻ rất bực bội suốt ngày chỉ biết khóc đêm hôm khuya khoác cũng khóc quái dày mộng đẹp của lão già ta giữa ban ngày cũng khóc mọi người đều nói hổ phụ không sinh k h u y ế n tử vân g ra chúng ta đến thế hệ này sao lại sinh ra một tên bỏ đi chỉ biết gào lên như thế này ai đáng thương cho bản vương ngồi đời anh danh mọi người nghe lời này xong đều biết là ông già này đang nói đùa nhưng trẻ con thì không hiểu tiểu kinh lan phá lên cười khanh khách còn tên nhóc hư hỏng kia thì trong nháy mắt đã không khóc nữa ánh mắt đầy tức tối nhìn cụ nội trừng trừng cực kỳ không thân thiện ông già tức giận đến dựng râu trứng mắt tuyên bố phải dạy dỗ thật tốt tên nhóc đó chọc cho mọi người ở đây cười ha hả sự ngại ngủng của thượng quan nhược tịch mới được hóa giải một chút hoàng thượng đâu vân lão vương gia bây giờ mới nhớ tới bách lý kinh hồng nam cung cẩm cười cười trang vừa trở về trong chiều có chính sự cần xử lý cho nên đã đi về trước vân lão vương ra nghe xong gật nhẹ đầu sau đó nhìn trần thị một chút tiếp đ á i khách khứa cho chú đáo cẩm nhi đi theo ta vâng trần thị dịu dàng lên tiếng sau đó cười đón thượng quan n h ư ợ c tịch và quân tử mạch vào còn thượng quan cẩn duệ khi vào hoàng thành đã sớm chia tay bọn họ ở tại khách sạn trong thành nam cung cẩm không rõ ràng lắm đi theo vân lão vương ra đến thư phòng của hắn sau khi đi vào vân lão vương ra nói cẩm nhi cháu qua đây tiến lên vài bước cùng lúc đó vân lão vương ra mở ra một bản vẽ nhìn vào mắt nam cung cầm nói chuyện cháu làm thừa tướng ở tây võ chúng ta đã biết a làm sao mọi người biết được nam cung cầm kích động quên mất đối phương là bậc trưởng bối của nàng vân lão vương ra phất phất tay nói còn không phải là đứa cháu bất hiếu vân cảnh chi kia sao nó nghe nói chuyện này ở chỗ yêu phụ nam cung ninh hinh rồi truyền tin tức về nói cho chúng ta biết ngươi ở đâu nhưng không chịu nói bất cứ chuyện gì khác cho nên lần này cháu và hoàng thượng bị chặn giết giữa đường chúng ta mới không kịp cứu viện hắn thấy nam cung ninh h ì n h chính là một yêu phụ đã hủy đi đứa cháu hắn đắc ý nhất vân ra bọn họ thế hệ này có vân giật và vân cảnh chi khiến cho nhiều người hâm mộ đỏ mắt thế nhưng tên nhóc vân cảnh chi kia không tiếp đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc để tiếp tục quan hệ với nam cung ninh h ì n h kia điều này làm cho ông vô cùng hối hận vì trước đây đã ước định hôn sự này cuối cùng không những bị người ta từ hôn mà vân ra bọn họ mà còn mất đi một đứa cháu ưu tú nam cung cẩm gật đầu đây là lần thứ hai nàng nghe nói đến vị biểu huynh này cũng biết là vân gia không thích hắn cho nên cũng không có nhiều lời thực lực của cháu ta đã biết nhưng hiện nay tình trạng bốn nước cháu cũng đã nhìn ra được sau khi cháu về nam nhạc tây võ và đông lăng luôn có một cái gì đó rất mập mờ không nói rõ được ta nghĩ cháu cũng hiểu được đây là dấu hiệu gì biểu hiện của lão vương gia trở nên rất nghiêm túc chinh chiến xa trường lâu năm khiến cho mắt hắn vào giờ phút này toát ra vẻ kiên cường và sát phạt ánh mắt nam cung cẩm cũng chăm chú hơn chẳng lẽ bách ly kinh hồng đ ộ i vàng về cung như thế là vì đông lăng và tây võ có dấu hiệu liên hợp với nhau ư nếu như thế tình cảnh của nam nhạc sẽ trở nên rất gian nan nếu như lúc trước bắc minh không thì hiện nay cũng có thể là một đối tượng hợp tác thế nhưng ông ngoại ta hiểu đây là dấu hiệu gì chỉ có điều ngài nói với ta chuyện này là có ý gì chẳng lẽ giống như mấy tiểu thuyết máu cho kia ông già này cho rằng nàng là hồng nhan h o a thủy nên muốn nàng cách xa hoàng thượng ra một chút khụ khụ thế có phải là buồn nôn quá hay không nàng đang chìm trong những suy nghĩ miên man vân lão vương ra đột nhiên cắt đứt những suy nghĩ không thực tế của nàng trầm giọng nói ta chỉ hỏi cháu lấy ít được nhiều lấy yếu đánh mạnh như bây giờ thì có kế sách gì có thể ứng phó được thượng sách lúc này là lấy mưu trí tài dùng binh công phá còn hạ sách thì là đập nồi dìm thuyền tìm đường sống trong chỗ chết nam cung cẩm trả lời mạnh mẽ dứt khoát trong lịch sử hạng vũ chính là sử dụng phương án đập nồi dìm thuyền để binh sĩ dưới trướng đập bỏ toàn bộ n ồ i bát từ chiến đến cùng cuối cùng lấy ít thắng nhiều viết xuống một trang sử nổi tiếng sự tích anh hùng như thế tự nhiên là nàng rất khâm phục và hiểu rõ ánh mắt vân lão vương ra sáng lên nói t ố t quả thật không hổ là hậu nhân vân gia ta lão phu không có nhìn lầm cháu nếu như hai quân đánh tới chắc chắn cháu cũng là một manh tướng trên chiến trường của nam nhạc chúng ta ông ngoại ông sai ta không phải là tướng tài khoe môi nam cung cẩm mỉm cười sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương tiếp tục nói ta là x o á i tải